Lâm Duyệt Nhi bình tĩnh, ở Lục Ngân Vân xem ra, hoàn toàn không phù hợp nàng không đến song thập tuổi tác. Bất quá, Lục Ngân Vân vẫn là thập phần bội phục Lâm Duyệt Nhi. Không đơn giản là cửa hàng điểm tâm, còn có các loại thú vị thiết kế. Liên nói kia cửa cách đó không xa bảy biển trong suốt lưu ly li quài, còn có các loại đẹp bộ đồ ăn cùng cha cụ, không một bước lộ ra Lâm Duyệt Nhi bất đồng. Có thể làm được như vậy, nếu là tầm thường nữ tử, sợ là đã sớm đắc ý đến không được. Cũng liền Lâm Duyệt Nhi như vậy một cái tiểu nữ tử, cư nhiên gặp biến bất kinh, hình sự thản nhiên. Như vậy nữ tử, làm Lục Ngân Vân đánh đáy lòng bội phục không thôi. Hai người vừa mới nói vài câu, Lâm Vĩnh Nghiệp liền sau này viện đi ra. Vốn là tính toán kêu Lâm Duyệt Nhi ăn cơm, lại nhìn đến Lục Ngân Vân tới, lại cùng nàng khách sáo vài câu. Lục Ngân Vân đã hoàn toàn đem Lâm Duyệt Nhi trở thành tỉ muội, gọi Lâm Vĩnh Nghiệp cũng thay đổi xưng hô, đổi thành Lâm Thúc. Tuy rằng Lâm Vĩnh Nghiệp cảm thấy không thỏa đáng, rốt cuộc không lay chuyển được Lục Ngân Vân. Bởi vì Lâm Vĩnh Nghiệp đã đến, Lục Ngân Vân cũng không tính toán nhiều đãi, nói vài câu liền ra cửa. Nàng sẽ viên tạp để lại một chương cấp Lục Ngân Vân, tiện đi Lục Ngân Vân thời điểm đưa cho nàng, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới hướng hậu viện đi đến. Đã qua buổi trưa, cũng may Lâm Duyệt Nhi hiện giờ thể chế không tồi, nhưng thật ra sẽ không đói đến quá lợi hại. Mọi người đều niệm nàng. Cố ý trước kia liền cho nàng để lại một chén đồ ăn, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng ăn lên. Tuy rằng đã không quá nhiệt, rốt cuộc hiện tại thời tiết không lạnh, cho nên cũng không sao. Bất quá, bởi vì lúc này đây đồ ăn vấn đề, Lâm Duyệt Nhi cũng nghĩ đến một chút. Chính là ở chấn trên hỗ trợ, cũng yêu cầu thỉnh một người nấu cơm. Cuối cùng, vẫn là tính toán ở trong thôn tuyển người. Rốt cuộc thôn dân đều là thật hành, hơn nữa trong thôn phụ nhân đều tay chân lanh lẹ lại cần mẫn. Đây là Lâm Duyệt Nhi nhất coi trọng một chút. Về sau nhân thủ nhiều, mọi người đều ở chấn trên ăn cơm, tự nhiên yêu cầu thỉnh một người tới nấu cơm. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi tùy ý phiên phiên sổ sách. Sau đó lại đi hậu viện phòng bếp làm một ít điểm tâm. Nàng cũng không tính toán làm quá nhiều, dù sao cũng là ngày đầu tiên hoạt động tổng cộng 3 ngày. Hơn nữa, nếu là làm được quá nhiều có dư lại cũng phiền toái. Mà khác, nếu là hiếm lạ tự nhiên muốn thiếu làm. Lâm Duyệt Nhi cũng không nghĩ quá mệt mỏi, tính toán bán xong chính mình làm liền đóng cửa. Lại là hai người một tổ thay ca nghỉ trưa, khoảng thời gian này người không nhiều lắm. Chỉ là, qua giờ mùi, cũng chính là buổi chiều hai điểm tả hữu. Trên đường người lại nhiều lên, đại gia lại là hảo một trận bận việc. Sinh ý hảo, tất cả mọi người có nhiệt tình. Rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi đã từng hứa hẹn quá, nếu là sinh ý hảo, Mỗi tháng liền sẽ có khen thưởng. Có nàng này đó phúc lợi, đại gia tự nhiên mừng rỡ bận việc. Có chút mỏi mệt Lâm Duyệt Nhi cùng A Phúc thẩm đem điểm tâm dọn xong, sau đó nhìn cũng không sự, nàng liền đi hậu viện nghỉ tạm. Phía trước buổi sáng làm được không nhiều lắm bánh kem đã sớm cường quang, cũng không biết là những người đó đồ cái hiếm lạ vẫn là như thế nào. Mặt khác, Lâm Vĩnh Nghiệp tiếp được định chế hộp quả nhưng thật ra không nhiều lắm. Bất quá đơn cái đơn cái mua hộp quà trở về Nhưng thật ra không ít Sợ là mọi người đều tưởng trước nếm thử xem lại quyết định đi Nhà bọn họ hộp quà cùng nhà khác giống nhau Cũng là một chất khác hoa hộp Bất quá lại trói lại đẹp lùa mang Nhìn cũng vui mừng Chờ Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa đi vào trước môn thời điểm sinh ý lại là hỏa bạo lên Không ít vẫn là khách hàng quen Cùng ngày liền có người chạy tới tiếp tục mua sắm Mặt khác Còn có mấy nhà là chấn trên gia đình giàu có quản sự, nhiều là tới đặt hàng hộp quà trang. con đừng nói, giống người già ăn tô điểm cùng thảo bánh loại hình, định chế đến nhiều nhất. Đương nhiên, do hỏi bánh kem khi nào lại có cũng không hề số ít. Nhiều là một ít tiểu nha đầu tới do hỏi, xem cặp kia nha bùi tóc chính là nhà hoàng tiểu tóc. Bất quá, may mắn phường như cũng là bán xong ngày mai thỉnh sớm, sẽ không bởi vì người nọ có cái gì địa vị liền muốn lập tức đi tăng thêm. Thêm chi sữa bỏ vốn là không có, mỗi ngày sữa dê cũng chưa nhiều ít. Lâm Duyệt Nhi cởi tiễn đi mấy cái tới giỏ hỏi nha đầu, thấy các nàng tuy rằng không có mua được bánh kem cùng bánh tạch trứng, nhưng là lại mua mấy cân điểm tâm. Chính phố sinh ý chính là hảo, hơn nữa mọi người đều có tiền, bỏ được mua. May mắn phường vẫn luôn bận việc đến giờ thân, nhân tài dần dần thiếu lên. Cửa hàng sở thừa không nhiều lắm điểm tâm cũng tiêu thụ xong rồi. Lâm Duyệt Nhi nhìn đại gia thu thập chống chân bãi bản, chính mình cũng nhanh nhẹn thu thập lên. Lâm Vĩnh Nghiệp cầm tiền chắp cùng sổ sách hướng hậu viện đi đến. Kỳ thật giống như vậy cửa hàng muốn thu thập lên cũng thập phần đơn giản, những cái đó một chất bãi bản cầm đi rửa sạch liền thành. Mặt khác, trong suốt lưu ly ngăn tủ muốn sắt đến sáng trong, sàn nhà quét sạch sẽ. Người nhiều, chỉ chốc lát sau liền rửa sạch sạch sẽ. Lâm Duyệt Nhi gọi tú căn thẩm Nhi tử đem bố cáo dán đi ra ngoài, đại gia thu xếp đóng cửa. Bố cáo bất quá là viết rõ hôm nay sở hữu sản phẩm bán xong, ngày mai thỉnh sớm. Tống cổ mấy cái nhàn tới không có việc gì hài tử đi chợ bên kia mạch hương viên ngoạn Nhi. Lâm Duyệt Nhi cảm tạ hai vị thím, lúc này mới cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng nhau xem khởi sổ sách. Thấy hai cha con này đang xem sổ sách, các nàng cũng ngượng ngùng đợi, liền nói thẳng đi mạch hương viên hỗ trợ đi. Lâm Duyệt Nhi cười làm các nàng tự do hoạt động. Đóng lại cửa hàng môn, Lâm Duyệt Nhi nhìn sổ sách, Lâm Vĩnh Nghiệp cầm bản tính thêm tính tiền bạc. Cửa hàng xử lý thẻ hội viên là yêu cầu mãn 10 lượng mới được, hơn nữa mỗi tháng giữ gốc tiêu phí 50 lượng. Bởi vì 10 lượng không ít, cho nên nhiều là gia đình giàu có xử lý. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn sổ sách, trừ bỏ hôm nay chuẩn bị bột mì, đường, từ từ nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác đưa ra đi không ít điểm tâm. Thuận lợi nhuận cũng là thập phần khả quan. Nhưng mất công nàng làm hai cái đại lò nướng, hơn nữa mấy cái nồi hấp, bằng không nhưng bận việc bất qua tới. Lâm Vĩnh nghiệp tính tiền, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính là kia cái gì thẻ hội viên, mười chương chính là một trăm lượng. Hơn nữa có chút người còn không biết là mua mười lượng bạc đổ vật đâu. Cũng không biết những cái đó gia đình giàu có là như thế nào hướng, như vậy nhiều điểm tâm như thế nào ăn cho hết. Bất quá. Hắn cũng không có phun tảo ra tới. Nếu là Lâm Duyệt Nhi biết được hắn ý tưởng, sợ là đến cười. Những cái đó gia đình giàu có, mỗi ngày không có việc gì thời điểm, ngồi ở nơi nào nơi nào phải mang lên điểm tâm. Nếu là có khách nhân tới thời điểm liền càng là, hơn nữa gia đình giàu có dân cư nhiều, mỗi cái sân phân một chút liền không nhiều ít. Nơi nào còn sợ ăn không hết đâu. Không ít người đều là hai cân một mua, nhất tiện nghi chính là 50 văn một cân tố bánh cùng bánh gạo. Mặc dù là như thế, trừ bỏ tặng người nửa cân, ngày may mắn phưởng cửa hàng một ngày xuống dưới cũng lợi nhuận kinh người. Lâm Duyệt Nhi chỉ nhìn xem cửa hàng, sau đó tự tiền chắp lấy ra mấy chục lượng bạc làm Lâm Vĩnh Nghiệp đi mua tài liệu, hơn nữa làm hắn tận lực nhiều mua, mua đủ mấy ngày dùng. Mặt khắc tiền, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp tự tiền chắp lấy ra tới đặt ở không gian tồn lên. Nói, cái này hư cấu thời đại có tiền trang. Nếu là tiền bạc nhiều có thể tồn đến tiền trang, đương nhiên, tiền trang cũng là có ký lục. Mỗi người đều có thể bắt được chính mình tồn tiền chìa khóa, mặt khác còn có một trường tiền trang phiếu định mức. Bộ dáng là hình chữ nhật, bất quá lớn bằng bàn tay, nhìn có chút giống là ngân phiếu cảm giác. Nay chấn trên liền có một cái tiền trang, là lục ra khai, chỉ là không biết lục ngân vần có hay không quản lý thôi. Lâm Duyệt Nhi chưa bao giờ tin tưởng tiền trang. Tự nhiên cảm thấy vẫn là chính mình không gian nhất thích hợp, như thế nào đều không thể sẽ mất đi. Mua điểm tâm bạc nàng là cùng mặt khác bạc tách ra, mặt khác vì cái này, còn cố ý làm Lâm Vĩnh nghiệp cho nàng làm mấy cái hồ gỗ. Mặt trên viết cửa hàng tên, Lâm Duyệt Nhi quyết định đem hai cái cửa hàng bạc tách ra, làm như vậy mới có thể biết được cuối cùng kiếm nhiều kiếm thiếu. Trợ Thượng Mạch Hương Viên, cái này cửa hàng buôn bán ngạch là tuyệt đối không thể cùng chủ phố cái này so sánh với. Rốt cuộc đều là mấy văn đến mười mấy văn không đợi đồ vật, quý nhất cũng cao bất quá đi. Tự nhiên, này kiếm tiền liền không như vậy nhiều. Đem đồ vật sửa sang lại một lần, Lâm Duyệt Nhi liền sủy chính mình kia một phen chìa khóa hướng chợ lên rồi. Này hai cái cửa hàng chìa khóa, trong nhà thẩm gia phú, Lâm Vĩnh Nghiệp còn có nàng chính mình, mỗi người đều xứng có. Như vậy phương tiện công tác, nếu là có một người không ở trấn trên, cũng không sợ vô pháp khai trương. Một người cầm giữ chìa khóa, không phải hợp lý sự tình. Khóa kỹ cửa hàng môn, Lâm Duyệt Nhi liền hướng chợ Mạch Hương Viên đi. biên đi, nàng vừa nghĩ có hay không cái gì rơi xuống. Đi vào Mạch Hương Viên, lúc này khách nhân không nhiều lắm, top 5 top 3 ngồi mấy bàn. Bất quá, mọi người đều không có nhàn rỗi Mấy cái thím ở phía sau bận rộn, rửa chén đĩa tẩy, làm thức ăn làm. Mấy cái hài tử ở bên ngoài chăm sóc mặt tiền cửa hiệu lại còn có phụ trách điểm cơm gì đó. Lâm Duyệt Nhi nhìn cảnh tượng như vậy, tức khác cảm thấy chính mình tìm bọn họ những người này lại đây hỗ trợ, hoàn toàn là tìm đúng rồi. Bởi vì mạch hương viên là ăn vặt cửa hàng, cho nên tới người không định kỳ, hơn nữa có đôi khi người nhiều, có đôi khi ít người. Nhưng là chính là không có nhàn rỗi thời điểm, so với điểm tâm cửa hàng tựa hồ còn muốn vội đâu. Hơn nữa, rất nhiều thức ăn đều là hiện làm, cho nên sau bếp cũng không thoải mái. Lâm Duyệt Nhi đem còn cần nhân thủ sự tình cùng bốn người nói nói, nhưng thật ra mọi người đều thập phần cao hứng. Bốn người nghĩ thầm, chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay sinh ý sẽ biết, này hai cái cửa hàng kém không được. Có tính toán trường kỳ làm việc chuẩn bị, đại gia càng muốn đem nhà mình thân thích tìm tới. Như vậy tốt việc kế tự nhiên là muốn tiện nghi người một nhà A. Lâm Duyệt Nhi mơ hồ biết mấy người tâm tư, bất quá nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ nói nếu là có thích hợp liền nói một chút, nàng đi coi một chút lại quyết định. Người này, vẫn là đến chính mình xem qua mới được. Đến nơi nấu cơm người, Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ liền không có nói ra. Lúc này, nàng trong lòng đã có người được chọn. Nơi đó chính ra con dâu là cái tính tình mềm, nhưng là nấu cơm cái gì đều là hảo thủ. Lúc trước nhà mình tòa nhà kiến thành thời điểm, thỉnh lý chính lại đây, hắn mang theo người nhà tới thời điểm. Nhưng còn không phải là làm con dâu tới hỗ trợ. Tay chân cũng nhanh nhẹn, tuy rằng lớn lên ngăm đen chút, nhìn khó coi. Nhưng là nấu cơm vẫn là thập phần lành nghề, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy được không? Đang muốn nói chuyện mặt khác, liền nghe được phía trước chuyển đến ồn ảo thanh. Lâm Duyệt Nhi hướng phía trước đi đến, nhìn thấy chính hướng phía sau tới rồi xong bảo thai. Này mấy cái hải tử, cư nhiên đều tới. Đúng rồi, thẩm bân cùng thẩm phục, còn có thẩm tuyết đều tới rồi. Cười xem bọn họ dịu rít nói chuyện đến gần, Lâm Duyệt Nhi tự mình động thủ làm một ít ăn cùng đồ uống. Ở lâu một khiến cho bọn họ tìm một bàn ăn lên. Ngay cả một bên không bận quá mấy cái hỗ trợ hải tử, cũng có bọn họ phần. Bất quá, đối với mấy cái hải tử cư nhiên ăn mặc quần áo lao động ra tới, Lâm Duyệt Nhi có chút hết chỗ nói rồi. Các người đây là nháo chỗ nào vừa ra a Lâm Duyệt Nhi buồn cười lao thẩm võ khỏe miệng dính lên suốt cà chua, cười hỏi đại gia. Mấy người dừng một chút, nhưng thật ra thẩm vo nói thẳng nói, chúng ta là tới cấp mẫu thân hỗ trợ, mẫu thân nhìn đến chúng ta có phải hay không thật cao hứng a? Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhu nhu hắn đầu gật gật đầu. Được rồi, chính phố cửa hàng đã thu quán, bên này còn muốn bận việc một chút. Nghĩ nghĩ tiếp tục nói, các ngươi nếu là muốn hỗ trợ, liền hỏi một chút này mấy cái ca ca đi. Bọn họ chính là quen thuộc nhất như thế nào làm. Lâm Duyệt Nhi nói chỉ chỉ một bên ăn đồ vật mấy cái hải tử. Vốn là có chút câu nệ hải tử, lúc này đang nghe Lâm Duyệt Nhi nói sau, càng là mặt đỏ không thôi. Nhưng thật ra song bảo thai cảm giác tò mò, thẳng tóc hỏi không ít vấn đề, liên quan mấy người chi gian không khí đều hảo không ít. Nhìn mấy cái hải tử cùng trong thôn hải tử ở chung còn tính không tồi, Lâm Duyệt Nhi mang theo ăn được thẩm tuyết đại ở hậu viện. Phía trước, mời đến mấy cái hải tử. Bên trong lớn nhất chính là A Phúc thím hai cái nhi tử, đại nhi tử kêu hổ tử, lão nhị kêu vật tắt mạch. Mặt khác mấy cái đều mười một hai tuổi liền cùng thẩm bân cùng thẩm phục hai người tuổi tương đương, liền cùng bọn hắn thân thiện lên. Cửa hàng tới khách nhân, mấy người cũng cao hứng chiêu đãi, nhưng thật ra xem đến thẩm ra mấy cái hải tử trợn mắt há hốc mồm Cuối cùng đều thích hứng, đảo cũng giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Tuy rằng chưa thấy qua giống song bảo thai như vậy tiểu nhân hài tử tiếp đón khách nhân, nhưng là khách nhân nhìn lên, đây là song sinh tử, đều là cảm thấy hiếm lạ. Phía trước sinh ý như thế nào, Lâm Duyệt Nhi không cần tưởng đều biết. Nàng ở hậu viện bận rộn cơm chiều. Mời đến người, trừ bỏ xuân hoa Nhi yêu cầu buổi tối về nhà, mặt khác thím cùng hài tử đều là mỗi tuần trở về một hai ngày. Cơm chiều liều mạng hai bàn, Lâm Duyệt Nhi làm đồ ăn không ít. Mỗi cái trên bàn đều có sáu đồ ăn một canh, chay mặn phối hợp, bọn nhỏ ăn cao hứng cực kỳ. Sau khi ăn xong, mấy cái thím đều xua tay không cho Lâm Duyệt Nhi động thủ. Lúc này cửa hàng môn đã sớm đóng lại, trong tiệm đồ vật cũng bán hết. Tuy rằng Xuân Hoa Nhi cảm thấy có thể nhiều làm một ít, nhưng là Lâm Duyệt Nhi như cũng là làm nàng làm không sai biệt lắm bán quang liền thành. Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa nhắc tới thỉnh người sự tình. Cuối cùng mấy cái thím đều niệm cập chính mình thân thích bên kia tuy rằng có người, bất quá lại không tiện mở miệng. Vẫn là Xuân Hoa Nhi cùng Lâm Duyệt Nhi lại nói tiếp, chính mình nhà mẹ đẻ bên kia còn có huynh đệ. Đến nỗi nhà chồng bên này, đến nỗi một phòng, tự nhiên không ai tới. Lâm Duyệt Nhi làm nàng đem người mang đến coi một chút, nếu là có thể liền lưu lại. Mặt khác, nàng lại cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thương lượng tìm trưởng quầy sự tình, cuối cùng vẫn là Lâm Vĩnh Nghiệp đề nghị. Làm Lục Ngân Vân hỗ trợ tìm một chút. Rốt cuộc Lục ra tiếp xúc những người đó nhiều nhất, mặc kệ là mua người vẫn là mướn người đều được. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, quyết định ngày mai tìm Lục Ngân Vân hỏi một chút xem. Cuối cùng hai chiếc xe bò mang theo đoàn người trở về thôn. Ngồi xe bò, sau khi trở về, Lâm Duyệt Nhi liền cầm bạc cấp thẩm gia phú, làm hắn mau chóng mua chiếc xe ngựa, còn hai thất hả mã. Nàng biết con ngựa giá cả tương đối cao. Có chút chủng loại tốt so như quý thượng rất nhiều. Cũng chỉ có phú quý nhân ra mới ngồi xe ngựa, Lâm Duyệt Nhi nghỉ quay lại phương tiện mới quyết định mua xe ngựa. Mặt khác, chính là chấn trên cũng đến có chính mình tòa nhà mới được. Cứ như vậy một hồi mỗi ngày buồn bà cũng là đủ mệt Tuy rằng cửa hàng hậu viện đều có phòng, chính là rốt cuộc là cửa hàng đâu. Quyết định ý kiến hay, Lâm Duyệt Nhi liền nhanh chóng tẩy tẩy đi vào giấc ngủ. Ngay kế sáng sớm. Thiên không lượng đại gia liền rời giường. Lâm Duyệt Nhi thấy bọn nhỏ đều ăn mặc thống nhất quần áo lao động, tức khắc vâu ngữ hỏi thiên. Biết được hôm nay nghỉ tắm gội, nàng mới gật gật đầu đáp ứng mang bọn nhỏ đi chân trên. Tiếp Xuân Hoa Nhi cùng nàng nhà mẹ đẻ hai cái đệ đệ, đoàn người lên đường. Lâm Duyệt Nhi nhìn Xuân Hoa Nhi đệ đệ, tựa hồ đều có chút dầu dĩ, tính tình còn không có Xuân Hoa Nhi rộng rãi. Bất quá, nhìn tuy rằng dầu dĩ lại không khiếp đảm. Hơn nữa thu thập đến sạch sẽ, Lâm Duyệt Nhi liền lưu lại bọn họ. Vốn tưởng rằng ở chấn trên cửa hàng sẽ không thế nào, đương hai cái nam hài nhìn đến như vậy hai gian cửa hàng thời điểm, tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Xuân Hoa Nhi ra đệ đệ đều đã 18 tuổi, đại đều 19. Chính là cũng không cưới vợ, bởi vì nhà mẹ đẻ bên kia, nhà bọn họ quá nghèo, cưới không đến tức phụ Nhi. Không ai nguyện ý gả cho như vậy nghèo nhân ra. Hai người thường xuyên ở nhà làm giúp. Ngẫu nhiên tới chấn trên. Lúc này đây nghe tỷ tỷ nói có thể tới chấn trên thủ công, nhưng là đương nhìn đến lao bản Lâm Duyệt Nhi như vậy khi còn nhỏ, hai người đều cảm thấy cửa hàng nhất định thập phân tiểu. Lúc này, đứng ở cửa hàng đằng trước, hai người tức khắc cảm thấy chính mình tâm tư quá hẹp. Lớn như vậy hai gian cửa hàng đều là lao bản, như vậy lao bản, bọn họ cùng định rồi. Nguyên bản xem ra, Lâm Duyệt Nhi bất quá là tiểu cô nương bộ dáng không nghĩ tới cư nhiên có thể có lớn như vậy hai gian cửa hàng đối với xuân hoa nhi đệ đệ hạ thảo mà nói hoàn toàn là bội phục sắt đất đang nghe xuân hoa nhi nói này nữ tử vẫn là tướng công sinh tử không rõ lại còn có mang theo một đám hải tử cư nhiên liền như vậy khởi động một cái ra như vậy nữ tử làm cho bọn họ thuyết phục xuân hoa nhi nhị đệ thu tới cũng là cái thật thành vừa đến cửa hàng liền bắt đầu hỗ trợ hai người bị phân ở hai cái cửa hàng Nhưng thật ra đều thập phần cần mẫn. Bọn họ đi vào thời điểm, cửa hàng môn đều mở ra, mấy cái thím cùng hài tử đều đi lên. Cơm sáng là mặt bánh cùng cháo, an quán lương thực phụ đại gia, tức khắc muốn ăn mở rộng ra. Lâm Duyệt Nhi không có ngừng lại, nhanh chóng ăn xong liền bắt đầu bận việc. Thẩm tuyết ở phía sau bếp hỗ trợ, thẩm bân cùng thẩm phục ở phía trước, song bảo thai còn lại là bị an bài ở hậu viện không thể chạy loạn. Rốt cuộc là niệm cập song bảo thai quá nhỏ. Lúc này mới bởi vậy quyết định Hôm nay có thẩm tuyết hỗ trợ Lâm Duyệt Nhi cảm giác nhẹ nhàng không ít Hai cái hỗ trợ thím nhìn thẩm tuyết nhanh nhẹn làm việc Trong lòng đều cảm thấy này thẩm ra cô nương không tồi Đem điểm tâm điểm tâm làm ra tới sau Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa dừng lại Liên tiếp vội vàng sống hồi lâu Cùng hai cái thím cùng nhau làm ra hôm nay mua bán về sau Còn đem đặt làm hộp quà điểm tâm làm tốt Thẩm bân cùng thẩm phục thấy các nàng muốn trang hộp quà Xung Phong nhận việc tới hỗ trợ. Hai người đều là chú ý, mang theo Lâm Duyệt Nhi làm bao tay hỗ trợ trang điểm tâm. Thượng trăm hộp điểm tâm chuẩn bị cho tốt, thẩm tuyết cùng Lâm Duyệt Nhi cấp chất thượng lùa mang, lúc này mới làm Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú vội vàng xe đi đưa hóa. Đương nhiên, xe ngựa vẫn là buổi sáng ngày mới đại lượng thời điểm liền đi mua. Hai con ngựa tổng cộng là 10 lượng, là bình thường kéo người kéo hóa ngựa. Nhưng là tại tầm thường kéo người kéo hóa ngựa cũng coi như là thượng đẳng. Con ngựa cũng có tiện nghi, hai lượng đến năm lượng không đợi, đoan thấy thế nào lựa chọn. Đồ vật đều có ba bảy loại. Bởi vì mua hai thất, cuối cùng lại quy ra tiền mua một chiếc tân xe ngựa cùng một chiếc nửa cũ nửa mới xe ngựa. Này xem như nửa bán nửa tạo. Lâm Duyệt Nhi thấy bọn họ ra cửa trước, lại làm cho bọn họ trước không cần trở về, đi người mua giới hỏi một chút nhưng có tòa nhà bán. Tốt nhất ở gần đây, nàng là tính toán mua cái tòa nhà nhà mình ở chấn trên đặt chân trụ. Mới vừa tiến đi thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn thấy Hà tiên sinh một nhà cư nhiên tới. Nàng vội vàng đón nhận đi, duỗi tay dẫn Hà ra ba người hướng hậu viện đi. Đem chính mình chuẩn bị bánh kem cùng điểm tâm, còn có trà đều đưa tới. Thẩm bân cùng thẩm phục thấy tiên sinh một nhà đều tới, tự nhiên là muốn tiếp khách. Lúc này cửa hàng sinh ý cực hảo. Tô Thanh Liếu liền làm Lâm Duyệt Nhi đi bận việc, không cần tiếp đón bọn họ. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ liền ra cửa, làm thẩm bân cùng thẩm phục chiếu cố hà ra ba người. Tô Thanh Liếu khởi điểm liền nghĩ tới, Lâm Duyệt Nhi cửa hàng nhất định không tồi. Chính là đi vào nơi này mới phát hiện, đâu chỉ là không tồi, như vậy cửa hàng chính là ở Cẩm Châu phủ sợ là đều là đầu một phần nhi. Bất quá, lời này nàng tự nhiên là sẽ không nói. Lâm Duyệt Nhi càng thêm không hiểu được Tô Thanh Liếu ý tưởng. Đối với may mắn phường Trang Hoàng, Tô Thanh Liếu thập phần vừa lòng, ở hưởng qua điểm tâm sau, càng là cảm thấy Lâm Duyệt Nhi không tầm thường. Mỗi một thứ đều là nàng chưa từng ăn qua, hơn nữa mới mẹ độc đáo cực kỳ. Tô Thanh Liếu bất giác có chút cảm thán, như vậy nữ tử thật đúng là ít có. Đãi nhìn về phía một bên cùng nhà mình phu quân nói bốc nói phét nói học vấn hai đứa nhỏ, tức khắc cảm thấy thẩm ra cũng không kém hai tử giáo dục hảo. Lâm Duyệt Nhi ở phía sau phòng bếp bận tối mày tối mặt, đằng trước lại tiếp mấy cái hộp quà đơn đặt hàng. Đưa hóa trở về Lâm Vĩnh Nghiệp cũng không chịu ngồi yên, những cái đó làm hộp quà cũng chưa nhiều ít, hắn đến sẽ trong thôn làm người lại làm chút. Vì thế, Lâm Vĩnh Nghiệp vội vàng xe ngựa đi trở về. Thầm ra Phú Như cũng là trở về mạch hương viên bên kia, bên kia có hắn chăm sóc mới được. Hôm nay sinh ý, không thể so ngày hôm qua kém, ngược lại, Hôm nay cư nhiên sinh ý càng tốt. Liền nói kia bánh kem, không đến 15 phút liền bán hết. Không ít người đều là hướng về phía kia bánh kem tới, rất nhiều người sớm liền chờ ở một bên chờ đợi khai trương. Bất quá Lâm Duyệt Nhi cũng nhìn ra bọn họ đều là gia đình giàu có hạ nhân. Còn chưa làm xong việc, Hà ra cũng ăn được ra tới. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi thoái thác mời khách, chính là cuối cùng Hà tiên sinh là vô luận như thế nào cũng không đáp ứng. Lâm Duyệt Nhi đành phải thôi. Tiễn đi Hà Gia ba người, Lâm Duyệt Nhi làm mấy người bận rộn, chính mình hướng chính trên đường trà lâu đi. Hôm nay Lục Ngân Vân không hề, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp tìm Ngụy Cường, làm hắn hỗ trợ nhìn xem nơi nào tìm trưởng quay. Cuối cùng, Ngụy Cường trực tiếp làm người thỉnh mẹ mỉn tới trà lâu, mang theo vài người. Người nọ người môi giới tựa hồ cùng Ngụy Cường rất quen thuộc, nói chuyện tương đối tùy ý một ít, nhưng là trong mắt mang theo tôn kính. Mẹ Mín mang đến mấy cái nam tử, đều là sẽ tính sổ ghi sổ. Lâm Duyệt Nhi dò hỏi mấy vấn đề, cuối cùng tuyển hai người ra tới. Con bị nói, này trưởng quầy cư nhiên còn tiện nghi một ít. Nàng chính là biết được mua bán hạ nhân giá cả. Mang theo nghi hoặc thanh toán bạc, cuối cùng vẫn là Ngụy Cường giải thích nói, những người đó nhiều là gia đình giàu có phạm vào chuyện này. Bất quá, người nọ người môi giới tự nhiên không dám cấp lục ra mang những cái đó hành vi tắc phong không tốt. Nghe Ngụy Cường đều nói như vậy, Lâm Duyệt Nhi liền yên tâm. Một bên trở về trên đường, Lâm Duyệt Nhi một bên cấp hai người giảng giải nhà này thành viên cùng này hai nhà cửa hàng. Hai cái trưởng quay cuối cùng bị Lâm Duyệt Nhi sửa tên, đổi thành Thẩm Trung cùng Thẩm Nghĩa. Rốt cuộc là gia đình giàu có ra tới, nhưng thật ra có hạ nhân bộ dáng, không có nơi nơi loạn nó, cũng thập phần nghe lời. Buổi chiều, Lâm Duyệt Nhi liền đem Thẩm Trung đặt ở may mắn phường. Thẩm Nghĩa còn lại là ở Mạch Hương Viên. Hai người bán mình khế đều bị Lâm Duyệt Nhi đặt ở không gian. Cả buổi chiều, Lâm Duyệt Nhi dạy thẩm Trung cùng thẩm Nghĩa không ít đồ vật, ghi sổ phương diện rốt cuộc đơn giản nhiều. Ghi sổ phương pháp, nàng không có biến thành con số ả rậm, nhưng lại như cũ là làm thành bảng biểu hình thức. Vừa xem hiểu ngay. Đương cầm như vậy sổ sách thời điểm, thẩm Trung cùng thẩm Nghĩa trong mắt đều lộ ra hiếm lạ. Đại thấy rõ bên trong tự cùng cách cục sau. Hai người trong lòng khiếp sợ không thôi. Nay sợ không phải nho nhỏ nông ra, tuy rằng rất ngụy cường đề điểm quá, này hộ nhân gia là nông gia, hiện giờ ở trấn trên khai hai gian cửa hàng. Nhưng là, có thể trang hoàng như thế sáng tạo khác người cửa hàng, làm ra như vậy đơn giản sáng tỏ sổ sách, người này sợ không đơn giản a. Rốt cuộc là cho Lâm Duyệt Nhi làm việc, hai người không có hỏi nhiều, thành thành thật thật học tập. Suốt một cái buổi chiều, Nhưng thật ra rốt cuộc có thể hoàn toàn tiếp nhận. Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần vừa lòng bọn họ tiếp thu lực độ. Hiện giờ Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia Phú xem như có thể bông ra, chính mình làm chính mình sự tình liền có thể. Ngay cả Lâm Duyệt Nhi cũng có thể đương cái phủi tay trưởng quài. Thẩm gia Phú thấy Lâm Duyệt Nhi nhàn rỗi, liền do hỏi nàng muốn hay không đi coi một chút tòa nhà. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe, đại hỉ, cười gật đầu. Đánh xe trên đường. Thẩm gia Phú giới thiệu một chút. Cái này chính trên đường có mấy nhà bán ra tòa nhà, quá tiểu hoặc là quá lớn hoặc là có mặt khác khuyết điểm hắn đều si rớt. Cuối cùng tuyển hai nhà, xem Lâm Duyệt Nhi như thế nào quyết định. Một nhà liền ở chính phố con hẻm, ly may mắn phường không xa. Trợ thượng cũng có mấy nhà tòa nhà, bất quá quá mức cũ xưa. Mặt khác trợ thượng ngư long hôn tạp, không thích hợp thẩm gia cư trú. Thẩm gia Phú liền lánh Lâm Duyệt Nhi đi xem chính phố phòng ở một cái tòa nhà ở chính phố bên ngõ nhỏ, tiêu bình hà ngõ nhỏ, tòa nhà là một cái nhị tiến quy cách, tiến có tam gian chính phòng, một gian nhà ăn, một gian phòng khách, còn có một cái phòng bếp cùng nhà kho. nhị tiến có bốn gian phòng ngủ, một cái đại khách tính. Bởi vì gia nhân này ở thanh châu phủ làm sinh ý, chuẩn bị toàn gia di rời, lúc này mới quyết định bán phòng ở. như vậy đoạn đường, tự nhiên giá cả quý chút. phòng ở không nhỏ. Nhưng là nghe nhiều như vậy phòng ở liền cũng đủ dùng. Lâm Duyệt Nhi đi xem thời điểm, nhìn trong viện cây hoa quế, liền cảm thấy không tồi. Gia nhân này bởi vì muốn đi xa, liền đem gia cụ đều lưu lại, tòa nhà cùng gia cụ đều không cũ, mua lại đây liền có thể vào ở. Còn nữa, vội vã bán ra, cho nên giá cả cũng hảo giảng. Chủ nhà chào giá 90 lượng. Ở Lâm Duyệt Nhi dò hỏi quá mới biết được. Nơi này chủ phố phòng ở không sai biệt lắm đều là cái này giá cả. Mặt khác, còn có một cái tòa nhà, ở phố đuôi ngõ nhỏ. Giá cả tiện nghi không ít, chỉ cần 60 lượng. Bất quá, lại không có bình hà ngõ nhỏ kia gian tòa nhà như vậy lại. Chỉ là một cái sân, phòng không ít, bất quá cách cục không có phía trước cái kia hảo thôi. Tuy rằng vị trí không tồi, cuối cùng Lâm Duyệt Nhi vẫn là quyết định mua phía trước cái kia tòa nhà. Cuối cùng vẫn là thẩm gia phu tắc một lượng bạc tử cho mẹ mình. Mẹ mình cũng đúng rồi nhiên, cười đi xuống gọi chủ gia lại đây. Một phen thương nghị, cuối cùng lấy 83 hay mua tới. Cảm tạ Ngụy Cường, Lâm Duyệt Nhi đưa hắn đi xa. Lúc này, Ngụy Cường trong lòng bất giác có chút kinh ngạc cảm thán. Nhớ trước đây, này Duyệt Nhi nha đầu chính là ở chợ thượng 7 quán bán trái cây. Hiện giờ không bao lâu liền chính mình khai hai gian cửa hàng, lại còn có ở chấn trên mua tòa nhà không thể không nói, nha đầu này thật đúng là khó lường. Nghĩ đến đây, Ngụy Cường bất giác tán thưởng nhà mình chủ tử chính là ánh mắt độc đáo. Bước nhanh đi tới, trong lòng nghĩ sớm chút đem thẩm ra ở trấn trên mua tòa nhà mua người sự tình báo cho chủ tử một tiếng. Bên này, Lâm Duyệt Nhi bắt được khế nhà cùng khế đất, trên mặt ý cười cũng chưa giảm quá. Thu hồi hai trương khế đức, nàng liền đi chợ thượng chọn mua nhà mới tử dùng phô đệm chăn gì đó. Bởi vì gia cụ đều có Chỉ cần đặt mua một ít nồi chén gáo buồn, rốt cuộc những cái đó đều là người khác dùng quá, tuy rằng không có mang đi, chính là Lâm Duyệt Nhi lại không tính toán dùng. Còn có lại mua chút màn che, khăn trải bàn cùng trên giường đồ dùng có thể. Lúc này đây Lâm Duyệt Nhi mua đều là thành phẩm chất nệm, tự nhiên quý không ít. Nhưng là dù sao cũng phải tới nói, cái này tòa nhà thập phần có lời, hơn nữa thượng vàng hạ cám một ít đồ dùng cũng bất quá mới tiêu phí 85 lượng bạc. Đem trong nhà thay tân, Lâm Duyệt Nhi liền khóa viện môn đi ra ngoài. Đại trở lại trong cửa hàng, đã mau đến cơm trưa thời gian. Biết được Lâm Duyệt Nhi mua tòa nhà, mấy cái hài tử đều nào ào muốn đi coi một chút. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo bọn nhỏ đi chấn trên nhà mới tử. Phòng không ít, cuối cùng bọn nhỏ chính mình lựa chọn chỗ ở. Buổi chiều chờ Lâm Vĩnh Nghiệp lại đây thời điểm, biết được khuê nữ ở chấn trên cũng mua tòa nhà. Nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng Lâm Duyệt Nhi làm hắn đánh xe hồi thôn Trực tiếp hướng trong chính trong nhà đi Lý Chính gia chính ăn cơm xong Con dâu ở bận việc soát chén Đương Lâm Duyệt Nhi nói ra ý thời điểm Nhưng thật ra làm Lý Chính ra hảo một trận giận mình Bất quá nghĩ đến phía trước cùng thôn trưởng nói qua nói Lý Chính liền đồng ý làm con dâu đi Trong nhà cũng liền một cái cháu gái Bọn họ hai cái cũng có thể đủ chăm sóc Mặt khác Cơm chiều làm liền có thể về nhà, cũng coi như là không tồi, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi cấp tiền công không ít. Vì thế, liền vui sướng quyết định xuống dưới. Nói tốt ngày hôm sau thiên không lượng tới đón người, lâm gia cha con hai người liền trở về chấn thượng. Hôm nay là ngày hôm sau, sinh ý hảo, nhưng là đại gia bởi vì trải qua ngày đầu tiên chiến đấu hang hái, cũng coi như là thích hướng xuống dưới. Hiện giờ, Lâm Duyệt Nhi cũng tính toán buông tay. Làm đại gia chiếu cố cửa hàng, nàng làm phủi tay trưởng bày liền hảo. Hôm nay bọn nhỏ nghỉ tắm gội, Lâm Duyệt Nhi cũng không tính toán làm bọn nhỏ bận việc. Chờ bọn họ gặp qua chính mình phòng sau, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo bọn họ đi dạo phố đi. Một nữ tử mang theo một đám hải tử đi dạo phố, tự nhiên đưa tới không ít người ghé mắt. Nhưng thật ra thẩm bần ra mặt nhất mỏng, hơn nữa lớn hơn một chút, bị người khác nhìn tròn nên có chút mặt đỏ không thôi. Buổi trưa qua đi. Trên đường người cũng không nhiều. Nếu là người nhiều, thẩm bân sợ là đến phủi tay đi trở về. Liền hắn này ra mặt mỏng tính tình, sợ là không có biện pháp làm người nhìn hắn. Đoàn người đi dạo chính phố, cấp mấy cái hài tử đều mua một ít ngoạn ý nhi. Có tượng nặn bằng bột, đồ chơi làm bằng đường nhi, tiểu cổ, này đó đều là song bảo thai cùng thẩm tuyết thích. Thẩm bân cùng thẩm phục mua chút thư tịch cùng quạt xếp, hai người trên mặt đều là cao hứng không thôi. Đều là một đám dễ dàng thỏa mãn hài tử, Lâm Duyệt Nhi thấy vậy tự nhiên ý cười nghiên nghiên. Nhìn có chút mệt mỏi xong bảo thai, Lâm Duyệt Nhi liền tìm một nhà cửa hàng nghỉ chân. Tiểu nhị thượng một hồ trà, mặt khác điểm mấy đĩa ăn vặt. Chủ trên đường thức ăn đều tương đối tinh xảo có chút, bọn họ tới cửa hàng cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhà này chuyên môn làm các loại trưng nấu, chính chủ, điểm tâm, làm được bộ dáng thập phần xinh đẹp. Lâm Duyệt Nhi làm bọn nhỏ nghỉ ngơi một chút uống điểm trà, ăn một chút gì. Chính mình nơi nơi đánh giá một phen, cảm giác nơi này một ít giống đời trước Việt hệ phong cách. Tiểu cái tiểu cái đáng yêu lồng hấp, bên trong hoa tiểu xảo sủi cảo hoặc là bánh bao, hoặc là mặt khác điểm tâm. Cửa hàng này phô hương vị thực thanh đạm, nhưng là lại thập phần thích hợp bọn nhỏ ăn. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy không kém. Thẩm bân đối này đó không có gì cảm giác. Nhưng thật ra thẩm phục thấy Lâm Duyệt Nhi đánh giá cửa hàng, trong lòng xoay mấy vòng nhi. Cái này mẫu thân trước kia hắn là có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc quá thích khóc náo loạn. Hiện giờ không biết như thế nào liền giống như thay đổi một người giống nhau. Đột nhiên sinh bệnh, đột nhiên mất trí nhớ. Như vậy nhìn như không tốt sự tình, cho thẩm ra rất lớn chuyển cơ. Tuổi này không lớn nữ tử, hiện giờ đã có thể độc lập khởi động một cái ra, hơn nữa trong nhà tất cả đều dựa nàng. Thẩm Phục không biết chính mình trong lòng ra sao loại cảm giác, nhưng là tâm tình không kém thôi. Hán từ nhỏ cũng thích đọc sách, bất quá đối với những cái đó tính toán phương diện lại càng thêm yêu thích. Hiện giờ kiến thức đến Lâm Duyệt Nhi làm buồn bán bộ dáng, càng là quyết định, về sau liền nghiêm túc học tập, thế tất cũng sáng chế một fan thiên địa tới. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi không biết, Thẩm Phục đã đem nàng coi như tấm gương, coi như mục tiêu. Đương nhiên, nếu là Lâm Duyệt Nhi biết được cũng sẽ không như thế nào, sẽ chỉ làm hắn tự do phát triển. Mỗi cái hài tử đều có hắn thiên phú, cùng hắn nhất am hiểu cùng thích sự tình. Có thể làm được sự tình không phải ngăn cản, không phải trách móc nặng nghề. Nếu có thể bao dung, liền làm hắn liền như vậy làm chính mình muốn làm sự tình, kia đó là ái. Chỉ cần ở chính quy thượng hành tẩu, liền không sợ cái gì. Đây là Lâm Duyệt Nhi chính mình trong lòng cảm giác, cũng là nàng dạy dỗ hài tử phương pháp. Đứng ở hài tử góc độ, đi xem bọn họ cho rằng được không sự tình, kia đó là đối bọn họ cổ vũ cùng thừa nhận. Tuy là ở cái này hư cấu thời đại, Lâm Duyệt Nhi cũng là mới đi tán dưỡng phương thức. Cũng may, thầm ra mấy cái hài tử đều là hiểu chuyện, hoàn toàn không cần nàng bận việc cái gì. Ngay cả 3 tuổi song bảo thai rất nhiều chuyện đều là chính mình làm. Lâm Duyệt Nhi trừ bỏ cảm giác được vui mừng, dư lại đó là không ngừng nỗ lực, cấp bọn nhỏ sáng tạo tốt đẹp điều kiện. Đây là, nàng chiếm cứ thân thể này có khả năng làm sự tình. Mẹ con mấy cái ăn đến cao hứng, ăn xong sau, xong bào thai cảm giác hương vị không tồi liền chỉ ra tới. Thẩm văn cùng thẩm bân đều nhắc mãi ra ra cùng ông ngoại, Lâm Duyệt Nhi cuối cùng đóng gói không ít. Cửa hàng người cũng nếm thử, người nhà cũng nếm thử. Đương nhiên ban đêm, Lâm Duyệt Nhi không có trở về, nàng lưu tại trấn trên nhà mới. Thấy bọn nhỏ lên xe, Lâm Duyệt Nhi mới phản thân về nhà bởi vì đồ vật bán đến mau, nàng trở về thời gian cũng sớm. đơn giản rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Duyệt Nhi liền khóa lại Viên môn, sau đó tự không gian lộng không ít hoa cỏ giả dạng sân. bận việc xong này đó, Lâm Duyệt Nhi xoát nổi nấu nước rửa mặt. gần nhất có chút mỏi mệt, Lâm Duyệt Nhi đem thủy thiêu thảo ngã vào đại đại một thùng, độ ấm thích hợp. sau đó tự không gian làm ra một ít không gian linh tuyển thủy đặt ở thau tám. Cái này theo tắm vẫn là Lâm Duyệt Nhi họa ra bộ dáng, có chút giống đời trước cái loại này bộ tắm, đặc biệt đại. Hình chứng, hơn nữa đặc biệt cao, đặc biệt đại cái loại này. Hoàn toàn có thể cất chứa hai người. Nhìn muôn đều xuyên hảo, Lâm Duyệt Nhi mới bắt đầu cởi áo xuống nước. Ấm áp thủy đem nàng bao vây, thoải mái sắp ngủ. Lâm Duyệt Nhi không biết, đương nàng đem linh tuyển thủy lộng tiến theo tắm thời điểm, không trung ánh trăng tựa hồ sáng một ít. Chiếu vào nóc nhà ánh trăng rồi hồ bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, thẳng tắp hướng tới nóc nhà chiếu xạ, phảng phất nơi đó có thứ gì hấp dẫn nó. Như vậy kỳ quái cảnh tượng, người bình thường là nhìn không thấy. Nếu là lúc này Lâm Duyệt Nhi đi ra ngoài vừa thấy, liền có thể nhìn ra màu ngân bạch quang mang ở hướng nàng trong phòng vọt tới. Khẽ một chút thủy quang, Lâm Duyệt Nhi vô lực ghé vào thau tắm ven. Con đừng nói, này hai ngày thật đúng là mệnh cực kỳ. Lúc này Nàng kia sau lưng lỏa lồ bên ngoài ra thịt chân bóng sáng trong, nhìn một cái không sót gì. Đang lúc nàng sắp ngủ thời điểm, đột nhiên khung cửa thanh âm một vang, ngay sau đó là nhanh nhẹn tiếng đóng cửa. Đãi lâm duyệt nhi mơ hồ mở to mắt, nghe được thình lình xảy ra thanh âm, tức khắc đại kinh thất sắc. Còn chưa lấy lại tinh thần, một bóng người liền thoán tiến vào thình Thịch nhảy vào trong nước. Không chờ nàng kêu to ra tiếng, một cái bàn tay từ sau người đánh úp lại, đột nhiên che lại nàng miệng. Kia một loạt động tác, trước sau không đến vài giây thời gian. Không chỉ như vậy, kia xâm nhập kẻ cấp cư nhiên không biết điểm nàng nơi nào, cư nhiên lập tức không thể nhúc nhích không thể nói chuyện. Tựa hồ vẫn là không yên tâm, người nọ cũng hình như là thập phần mỏi mệnh, thô xuyến khí không dám bông ra Lâm Duyệt Nhi miệng. Lâm Duyệt Nhi trận mắt há hốc một khi, ngoài cửa sổ đột nhiên hai bóng người đong đưa. Người nhưng thấy rõ, thấy rõ, ta xác định hắn chính là chạy đến nơi đây liền không ra tới quá. Ân, lui ra. Lời này âm rơi xuống không đến 5 giây, một cái nam tử đột nhiên go go môn, ngay sau đó bên trong ánh nến sáng lên, cư nhiên không có người đáp lại. Không biết là chắc chắn bọn họ người muốn tìm ở chỗ này vẫn là như thế nào, kia hắc ý là nam tử đột nhiên cậy ra môn đi vào. Lọt vào trong tầm mắt là một gian nữ tử phòng, bên trong tuy rằng không có quá nhiều đồ vật, nhưng là nhìn bản trang điểm, còn có quần áo cùng mặt khác nhan sắc đều là nữ tử nên có mặt khác, bình phong thượng còn treo nữ tử quần áo, không biết nghĩ tới cái gì, kia hắc y nam tử đột nhiên mặt tưởng lên, nhưng là nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, hắn vẫn là nhẹ nhàng đi phía trước đi đến, đại rồi tay muốn đẩy kia bình phong, lại nghĩ nghĩ ho khan một tiếng nói, có người ở sao? đang định lúc này, lâm duyệt nhi kinh hại không thôi, phía sau nam tử đột nhiên đối với nàng bên thai nói một câu, tức khắc lâm duyệt nhi cái chán toát ra hơi hãn, chớp chớp đôi mắt. Người nọ nói chính là giúp hắn đuổi rồi bên ngoài người. Kia lạnh băng lời nói, phản phất muốn đem nàng đông lạnh trụ giống nhau. Lâm Duyệt Nhi biết, chính mình mạng nhỏ liền nghiết ở người khác trong tay, có lẽ người khác động động ngón tay nàng liền đi đời nhà ma. Vừa định thông, phía sau nam tử đột nhiên buông ra tay, hướng tới nàng cởi bỏ nàng huyệt đạo. Bên ngoài hắc y nam tử không có được đến đáp lại, lại mở miệng hỏi một câu, có người ở sao? Lại không nói lời nào ta đã có thể vào được. Hắn cũng không nghĩ a. Vừa rồi vừa tiến đến hắn liền hối hận, này rõ ràng là một nữ tử phòng. Xem bình phong mặt sau bóng dáng, còn có trên mặt đất một chút vết nước, sợ là nàng kia đang tắm hoặc là ở rửa mặt. Chính mình như thế tùy tiện đi vào, thật sự không ổn. Lâm Duyệt Nhi lúc này tâm đều mau nhảy ra ngoài, nàng thâm hô một hơi, lúc này mới kinh ngạc hô, ngươi đừng tiến vào. Nay một tiếng, hoàn toàn làm nam tử lui về phía sau. Không nghĩ tới, thật đúng là nữ tử. Nghĩ đến chính mình lô mãng, hắn tức khắc đổ mồ hôi. Thời đại này, nhất chú trọng nữ tử danh tiết. Tại hạ đường đột, xin hỏi cô nương có thể thấy được đến khả nghi người đã tới. Hắn nói được cấp. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe, lập tức trả lời nói, chưa từng. Nói, cũng không dám động, ghé vào thau tắm ven tay đã sớm mồ hôi không ngừng. Kia nam tử được này hai chữ. Cũng không dám lại đi gần, đợi vài giây, cuối cùng nói một tiếng, mấy giây sau đó lập tức lắc mình đi ra ngoài. Chỉ là, tiên nam tử vẫn chưa lập tức rời đi, mà là ở cửa phòng đứng hồi lâu. Đại xác định không người ra vào, lúc này mới phi thân đi xa. Mà Lâm Duyệt Nhi nghe được đóng cửa khi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là ngay sau đó mà đến chính là người nọ lại lần nữa cho nàng điểm huyệt đạo, là Á Huyệt. Lâm Duyệt Nhi khó thở. Người này rốt cuộc là người phương nào? Có lẽ là cảm giác chính mình đối hắn không có huy hiếp, lúc này mới chỉ điểm á huyệt. Tuy rằng chính mình không phải thời đại này cô nương, nhưng là rốt cuộc cũng là nữ tử đi. Lúc này thân vô sở nhỏ, người này thật đúng là đủ có thể. Tuy là đời trước lại đây người, Lâm Duyệt Nhi cũng có chút xấu hổ hòa khí bực. Chỉ là, phía sau người, ở đốc thấy Lâm Duyệt Nhi chân bóng bối lại giống như bị thứ gì định trụ giống nhau nửa ngày ngơ ngẩn phát ngốc kia trắng non phần lưng hoảng sợ giống như tinh điểm bà viên tiểu trí từ thượng đến hạ theo thứ tự bài khai tuy rằng không cẩn thận nhìn cũng sẽ không để ý nhưng nghề hà người nọ lúc này nhìn thấy kia ba viên tiểu trí liền giống như bị người định trụ thân hình giống nhau hoàn toàn không thể nhúc nhích tổng cảm thấy kia phần lưng cùng ba viên trí có chút bất động tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết giống như đã từng quen biết bắt giữ đến chính mình hoảng mâu ý tưởng Người nọ lập tức sườn mặt muốn đứng dậy. đại hắn mới vừa có động tĩnh, Lâm Duyệt Nhi cũng không biết là bực cực kỳ vẫn là như thế nào, đột nhiên xoay người một tay đem người nọ kéo xuống nước, há mồm liền cắn đi lên. Nếu không phải tình huống không đúng, sợ là mọi người đều muốn loạn suy nghĩ. Chính là, người hà Lâm Duyệt Nhi trong lòng cũng không biết vì sao, chính là bị đẻ nén không thôi. Cái loại này bị đẻ nén cảm giác. Tựa hồ liền giống như cảm giác tất cả mọi người ở khi dễ nàng giống nhau. Đầu tiên là ở thẩm gia chân núi nhặt được cái kia hắc y rỉa nhân, hiện giờ lại gặp gỡ cái này không biết bộ mặt người. Mọi người đều đương nàng dễ khi dễ, khi dễ nàng không biết võ công. Nghĩ đến đây, nàng nha càng là dùng sức cắn. Người nọ mới vừa ngã xuống dưới liền cảm giác một cái ấm áp thân mình dán lại đây, lại không phải dựa vào, ngực kia kích thích đau đớn nháy mắt truyền đến. Túi đầu nhìn lên. Chính mình bắt cóc nữ tử cư nhiên như vậy lớn mật, giống như mèo hoang giống nhau liền phát lại đầy cắn chính mình. Lúc này, cũng không biết là nghĩ vậy người là nữ tử hoặc là trong đầu chợt lóe mà qua nàng phần lưng tiểu trí, người nọ cư nhiên vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng cắn. thẳng đến trong miệng truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, lâm duyệt nhi mới câm mồm. Nàng vừa ly khai ngược liền đem người nọ đẩy, chính mình đưa lưng về phía ngồi xuống thao thắm. Lúc này nàng lại ở hảo não chính mình đến khủng, cư nhiên còn có tâm tư sinh khí, người nọ nhưng thật ra không có xem nàng, không mang nụ thương, nhanh chóng phi thân ra tới, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ còn lại nhắm chặt cửa phòng. Lâm Duyệt Nhi liền hắn mặt cũng không từng thấy rõ, lúc này mới vừa áp xuống tới khí lại thăng lên trong lòng, thủy đã có chút lạnh, nàng nhanh chóng đứng dậy, tròng lên quần áo lại lặp lại kiểm tra rồi cửa sổ, lúc này mới thổi đèn ngủ hạ. Lúc này, nàng nếu không phải mệnh cực kỳ, Lâm Duyệt Nhi quả quyết là muốn mất ngủ. Cái này đêm, làm nàng một giấc ngủ dậy đều cảm giác có chút hoàng hốt. Mộ dung, ngươi cho ta dừng lại. Cùng ngày ban đêm, yên tĩnh trên đường phố, một đạo giọng nam vang lên, ngay sau đó là một cái đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên. Mà cái kia bị người gọi là mộ dung nam tử đã chịu người khác truy đuổi, một đường chạy vội. Cũng không biết vì sao, cư nhiên chạy trốn tới một chỗ nhà cửa. Đơn giản là trong lòng cảm giác cái kia nhà cửa tựa hồ ánh trăng càng lượng một ít. Vận mệnh chú định tựa hồ ở chỉ dẫn hắn. Chính là, mặt sau cái đuôi theo đuổi không bỏ, hắn cũng là phiền thấu, lúc này mới xâm nhập một phòng tranh lẽ. Chỉ là không ngờ, cư nhiên là một nữ tử khuê phòng, hơn nữa nàng kia cư nhiên ghé vào thâu tắm chấm mắt. Lúc này, hắn đã là nghe được bên ngoài tiếng bước chân, nếu là người nọ tiến vào, chính mình sợ là đi không được nghĩ đến người nọ cũng coi như là quân tử, liền thử thử một lần. quả nhiên, đang nghe đến nữ tử thanh âm sau, người nọ liền rời đi. bất quá, làm mộ dung kinh ngạc chính là, chính mình bắt cóc tên kia nữ tử cư nhiên như vậy lớn mật. mặt khác, chính mình đốc thấy nàng phía sau lưng ba viên tiểu trí, trong lòng lại cảm giác dị thường khó chịu, tựa hồ thứ gì muốn miêu tả sinh động. cái loại này không chịu khống chế cảm giác làm mộ dung khó chịu không thôi. hắn vừa định thoát đi. Lại không nghĩ nàng kia như vậy lớn mật phản kháng lên, cư nhiên một ngụm cắn ở hắn ngực. Nếu là trước kia, hắn sợ là đã sớm một trưởng trụ tại đây nữ nhân đỉnh đầu nhi thượng. Chính là, không biết vì sao, trong đầu trước mặt nữ tử phía sau lưng như thế nào đều vứt đi không được. Hắn vô luận như thế nào đều không hạ thủ được. Vì thế, liền chỉ chờ nàng kia rời đi, lúc này mới thoát đi. Tự hồ, trước mặt nữ tử, So với truy đuổi chính mình người càng thêm làm chính mình mất khống chế. Nay một đêm, cái này bị người gọi là mộ dung nam tử, lại một lần mất ngủ. Trong đầu không ngừng thoáng hiện tối nay cái kia nữ tử bóng dáng, kia phần lưng ba viên tiểu trí tựa hồ trong nháy mắt chát ở hắn trong lòng. Ngủ không được, hắn một cái xoay người lên, nhanh chóng đi ra ngoài cầm một cây trường thương liền múa may lên. Kia trường thương bị hắn vũ mạnh mẽ hoát phòng, đảo qua chỗ mang theo từng trận lá cây. Mãi cho đến đêm khuya, tinh bị lực tận sau, hắn mới khó khăn lắm ngừng lại. Một tay đem trường thương quăng qua đi, kia trường thương như là giải quá đôi mắt giống nhau, trực tiếp cắm vào kệ binh khí. Xoay người ra cửa, đi vào một chỗ bờ sông, nam tử quần áo chưa giải, trực tiếp một đầu chui vào trong sông. Trong đầu vứt đi không được như cũ là phía trước cảnh tượng. Như vậy kỳ quái hiện tượng, hoàn toàn không giống ngày thường chính mình. Lúc này, Ngay cả biến mất ở nơi tối tăm ám vệ đều có chút hiếm lạ. Chính mình chủ tử sao ban đêm còn đi phao tám. Nghĩ nghĩ, không nghĩ ra liền tiếp tục trốn đi quan sát bốn phía hướng đi. Bên kia, ngày kế sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi mơ mơ màng màng đứng dậy. Nhìn trong phòng xái ra tới vậy nước, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới nhớ lại hôm qua sự tình. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đem Thủy làm ra đi, sau đó rửa sạch phòng. Đãi nàng đi vào cửa hàng hai cái cửa hàng vận tắc bình thường. trừ bỏ may mắn phường sau bếp bởi vì còn có chút mới lạ, có chút lo liệu không hết quá nhiều việc bên ngoài, mặt khác hết thể bình thường. Sáng sớm Lý Chính ra con dâu liền tới rồi, xem nàng chính nhanh nhẹn bận việc rửa rau, Lâm Duyệt Nhi cũng không nói thêm cái gì. Lâm Duyệt Nhi vừa lòng nhìn nhìn, sau đó nói cho trưởng quầy, cũng chính là tân mua tới thẩm trung. Ngày mai liền không có ưu đãi hoạt động, không có đưa tạo, Ở Hậu viện Tùy Ý ăn Điểm, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn đến Lâm Vĩnh Nghiệp tới tặng lễ phẩm đóng gói hộ. Hiện giờ bọn họ đã cùng trong thôn là thợ một ký kết khế đức, trường kỳ hợp tác. Hiện tại, thẩm gia cùng Lâm ra tại Hạ Hà Thôn cũng là thập phần nổi danh. Không ít người thập phần hâm mộ trong thôn những cái đó ở vì thẩm gia làm việc người, tâm tâm niệm niệm nếu là nhà mình cũng có người đi hỗ trợ thì tốt rồi. Rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi cấp tiền công không thấp, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ cũng không tồi. Liên nói trong thôn bốn cái phụ nhân ở chấn trên làm việc, một tháng xuống dưới đều để được với một cái nam tử ở bên ngoài thủ công. Hơn nữa, càng miễn bản trong đó ba cái phụ nhân chính là mỗi người đều mang theo mấy cái hải tử đi. Nói, hải tử cũng có tiền công đâu. Liên nói kia trai trai tiểu tử, ăn nhưng bất lao thiếu, cũng mất công thẩm ra nguyện ý dùng bọn họ. Hôm nay Lâm Duyệt Nhi tính toán đi ngắt lấy một đám giá quả tử. Sau đó nên làm mức trái cây rượu trái cây đều phải bận việc. Vì thế lấy lòng tài liệu, Lâm Duyệt Nhi để lại một phen chìa khóa cấp thẩm ra phú liền cùng Lâm Vĩnh nghiệp hồi thôn. Hiện giờ tuy rằng trong thị trấn muốn bận việc, chính là trong thôn cũng không thể rơi xuống. Rốt cuộc chính mình kiếm tiền đó là kia phòng sao đồ vật đâu Nhìn cực đại tòa nhà, Lâm Duyệt Nhi quyết định lại mua vài người tới xem tòa nhà hoặc là quét tức nấu cơm. Hiện tại chính mình sự tình cũng nhiều. Nếu là nhất nhất đều phải tự tay làm lấy cũng quá mệt mỏi chút. Đêm này đó an bài đặt ở trong lòng, Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp liền con sọ hướng phòng mặt sau đi đến. Phía trước dâu tầm bởi vì qua tháng, Lâm Duyệt Nhi ngắt lấy cuối cùng một lần liền đều lưu lại làm mức trái cây cùng rượu trái cây. Hiện giờ chỗ đó nàng cũng không có sửa sang lại ra tới, bất quá là làm nó về sau tự hành sinh trường thôi. Hiện giờ thánh nữ quả lớn lên tốt nhất, Lâm Duyệt Nhi đảo cũng nhẹ nhàng không ít. Cha con hai người đem thánh nữ quả ngắt lấy hảo, liền ném ở nhà, Lâm Duyệt Nhi tự không gian lộng chút linh tuyển thủy, hai người nghỉ ngơi khẩu khí liền uống nước xong lại xuất phát. Phía trước tại hạ non sông chính là tìm không ít đồ vật, tuy rằng rất nhiều đồ vật đều không biết là cái gì. Hơn nữa nàng gần nhất bận việc cửa hàng sự tình, cũng rất ít đi không gian. Tự nhiên không biết không gian mọc. Hiện giờ rút cạn, nàng lại đi một chuyến trong núi. Này hai tòa sơn cũng quá lớn chút. Lâm Duyệt Nhi vừa đi vừa suy xét muốn hay không nhiều mua những người này, sau đó hỗ trợ vào núi ngắt lấy đồ vật. Con đừng nói, liên tiếp vài lần vào núi, nàng đều là ở bên ngoài. Bởi vì sơn đại, Lâm Duyệt Nhi cũng chưa đến quá nội vòng. Bởi vì là tháng tư, khí hậu cũng ấm áp không ít, trong núi không ít giá quả tử cũng thành thục. Nay một chuyến vào núi, hai cha con người thu hoạch không ít. Lâm Duyệt Nhi phát hiện sơn trà, trà đã thành thục, ngắt lấy một ít Nàng còn phát hiện một thốc hoang dại dâu tây cây non, bất quá lúc này tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng là trái cây còn chưa hồng thấu, nghĩ đến là nhiệt độ không khí vấn đề đi. Tưởng tượng đến dâu tây hương vị, lâm duyệt nhi tức khắc nuốt nuốt nước miếng. Trong núi rau quả không ít, tuy rằng rất nhiều chưa chín hết, bất quá đã kết quả hoặc là nở hoa rồi. Có cây lê, anh đào thụ, cây táo, hoang dại hạch đào thụ, hạt rẻ thụ, cây đào, quả hồng thụ từ từ. tóm lại. Chủng loại đa dạng, số lượng cũng không ít. Có lẽ là bởi vì hoang dại duyên cớ, rau quả mọc khả quan, nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi thèm nhỏ dại không thôi. Còn có một ít rau dại cũng không ít, Lâm Duyệt Nhi còn phát hiện hoang dại ớt hay, hành tây, dưa chuột từ từ ứng quý rau dưa. Trong núi rau dại nhiều, Lâm Duyệt Nhi nghĩ nếu không mua người tới ngắt lấy, sau đó đem này đó mua được chấn trên. Tâm tâm nghiệm niệm, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo tràn đầy một sọt rau quả xuống núi. Tuy rằng trong núi có không ít dược liệu, bất quá Lâm Duyệt Nhi nhận thức không nhiều lắm, tự nhiên không nhiều chú ý. Bất quá, nàng nhận thức thường thấy Sa Tiên Thảo, Ngải Thảo, Bồ Công Anh, Bạc Hà Tử Tử Nhớ kỹ Thảo Dược sinh trưởng địa phương, Lâm Duyệt Nhi sau khi trở về liền làm Lâm Vĩnh Nghiệp đưa trái cây đi chấn trên. Mặt khác đem phía trước làm tốt một đám quả làm, rượu trái cây, mức trái cây cùng hoa tươi rượu cùng nhau đưa đi. Lâm Duyệt Nhi còn không quên đem phía trước lên núi ngắt lấy mới mẻ sơn trà cùng mặt khác giã quả rau dại đưa lên một sọt. Tiến đi Lâm Vĩ Nghiệp, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng trở về phòng, lóe tiến không gian. Mấy ngày không hảo hảo nhìn một cái không gian, lúc này vừa thấy, sắc thật thay đổi không ít. Những cái đó hoa cỏ cỏ cây, tựa hồ đã sinh ra phục chi, lớn lên không tồi. Trong không gian, phía trước nàng lộng trở về cổ cây trà, nhưng thật ra không thấy như thế nào. Bất quá Lâm Duyệt Nhi nhìn cổ cây trà trồi non, như cũng nhịn không được đem nó ngắt lấy xuống dưới. Chỉ là, nàng không có lập tức lấy ra đi. Rốt cuộc mới mẻ lá trà ở bên ngoài đặt lâu rồi cũng không tốt, cho nên Lâm Duyệt Nhi tính toán liền phóng trong không gian. Cái này không gian còn có một cái chỗ tốt, đó là đồ vật đặt ở bên trong như thế nào đều sẽ bảo trì bảo đảm chất lượng bộ dáng, sẽ không tối dữa. Đây là nàng vui mừng nhất một chút. Mấy cây cổ cây trà chỉ chốc lát sau liền khắp trồi non. Lâm Duyệt Nhi hướng tới bị chính mình sửa sang lại thành mảnh nhỏ mảnh nhỏ mà nhìn lại, phát hiện phía trước bạc nhẫn chỉ dẫn nàng ngắt lấy những cái đó thấp bé thực vật đã đã xảy ra biến hóa. Biến hóa rất nhỏ, bất quá Lâm Duyệt Nhi vẫn là đã nhìn ra. Cái loại này dung mạo bình thường thực vật, trung gian tựa hồ trường ra một đoạn sổ so sổ so xoạt so so xoạt một cái một cái màu xanh lá đồ vật, cũng không biết là vật gì. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ nhiều. Dùng pha loan qua đi linh tuyển thủy lại tưới một lần. Bận việc xong này đó, lúc này mới đem phía trước ở trong núi tìm được chưa thấy qua thực vật trồng trọt đến không gian đất trống. Ra không gian, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu xoát nồi nấu cơm. Nhà mới tử phong bếp rất lớn, Lâm Duyệt Nhi liền ở chính mình phòng bếp nhỏ làm. Đơn giản trong nhà thức ăn đều có, bởi vì bọn nhỏ đại đa số thời gian đều ở nhà, an dùng có thể ở trong thôn mua, đảo cũng phương tiện. Nhìn ăn thịt đã không có. Lâm Duyệt Nhi liền cải chốt cửa môn đi ra ngoài. Đi ngang qua nhà cũ, nàng lại đi vào nhìn nhìn ra súc, đều mọc không tồi, liền có lộng điểm pha loán qua đi linh tuyển thủy cho chúng nó. Hiện giờ, tiểu kê đã lớn lên không ít, tiểu dê con cũng là đồng dạng. Bất quá kia mẫu dương sữa dê tuổi hồ không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trong lòng vừa động, nhanh chóng hướng trong thôn đi đến. Lâm Duyệt Nhi đi trước trong thôn duy nhất một nhà đồ tể nơi đó mua chút ăn thịt. Sau đó lại đi Xuân Hoa Nhi ra tìm nàng bà bà mua đậu hủ cùng nhà mình trứng gà. Có lẽ là nghĩ nhà mình con dâu ở thẩm ra làm việc, Xuân Hoa Nhi bà bà liền tặng một chén lớn sữa đậu nành cấp Lâm Duyệt Nhi mang về. Đem đồ vật đặt ở trong nhà, Lâm Duyệt Nhi liền đi ra cửa hỏi thăm. Đơn giản hiện tại thẩm ra ở trong thôn vẫn là thập phần nổi danh, ngay cả nàng Lâm Duyệt Nhi đại gia cũng đều người được yêu thích. Thấy nàng cố ý tiến lên bắt chuyện. Ngồi ở ngoài phòng ăn không ngồi rồi phụ nhân tự nhiên rất vui lòng. Tìm vài người, Lâm Duyệt Nhi mới hỏi thăm rõ ràng. Hạ hà, hà thôn thật đúng là quá nghèo, dưỡng dương tự nhiên bán không thượng cái gì giá tốt, hơn nữa quả quyết không có thịt heo cùng thịt bỏ quý. Tự nhiên, mọi người đều không muốn dưỡng dương, phiền thoái lại không kiếm tiền. Như vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng không có dê sữa nhưng đồ. Ở trong lòng nàng nhất hy vọng còn lại là bò sữa, chính là do hỏi một vòng không ai kiến thức quá hoa dâm như. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, hay là kêu bỏ sữa vẫn là ngoại quốc? Trong lòng nghiệp, nếu bằng không, lần sau tìm Lục Ngân Vân hỏi một chút xem đến. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi ở nhà, hơn nữa làm cho đồ ăn cũng phong phú một ít, bọn nhỏ dị thường cao hứng. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi cũng kiểm tra một chút bọn họ công khóa. Bởi vì song bảo thai còn ở học tập tam tự kinh, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Đến nỗi thẩm bân cùng thẩm phụ. Hiện giờ bọn họ đã ở học tập luận ngữ, hơn nữa rút ra thời gian Hà Tiên Sinh còn sẽ dạy bọn họ làm thơ hoặc là viết văn chương. Như vậy, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm không ít. Tuy rằng không hiểu được kia Hà Tiên Sinh một nhà ra sao nội tình, bất quá từ toàn gia làm người xử thế đều có thể nhìn ra tới, không phải tầm thường nhà nghèo nhân ra. Bọn nhỏ đi theo Hà Tiên Sinh học tập tự nhiên sẽ không kém. Tiến đi bọn nhỏ, Thẩm tuyết cùng Lâm Duyệt Nhi ở trong phòng từng người vội vàng. Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi tuy rằng không có thường xuyên đốc xúc thẩm tuyết học tập, nhưng là đứa nhỏ này vẫn là tự giác, bất luận là nữ hồng vẫn là biết chữ, đều là thành thành thật thật một chút cũng không rơi hạ. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy cũng là vui mừng không thôi. Trong nhà cũng không có gì đại sự, chuyện nên làm đều làm xong. Công đạo thẩm tuyết giữ nhà, Lâm Duyệt Nhi cùng Lâm Vĩnh Nghiệp liền hướng tới chấn trên đi. Nay một chuyến bởi vì chỉ có thánh nữ quả, hơn nữa một ít rau quả. Cho nên đến lúc đó không bao nhiêu tiền. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi lúc này ánh mắt xem ở trong núi, nàng không cho rằng đã không có dâu tầm sẽ làm nàng khổ sở. Liên nói thủ phòng mặt sau Sơn cũng đủ nhà bọn họ ăn uống. Đi vào chân trên, Lâm Duyệt Nhi trực tiếp đi mẹ mìn nơi đó. Điểm danh muốn toàn ra hoặc là làm quán việc nhà nông nhi. Tựa hồ là trấn trên cực nhỏ mua làm việc nhà nông người, cho nên mẹ mìn không phí cái gì sức lực liền tìm một đám người lại đây. Rõ ràng, lần này tới người so với phía trước chính mình mua đến hai cái trưởng quẩy kém quá nhiều. Không phải người kém, mà là ăn mặc các phương diện đều kém, nghĩ đến cũng là quá đến cực khổ. Lâm Duyệt Nhi nhìn quét liếc mắt một cái, ở mẹ mình túi đầu không lương hạ, hỏi những người đó không ít lời nói. Sẽ trông trọn, nhận thức dược liệu chia làm một loại. Lập tức liền đào thải rất hơn phân nửa người, mẹ mình thấy vậy, trên mặt có chút khẽ biến. Hào ra hỏa. Những người này đương hắn là chết người, vừa rồi tìm bọn họ lại đây chính là hỏi qua loại không làm ruột qua, lúc ấy đều kích động gật đầu. Lúc này lập tức liền trừ đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có không đủ 10 người. Cái này làm cho mẹ mình lập tức tâm tình liền kém vài phần, sau đó hỏa khí không nhỏ đuổi bị sàng trọn xuống dưới người trở về ngốc. Trừng mắt kia mấy chục cái không thành thật người, mẹ mình trong lòng tính toán đãi tiễn đi cái này thần tài, chính mình phải hảo hảo thu thập một chút này nhóm người. Quả thực là phiên thiên. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy cũng biết hiểu hắn biến sắc mặt sắc cớ, nhưng là nàng vẫn chưa để ở trong lòng, mà là đem đôi mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Cuối cùng làm người vươn ra ngón tay cùng chân, lúc này mới chậm rãi nhìn lên. Đối với xem tay nhưng thật ra có không ít, bất quá nhiều là gia đình giàu có tuyển đầu bếp nữ thời điểm sợ người không phải nói chuyện cứu mới có thể xem tay. Đến nỗi xem chân, nhưng thật ra đầu một hồi, Bất quá nhân ra thần tài nguyện ý xem, mẹ mình tự nhiên sẽ không phản bác. Chỉ cần bán đi một đám, hắn liền có tiền lấy. Nơi nào còn quản được những cái đó? Lâm Duyệt Nhi phát hiện, này lưu lại 7 người, tất cả mọi người sẽ làm việc. Tuổi ở 30 tuổi đến 60 tuổi không đợi, đãi Lâm Duyệt Nhi hỏi qua tuổi sau mới biết được, chính mình đều đánh giá sai rồi. Có lẽ là làm quán việc nhà nông, những người đó ngâm đen một ít. Hơn nữa cũng mệt nhọc qua cho nên mới hiện lao không ít. Cuối cùng, ở một đám do dự người, Lâm Duyệt Nhi tuyển bốn người. Có hai cái là huynh đệ, hai cái là phụ tử, như vậy tuyển một cái là kêu mấy người nhìn thân thể tương đối cầm tráng, một cái khác chính là hai tổ xem như có thân nhân người, tự nhiên sẽ không tác loạn. Tuyển người tốt, Lâm Duyệt Nhi sảng khoái bỏ tiền, cầm mẹ mình đưa qua bán mình khế, Lâm Duyệt Nhi đốc liếc mắt một cái liền xoay người. Sự tình rốt cuộc hiểu rõ một kiện. Đang định lúc này, đứng ở nơi đó bị mẹ mìn vội vàng muốn lui xuống đi ba người chung, một cái diện mạo bình phạm, chân cẳng còn có chút quẻ nam tử đột nhiên vọt lại đây. Ở Lâm Duyệt Nhi ngốc tiết trong ánh mắt lập tức quy xuống. Đối với nàng liên tục dập đầu. Lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn sau lập tức sườn khai thân. Người này, thật đúng là thích quỷ, làm như vậy không phải chết nàng thọ sao. Xem người nọ bộ dáng, đương nàng cha đều dư giả. Hải, ta nói dư lao tứ, người là lá gan phì. Chạy nhanh cút cho ta đi xuống. Đối với bất thình lình biến cố, người nọ người môi giới có chút buồn bực. Hắn thấy có người không nghe lời, tự nhiên muốn mở miệng. E sợ cho chính mình người va chạm chính mình thần tài. Lâm Duyệt Nhi thấy kia nam tử tuy rằng ở mẹ mình nói chuyện thời điểm hơi hơi dừng một chút, còn run run thân mình ngay sau đó cư nhiên lại khái ngẩng đầu lên. thấy vậy Lâm Duyệt Nhi quét mẹ Mìn liếc mắt một cái, thấy hắn đã tiến lên, nói liền phải đánh chửi. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên xua xua tay nói, chấm đã. lời nói vừa ra, mẹ mình lập tức đôi gương mặt tươi cười ngượng ngùng thu hồi tay, thối lui đến một bên. bất quá kia lạnh leo đôi mắt lại là thẳng tắp ngắm trên mặt đất cái kia nam tử, cái kia kêu dư láo tứ người, tựa hồ cảm giác được người khác ánh mắt. Lúc này càng là đại khí không dám ra. Lâm Duyệt Nhi buồn cười lại sườn khai thân mình, đối với người nọ nói, được rồi, đường khái. Nói, thấy người nọ dừng một chút, sau đó ngốc ngốc quỷ trên mặt đất. Người này tựa hồ thập phần thành thật, bất quá là cái gì nguyên nhân làm hắn cư nhiên không sợ hãi mẹ mình đánh chửi liền sung lên. Hơn nữa, Lâm Duyệt Nhi chính là đã nhìn ra, hắn chân trái tuy rằng là què, nhưng là hành động không chậm. mau chút đứng lên đi. Ngươi lại nói nói, vì sao phải đột nhiên lao tới. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt mở miệng, lời nói rơi xuống thấy đối phương có chút do dự, nhưng là vẫn chưa đứng dậy, vì thế tiếp tục nói, ngươi nếu là đi lên, sau đó đem sự tình nói rõ ràng. Có lẽ, ta có thể suy xét suy xét mua ngươi. Thốt ra lời này xuất khẩu, không biết là kia nam tử khiếp sợ ngẩn đầu lên, kích động nhìn Lâm Duyệt Nhi. Ngay cả một bên bản lĩnh buồn bực mẹ mìn cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Kêu chợt lóe mà qua ánh mắt tựa hồ có chút chờ mong ý tứ. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng không lắm để ý, chính là trong lòng đã có một chút hiểu biết. Sợ là người này bởi vì quẻ, cho nên không ai mua đi. Bất quá, cho dù là như thế này, cũng không đến mức làm mẹ mình như vậy kích động đi. kia ánh mắt tựa hồ cấp khó dằn nổi chờ đem người này bán đổi tiền đâu. Rốt cuộc là người thành thật, nghe xong Lâm Duyệt Nhi nói, lúc này kia nam tử chậm gì gì đứng dậy. Sau đó tay rũ ở hai sườn lại gãi gai gốc áo, Tính đợi 5 giây, tiên nam tử mới mở miệng nói chuyện, thanh âm mang theo âm dung. tiểu nhân. Không, nô tải, nô tải nguyên danh dư lão tứ. Vị này phu nhân nếu là mua nô tải, thỉnh phu nhân suy xét một chút người nhà của ta. Nói, tức khắc không dám nhiều lời đi xuống, é sợ cho Lâm Duyệt Nhi phất tay háo bỏ đi. Lâm Duyệt Nhi xem như biết được, người này còn dịu già rắc trẻ vì thế nàng cũng không nói nhiều, hướng tới mẹ minh nhìn thoáng qua. mẹ minh rốt cuộc là làm này một hàng, thập phần hiểu người ánh mắt, lập tức đi xuống tìm dư lão tứ người nhà lại đây. trong lúc lâm duyệt nhi liền bắt đầu dò hỏi không ít vấn đề. ở biết được dư lão tứ một nhà, cư nhiên là ở cẩm châu phủ, bởi vì phạm vào sự bị chủ gia bán được nơi này tới. đến nỗi sợ phạm chuyện gì, dư lão tứ chỉ nói bị người vu hãm. mặt khác với Lâm Duyệt Nhi nếu là mua hắn liền muốn mua người nhà của hắn vì thế hắn liền nói thẳng không cố kỵ làm Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc chính là người này nguyên lai ban đầu cư nhiên là Thiên Chiêu quốc hộ bộ phó sử phó sử có thể nói là tiểu quan viên chỉ là Lâm Duyệt Nhi chỉ để ý chính là hắn có hay không phạm tội phạm tội lại mua bán đối chủ gia nhưng có liên lụy cuối cùng được đến tin tức là không ngại Lâm Duyệt Nhi liền yên tâm muốn nói Hộ bộ hơn nữa vẫn là phó sử, cũng coi như là cựu phẩm đi. Huống hồ, chính mình muốn chính là nhân tài như vậy, chẳng sợ hắn là cái người què, chỉ cần thông hiểu gieo chồng nông nghiệp, liền có thể hành. Vừa định, mẹ mình liền lanh vải người lại đây. Lâm Duyệt Nhi nhìn lên, tức khác sườn mặt nhìn về phía cái kia nam tử. Lại nói tiếp, khó trách người này bán không được rồi. Hắn yêu cầu muốn mua hắn liền đem người nhà cùng nhau mua, chính là người nhà của hắn. Tuy rằng không có lao đi. Chính là này tiểu nhân cũng không ít. Bên trong có một cái phụ nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là hắn thế tử. Mặt khác có rất nhiều hài tử. Lại nói tiếp, 34 tuổi, có không ít hài tử nhưng thật ra bình thường. Bất quá, này cũng quá nhiều chút. Tựa hồ cho rằng Lâm Duyệt Nhi ở do dự, vì thế nam tử vội vàng mở miệng nói, nô tài sẽ làm việc nhà nông, cái gì đều sẽ làm, nhà ta nương tử cũng là làm việc thảo thủ. Câu nói kê tiếp hắn không có nói, rốt cuộc hài tử sao, có thể làm việc không nhiều lắm. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái xem qua đi, cẩn thận nhìn nhìn. Các người nhưng biết chữ, nhưng sẽ nấu cơm giặt rũ. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt hỏi, mấy cái hài tử đều có chút héo rút ở kia phụ nhân bên cạnh, nhưng thật ra lớn hơn một chút mấy cái hài tử thấy trước mặt người này như vậy hỏi, lập tức hiểu được, nghĩ đến là muốn mua bọn họ đi trở về. Đều là gật gật đầu. Liên tục nói sẽ. Lâm Duyệt Nhi nhìn quét một vòng, có làm cho bọn họ vươn tay tới. Từng bước từng bước nhìn qua đi, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Này đó hài tử không có nói dối, lớn hơn một chút Hải tử trên tay có thể rõ ràng nhìn ra là cầm bút cái kén. Đến nỗi tiểu nhân, Lâm Duyệt Nhi tạm thời không có tâm tư cẩn thận sơ soạn. Được rồi, liền bọn họ đi. Nói, gặp người người môi dối không dám tin tưởng nhìn nàng. Ngay sau đó lập tức bổ thượng một câu, ta nói, gia nhân này cũng không thể dựa theo vừa rồi tính a. Nói, chỉ vào mấy cái nhỏ lại Hải Tử nói, này vừa thấy liền không thể làm việc, ta mua trở về không phải lãng phí lương thực. Lâm Duyệt nhìn nói có đi đến lớn hơn một chút ba cái Hải Tử chung nói, cũng liền bọn họ ba cái có thể trên đỉnh một cái người trưởng thành rồi, ngươi nói ta nói được nhưng đối. Mẹ Min không nghĩ tới vừa rồi mua người thời điểm còn thập phần sảng khoái tiểu phụ nhân. Tự nhiên lúc này bắt đầu có kẻ mặc cả lên. Bất quá, gia nhân này hắn là vội vã muôn bán đi. Trong lòng cũng là sốt ruột đến không được, rốt cuộc gia nhân này tuy rằng có người hỏi qua, tưởng mua này phu thê trở về làm việc. Chính là, nề hà kia nam tử không đồng ý, thế nào cũng phải mang lên một đám hài tử không thể. Nay không, không ai mua, liền vẫn luôn đãi ở người môi giới, quả thực là làm hắn mỗi khi nghĩ đến đều tức giận đến không được. Lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi muốn mua, hắn cũng là đôi ý cười, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Nói trong mắt vừa chuyển, đối với Lâm Duyệt Nhi nói cái số. Lâm Duyệt Nhi không có xem hắn, không chút nào để ý nói, hôm nay ta muốn mua người đều mua tể, nếu không phải người này đột nhiên nhảy ra tới, ta cũng sẽ không làm điều thừa. Nói, nhìn quét người nọ người môi giới liếc mắt một cái thấy hắn trên mặt có chút xấu hổ tiếp tục nói, ngươi cũng mặc không ta, người này liền dựa theo ba người ra tới. Bằng không, ta nhưng không mua. Tả hưu ta cũng không cần dưỡng như vậy một đoàn hài tử, còn có, cái này nam tử cũng là cái quẻ, ngươi cũng không biết xấu hổ cho ta mua cái này giới. Cũng không biết vì sao, Lâm Duyệt Nhi hôm nay liền tưởng nói một chút giới. Rõ ràng, vừa rồi mẹ mìn điểm số thời điểm, còn đương nàng là ngốc tử giống nhau. Một đám người cư nhiên muốn nàng 50 lượng bạc, hắn cũng không sợ chống. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không phải nhất định phải mua gia nhân này, bất quá mua trở về đến là cũng chỗ hữu dụ. Một bên mẹ Mìn vừa nghe lời này, lập tức đánh cái giật mình. Chính mình cũng là hồ đồ, nay tiểu phụ nhân chính là cùng lục gia nhận thức, chính mình còn đương nàng là thần tài đâu. Nghĩ nghĩ, mẹ mình liền cúi đầu không lưng xin lỗi, cuối cùng hai người thương định giá, bắt được một chồng bán mình khế, Lâm Duyệt Nhi liền làm người đi theo chính mình đi rồi. Bởi vì chấn trên cửa hàng là làm thức ăn, cho nên Lâm Duyệt Nhi trước mang theo người đi y quán nhìn bệnh. Chủ gia sự tình, mọi người đều không dám có bất luận cái gì ý nghĩa. Lúc này, Dư lão Tứ cảm thấy, này chủ gia là người tốt, cư nhiên vừa ra tới liền dẫn bọn hắn xem bệnh. Cuối cùng cũng chỉ là đến ra những người này yêu cầu điều trị, mặt khác không có gì trở ngại. Lâm Duyệt Nhi liền yên tâm mang cùng bọn họ đi trở về. Người quá nhiều, đều xe bỏ đi. Mắt thấy hoàn cảnh lạ lắm, bọn nhỏ đều có chút phóng không khai. Chờ nhìn đến thẩm gia kia một chỗ tòa nhà lớn thời điểm, dư lão tứ cảm thấy, chính mình tựa hồ xem thường trước mặt cái này phu nhân. Bất quá, hắn cũng là liếc mắt một cái nhìn ra thôn này không giàu có, tốt nhất phòng ở, sợ sẽ là hắn cái này chủ ra phòng ở đi. Hơn nữa phòng ở vẫn là tân cái. Đại gia trộm nhìn nhìn phòng ở, sau đó muộn thanh túi đầu đi theo Lâm Duyệt Nhi phía sau. Tân kiến tạo phòng ở, cách cục thiết chi không tồi, dư lão tứ liếc mắt một cái liền túi đầu đi đường. Cũng không biết là nguyên lai liền có quy củ vẫn là như thế nào, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy ra nhân này vẫn là thập phần hiểu lễ. Là thẩm tuyết tới mở cửa, chỉ là đốc thấy một đám người ở phía sau, nàng nhưng thật ra khách khí hướng tới mọi người cười cười. Lâm Duyệt Nhi vừa đi vừa đối mọi người nói, đây là trong nhà tam cô nương, cũng có thể kêu nàng tuyết tiểu thư. Thẩm Tuyết nghe Mẫu thân thốt ra lời này, tức khắc muốn xua tay, lại thấy Lâm Duyệt Nhi đốc hắn liếc mắt một cái, mới vừa nâng lên tay lập tức thả xuống dưới. Có chút ngượng ngùng Thẩm Tuyết, lúc này mới lý giải lại đây, này nhóm người sợ là Mẫu thân mua tới, đi vào thầm gia, đại gia không dám lộn xộn loạn đi. Lâm Duyệt Nhi dẫn bọn hắn tại tiền viện, cho bọn hắn chỉ nhà ở, sau đó gọi dư lão tứ tức phụ nhi, đương nhiên, lúc này teo dư bốn ra. Mang theo dư bốn ra, Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm tuyết ở phòng bếp lớn nấu nước. Dư bốn ra nhóm lửa. Mấy người bận việc thời điểm, tiền viện cũng không có người nhàn rỗi Bọn nhỏ quét rác quét rác, sắt cho bùi quét tước, đảo đều là cần mẫn hải tử. Lâm Duyệt Nhi cấp dư láo tứ tức phụ dư bốn ra nói đi nhà kho kia rửa mặt độ dùng, sau đó làm nàng cấp người nhà đều tẩy rửa sạch sẽ. Mặt khác, chính mình cùng thẩm tuyết bắt đầu làm mỉ sợi. Này nhóm người sợ là không có ăn cơm, vì thế mẹ con hai người liền ở phòng bếp lớn một cái khác bệ bếp nấu cơm. Dư lão tứ một nhà tuy rằng phía trước thấy Lâm Duyệt Nhi mặc cả thời điểm cảm giác có chút giật mình, nhưng là thẳng đến vào cái này thẩm ra sau mới biết được, này chủ gia cũng là cái hiền hòa người. Nếu là người bình thường ra, đã sớm cho người ta sai khiến sự tình, hơn nữa càng miễn bản không lập quy cụ sự. Nhất có cảm xúc chính là dư lão tứ tức phụ nhi. Nàng là đi theo dư lão tứ 43 ba Nhìn quen bên ngoài người sắc mặt Lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi Tuy rằng lời nói không nhiều lắm Chính là an bài sự tình đạo lý rõ ràng Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi Không có bất luận cái gì câu oán hận Liền đem bọn nhỏ đều mua tới Tuy rằng là nửa bán nửa đưa đi Chính là tốt xấu nhân ra là cố kỵ hải tử Nghĩ đến đây Nàng âm thầm lau lau nước mắt Hiện giờ chính mình sợ là hết khổ đi Nhìn sạch sẽ ngăn nắp thầm ra Dư Bốn ra trong lòng ấm áp không ít. Chủ gia nhân tử, hạ nhân mới có thể quá đến hảo. Lâm Duyệt Nhi gọi Thẩm Tuyết đi tìm từ trước quần áo cũ, Thẩm Tuyết rửa rửa tay liền đi xuống. Dư lão tứ nhìn có chút gầy yếu, xuyên lâm vĩnh nghiệp liền thành, đến nỗi hắn tức phụ nhi, so với chính mình béo không ít. Lâm Diệp Nhi nhớ rõ, áp đáy hồng có lúc trước mang thai khi hai kiện quần áo, hẳn là có thể. Đến nỗi tử, ba cái năm 6 tuổi một cái 9 tuổi. Hai cái mười hai tuổi. Tiểu nhân có thể mặc song bảo thai quần áo cũ, đến nỗi đại cũng chỉ có thể xuyên thẩm bần cùng thẩm phục. Lâm Duyệt Nhi làm tốt mì sợi, liền đè ép hỏa. Quay đầu thấy dư láo tứ tức phụ ở đệ thủy, liền cùng nàng nói câu có thể ăn trước lại tẩy, theo bọn họ như thế nào ăn bài. Chính mình lại đi ra ngoài tìm quần áo đi, liền sợ thẩm tuyết tìm không ra thích hợp. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đi, dư bốn ra vội vàng lộng thủy. Rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi dễ nói chuyện, làm cho bọn họ cầm hai cái đại thùng gỗ, năm cái trâu. Nhưng thật ra đủ dùng, thay ca tẩy liền thành. Phu thê hai người nhanh chóng cấp bọn nhỏ giặt sạch sớm, đại đi ra sau, xuyên đều là Lâm Duyệt Nhi tìm ra quần áo cũ. Có lẽ là bọn nhỏ trường kỳ dinh dưỡng bất lương, cho nên quần áo ăn mặc đảo cũng không nhỏ. Bất quá cái kia 9 tuổi hải tử liền có chút kỳ quái, Lâm Duyệt Nhi tiến lên một bước nhìn lên. Khu, khu. Tự nhiên vẫn là cái cô nương. Tuyết Nhi, đem ngươi áo cũ sam cho nàng tìm hai bộ đến đây đi. Nói, quay mặt đi đối với kia nữ hài nói, về sau, ngươi liền đi theo tàm cô nương. Thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Duyệt Nhi liền làm cho bọn họ mau chút đi ăn mì. Vốn tưởng rằng thức ăn giống nhau, không nghĩ tới chủ ở nhà nhiên làm bạch diện mì sợi, hơn nữa vẫn là bỏ thêm thịt đi. Phu thê hai người trong lòng vui mừng. Chủ yếu là bọn nhỏ hồi lâu không có ăn qua thức ăn mặn. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở một bên, thấy mấy người an tính ăn, tức khác cảm thấy không thú vị. Nghĩ nghĩ liền nhắc chân hướng bên ngoài đi đến, trước khi đi làm cho bọn họ không đủ lại chính mình làm. Mới vừa vượt không ra đi, Dư Lao Tứ vợ chồng hai người liền đem trong chén thịt kẹp cấp mấy cái hải tử, nhưng là mấy cái hải tử cũng là tốt, thấy vậy lại đem chính mình trong chén kẹp cấp cha mẹ. Lâm Duyệt Nhi chỉ là xa xa ngắm liếc mắt một cái, tức khắc nở nụ cười. Gia nhân này, không kém. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, chính mình là đâm đại vận, nhân phẩm hảo không có biện pháp A. Thẩm tuyết ở bên ngoài chuẩn bị buổi tối đồ ăn, thấy Lâm Duyệt Nhi đi ra gọi một tiếng mâu thân. Lâm Duyệt Nhi cùng nàng ngồi vào cùng nhau, cũng bắt đầu trích đồ ăn. Nghĩ nghĩ, làm thẩm tuyết bông, hai người đến hậu viện đi. Bất quá non nửa khắc chung có lẽ là cơm nước xong dư bốn gia mang theo nữ nhi lại đây nữ nhi danh gọi lục lạc nhưng thật ra cái thẹn thùng cô nương lâm duyệt nhi cầm hai thất vải dệt cùng mấy khối vải đông cấp dư bốn gia làm nàng cùng lục lạc bất thời giờ cho đại gia đều làm hai thân quần áo tổng không thể vẫn luôn xuyên cũ vẫn là xuyên mới làm thích hợp một ít được vải dệt dư bốn gia lại phải quỳ mà tạ lễ lâm duyệt nhi vội vàng nâng nàng không cho nàng quỳ xuống Nhà của chúng ta không thịnh hành cái này, ngươi cũng nói cho trong nhà người, không nên hơi một tí liền quỷ chứ. Còn có, ngươi thả cùng lục lạc đi xuống làm quần áo, kêu nhà ngươi kia khẩu tử lại đây, ta có việc hỏi hắn. Nói, dẫn đầu đi phía trước viện nhà chính đi đến. Được chủ tử nói, dư bốn ra vội vàng hành lễ mang theo nữ nhi đi xuống, thuận tiện truyền lời nhi. Lâm Duyệt Nhi không chờ bao lâu, dư láo tứ liền tới rồi. Vừa vào cửa. Dư Lão Tứ liền phải quỳ xuống đất hành lễ. Lâm Duyệt Nhi luyện luyện xua tay. Nhà ngươi sợ là đã sớm nói cho ngươi, nhà ta không thịnh hành cái này, về sau chớ có quỳ. Nói, thấy Dư Lão Tứ thành thật đứng ở một bên chờ đợi nàng bảo cho biết. Vì thế Lâm Duyệt Nhi liền nói thẳng nói, ngươi này Dư Lão Tứ tên cũng là giả đi. Nói, tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, chính là không biết vì sao, Dư Lão Tứ lại cảm giác chính mình đứng ở nơi đó như truy hầm băng giống nhau. Chủ tử cả người phát ra hơi thở quá mức lạnh leo. Cuối cùng, liền dầu dĩ gật gật đầu nói thanh là Lâm Duyệt Nhi vốn là không tính toán khó xử hắn, thấy hắn gật đầu cũng hiểu rõ, ngươi thả đem ngươi từ trước sự tình nhất nhất nói tới, nếu là không có vấn đề, nhưng thật ra có thể lưu tại trong viện. Thốt ra lời này, dư lão tứ lập tức hiểu được. Sợ là này thẩm ra còn có mặt khác nơi đi. Vì thế, Dư Lão tứ lập tức đánh lên tinh thần bắt đầu nhất nhất nói tỉ mỉ. Nguyên lai, like, này dư Lão tứ trước kia hai mươi mấy tuổi thời điểm liền ở Cẩm Châu phủ đảm nhiệm hộ bộ phó sử, như vậy tuổi trẻ có thể hỗn cái phó sử đường đường cũng là khó lường. Nguyên nhân chủ yếu là hắn là thông qua chính mình sư phó đề cử, lúc này mới thông qua quan hệ gánh vác như vậy cái chức vị. Mặt khác, hắn sư phó cũng là thiên Chiêu quốc hộ bộ lao nhân nhi, đối thổ địa thập phần có nghiên cứu. Dư Lão Tứ cũng ở hắn thuộc hạ học không ít tri thức có tưởng tưởng sư phó bởi vì trong nhà họ hàng xa ngầm lương phía trên có người có tên đầu cường thủ hào đoạt không ít đồng ruộng ở địa phương làm cho ai thanh thay nói nay không chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển ngàn dặm dư Lão Tứ sư phó liền đã bị cùng triều làm quan người bắt được nhược điểm lập tức đem sự tỉnh thọc đi ra ngoài đó là dư lão Tư muốn cứu hắn nhà mình cũng là cánh mạng khó bảo toàn cũng may, này sư phó cũng là thương tiếc hắn, hơn nữa hai nhà vốn là không có thân nguyên, tự nhiên liền cầu tình thả dư lão tứ. thang đến cuối cùng, dư lão tứ sư phó bị bại biếm tới rồi thanh châu phủ biên giới làm cu li, mà hắn lại bị đoạt đi phó sử danh hiệu, cả nhà bị hoa vì nô tài bán được nơi khác. trong lòng niệm cập sư phó, cho nên dư lão tứ chẳng chọc bị bán vài lần, cuối cùng ở thanh châu phủ lạc định. Dư Lão tứ thê tử nhi nữ cũng theo hắn cùng nhau buôn ba trên đường gắn bó làm bạn lại kết bạn mấy cái bị bán hải tử chính là lớn nhất hai cái nam hải nhi xem như nghĩa tử cứ như vậy người một nhà tiến đến cùng nhau Lâm Duyệt Nhi nghe đến đó xem như minh bạch lại nói tiếp này Dư Lão tứ cũng không xem như phạm tội chỉ là cùng hắn sư phó có liên lụy lúc này mới bị bãi miễn gật gật đầu Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu nói. Ngươi đã đã biết được là đều là chuyện cũ, về sau liền đối với bất luận kẻ nào đều chưa có nhắc tới tới. Nói, thấy trên mặt hắn vẫn chưa nhẹ nhàng, vì thế liền nói, tuy rằng nhìn như mua nhà các ngươi thập phần tiện nghi, chính là với ta mà nói, trừ bỏ ngươi cùng ngươi nương tử có thể làm việc, mặt khác hải tử đều là trói buộc. Ngươi nhưng minh bạch, không đợi hắn nói cái gì đó, Lâm Duyệt Nhi lập tức xua tay ngăn cản hắn, sau đó nói, về sau, ngươi đã kêu thẩm lương. Lương, đó là khảo nghiệm ngươi lương tâm. Thẩm ra tuy rằng không phải gia đình giàu có, nhưng là nếu là tưởng ở ta mí mắt ngầm sống yên ổn sinh hoạt, ta tự nhiên sẽ không thế nào. Chính là, nếu là liền lương tâm đều quên ở cầu trong bụng, ta liền cũng có thể cho các ngươi tất cả đều không hào quá. Thấy nàng như vậy nói, dư láo tứ cũng minh bạch lâm duyệt nhi lúc này là tự cấp hắn nhắc nhở. Lập tức gật gật đầu, cho thấy chân thành. Lâm Duyệt Nhi đối hắn nhưng thật ra thập phần tò mò, không biết hắn tri thức học nhiều ít. Bất quá, hắn kia sư phó sao. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lo chính mình đứng dậy, đi phía trước ném xuống một câu liền vượt không rời đi. Thầm lương, cũng chính là phía trước dư lao tứ, đang nghe đến câu nói kia thời điểm, cảm giác không thể tưởng tượng. Ngơ ngẩn nhìn Lâm Duyệt Nhi đi xa bóng dáng, đã lâu đều không có hoàn hồn. Nàng nói, ngươi sư phó, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm hảo hảo giúp ta làm việc. Này! Chủ tử đây là muốn giúp hắn cứu sư phó sao? Tuy rằng nghĩ tới loại này khả năng, nhưng là thẩm lương vẫn là khó mà tin được. Cuối cùng một nạp tìm chính mình nương tử, một phen ngôn ngữ sau, thẩm lương mới hiểu được, xem ra chủ tử là thật sự sẽ giúp hắn. Hơn nữa nương tử lời nói, nhà này chủ tử tuy rằng tuổi không lớn, chính là lại không dung kinh thường. Thẩm lương trong lòng khắc trong tâm cảm. Nghị chính mình đem hết toàn lực cấp chủ gia làm việc, chung có một ngày chủ gia có thể đem sư phó cấp cứu gia. Nghĩ đến đây, Thẩm Lương trong lòng tràn đầy kích động. Lâm Duyệt Nhi về phòng sửa sang lại một lần, đem chính mình phía trước mua chậu hoa lấy ra tới, sau đó tiến không gian đảo một gốc cây hoàng bạch hoa mẫu đơn trang ở chậu. Ôm chậu, Lâm Duyệt Nhi ra cửa gọi Thẩm Lương đuổi xe ngựa đi chấn trên. Trong nhà hiện giờ hai chiếc xe ngựa, một chiếc xe bò, hoàn toàn đủ dùng. Đi vào trấn trên cửa hàng, thẩm lương là hoàn toàn bội phụ. Nhà mình chủ tử nhìn dáng vẻ bất quá song thập, cư nhiên như vậy có năng lực, ở trấn trên còn có như vậy hai nhà cửa hàng. Tuy rằng từ trước mười mấy năm trước ở Cẩm Châu phụ sinh hoạt, chính là hắn cũng chưa từng gặp qua như vậy cửa hàng, nhưng thật ra mới mẻ độc đào thực. Mang theo thẩm lương quá quá lớn ra mắt, nhận nhận người. Lâm Duyệt Nhi liền cầm đóng gói tốt điểm tâm cùng bánh kem đi trà lâu. Tuy rằng không biết nhà mình chủ tử muốn làm cái gì, chính là thẩm lương vẫn là thành thành thật thật đứng ở một bên chờ đợi. Hắn trong lòng tuy rằng không rõ ràng lắm chủ tử tâm tư, bất quá có thể ở cái này trà lâu uống trà, cũng không phải giống nhau người. Lục gia trà lâu, uống trà giá cả cũng không ít. Vừa rồi đứng ở trà lâu ngoài cửa thời điểm, hắn liền liếc mắt một cái nhìn ra chiêu bài thượng ấn ký. Mỗi cái thương nghiệp thế gia đều sẽ ở chiêu bài tấm biển góc phải bên dưới khắc lên nhà mình đánh dấu, cái này làm cho người có thể vừa xem hiểu ngay. Sau đó, làm thẩm lương càng thêm ngạc nhiên chính là Lâm Duyệt Nhi cư nhiên một chút liền tới đến mâu đơn gian. Nói lên này mâu đơn gian, nguyên lai like thẩm lương là không biết, này đó vẫn là người nọ người môi giới thường xuyên ở bọn họ trước mặt nhất mãi. Nói kia lục ra tiểu thư như thế nào như thế nào kia trả lâu hoặc là mặt khác sinh ý làm như thế nào hảo. Mặt khác, lục ra người không dễ dàng làm chính mình đi bọn họ độc hữu phòng. nay nha kia, thẩm lương cũng biết hiểu không ít tin tức. Bất quá, mấy thứ này Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không đi cha. Liên tính là biết được, nàng cũng sẽ không quá mức để ý. Đợi một chén trà nhỏ công phu, lục ngân vân lúc này mới gặp mặt. Nói thẳng chính mình gần nhất bận quá, Lâm Duyệt Nhi lý giải an ủi vài câu. Sau đó chỉ chỉ trên mặt đất bảy biển mâu đơn. Nhìn thấy mâu đơn, lục ngân vân trên người mỏi mệt tin tức, tức khắc cảm giác cái gì đều thay đổi. Nàng cao hứng bước nhanh đi qua đi ngồi sống xuống, đem hoa nhi cẩn thận cẩn thận ôm ở trên bàn, tinh tế ngắm lên. Thầm lương ở lục ngân vân sau khi xuất hiện liền thối lui đến ngoài cửa, chỉ ở một bên thành thành thật thật đứng chờ. Bởi vì chưa thấy qua hắn, ngụy Cường liền vì vài câu. Sau đó trong lòng càng thêm cảm thấy Lâm Duyệt Nhi không tồi. Như vậy dịu dàng dắt trẻ người, cư nhiên cũng mua trở về, cũng mệt Duyệt Nhi nha đầu hảo tâm. Bởi vì Thẩm Lương là hạ nhân, cho nên Ngụy Cường cũng không thỉnh hắn đi xuống ngồi. Lâm Duyệt Nhi đãi Lục Ngân Vân xem xong hoa, lúc này mới bắt đầu nói, lần này lại hai việc muốn làm phiền Vân tỷ tỷ hỗ trợ. Nói, có chút không hảo ý gì. Lục Ngân Vân thấy vậy, cười xua xua tay lại tay chân nhẹ nhàng đẩy chậu hoa. Người ta tỉ muội tương xứng, không cần như vậy câu nệ. Nói, lại lấy màu trắng theo thủa mẫu đơn khăn tay lao lao trên tay cho bụi. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng không lắm để ý, liền gật đầu nói lên. Vân thỉ tỉ có thể thấy được quá trên người hoa dâm như đầu. Lời này nói, Lâm Duyệt Nhi bất giác khẩn trương nhìn Lục Ngân Vân. Mới vừa nói xong, túi đầu uống trà Lục Ngân Vân đột nhiên ngẩng đầu lên. Như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nói chuyện nhưng thật ra làm Lâm Duyệt Nhi một trận chỗ dạ, thật không dám dâu diếm, muội muội cũng là ở trong sách xem qua có cầm yêu, hơn nữa tựa hồ chỉ là sản mãi, khả xảo, muội muội hiện tại cửa hàng liền yêu cầu dùng kia bỏ sữa. mới vừa nói xong, thấy Lục Ngân Vân không hề xem nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Ngân Vân là không nghĩ tới, một cái nông thôn nha đầu, cư nhiên sẽ biết phiên ngoại giống loài, bất quá nghe xong từ trong sách xem ra. Đảo cũng không phải không có không thể. Lục Ngân Vân nhẹ nhướng mày lầu nói, loại này lưu thiên chiêu quốc cực kỳ khó tìm, mỗi một năm phiên ngoại, nhưng thật ra có ngoại phiên người tiến vào thiên chiêu quốc, bất quá không thể đãi lâu lắm phải hồi chính mình quốc gia. Cho nên, ngoại phiên đồ vật, thiên chiêu quốc rất ít. Nói xong, thấy Lâm Duyệt Nhi thật sâu cao mày, tựa hồ thập phần buồn rầu. Lục Ngân Vân đạm cười nhấp một hớp nước trà cười nói, muội muội không cần lo lắng. Tuy rằng loại này như thập phần khó tìm, bất quá tỷ tỷ biết được có một hộ nhà có cái này. Nói, trên mặt tựa hồ có chút mất tự nhiên. Tuy rằng là trợ giúp Lâm Duyệt Nhi, chính là lại cùng người nọ dính răng đến, chính mình chưa chắc có thể rơi xuống cái gì hảo. Lâm Duyệt Nhi không biết Lục Ngân Vân trong lòng ý tưởng, nghe này liền gật gật đầu, làm Lục Ngân Vân hỗ trợ giật dây, nếu là có thể mua được bò sữa tốt nhất. Lục Ngân Vân có cực đại nắm chắc có thể mua được. Liền sảng khoái đáp ứng rồi. Thấy vậy khi một, Lâm Duyệt Nhi mới nhắc tới mười mấy năm trước hộ bộ sự tình. Như vậy sự, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mới vừa nhắc tới tới, Lục Ngân Vân liền nhớ ra rồi. Nguyên nhân vô hắn, nàng cha thường xuyên cùng nàng nhắc tới tới, cho nên nàng cũng nhớ kỹ. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi cư nhiên muốn tìm cái kia bị bãi biếm lao nhân nhi. Rốt cuộc trong lòng sinh nghi hoặc, nàng cũng không hỏi ra khẩu tới. Nhưng thật ra đáp ứng Lâm Duyệt Nhi hỗ trợ hỏi thăm người nọ rơi xuống. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra nhìn đến nàng tiện một chút nhíu mày, sau đó cười giải thích, chính mình mua một cái gia đình hạ nhân, tựa hô cùng với là đồng hương, làm hỗ trợ hỏi thăm một chút thôi. Lục Ngân Vân tự nhiên sẽ không để ý nhiều thế này việc nhỏ, càng miễn bản đi tìm tòi nghiên cứu Lâm Duyệt Nhi lời nói thật giả. Thấy nghi hoặc đã tiêu, cười cảm tạ sau, Lâm Duyệt Nhi liền đứng dậy cáo tử. Lục Ngân Vân nhìn mọc tiểu Mỹ hoa mâu đơn, tức khắc tâm tình lại hào lên, lo chính mình nhìn Hoa Nhi. Bạch được Lâm Duyệt Nhi đưa tốt nhất hoa mâu đơn, Lục Ngân Vân tự nhiên là cẩn thận hỗ trợ. Bất quá, không chỉ là xem ở Hoa Nhi đưa tốt phần thượng, cũng xem ở tỷ mỗi hai người tình nghĩa thượng. Lại nói tiếp, Lục Ngân Vân bằng hưu không nhiều lắm. Có thể cùng nàng chỗ đến cùng nhau, nhiều là những cái đó nhà giàu thế gia tiểu thư. Đến nỗi có thể cùng Lâm Duyệt Nhi quen biết. Lục Ngân Vân là hoàn toàn thưởng thức Lâm Duyệt Nhi. Mà Lâm Duyệt Nhi, là bởi vì cùng Lục Ngân Vân tuổi sắp xỉ, lại cùng nàng có đề tài, mặt khác còn cùng nhau hợp tác, tự nhiên là muốn kết giao. Bên này, Lâm Duyệt Nhi chân trước đi ra ngoài, Lục Ngân Vân sau lưng khiến cho người đi truyền tin. Nên tìm người tìm người, nên tìm ưu tìm ưu. Tuy rằng ở toàn bộ thiên Chiêu quốc, Lục Ngân Vân biết được có một hộ nhà là có bò sữa, nhưng là kia hộ nhân ra ra môn nàng là vô luận như thế nào đều không nghĩ bước vào. Đến nỗi lại đi tìm lưu, chỉ là lục ngân vân không căm lòng, không cho rằng chỉ có kia một hộ nhà sẽ mua phiên ngoại người bỏ sữa. Những việc này, ngụy Cường chỉ cần được mệnh lệnh tìm thủ hạ người đi làm có thể. Bên kia, Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm lương về nhà, lại ở trong thôn tiệm tạp hóa mua không ít đồ vật. Cơm chiều thời gian, Lâm Duyệt Nhi thấy bọn nhỏ đều hạ học đường. Lúc này mới là mọi người đều ở vào cùng nhau, bắt đầu giới thiệu một chút. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp là trong nhà lao gia, tiêu thẩm lao gia cùng Lâm lao gia. Đến nỗi chính mình là thiếu phu nhân. Thẩm bân cùng thẩm phục là đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Song Bảo thai là tứ thiếu gia cùng ngũ thiếu gia. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi đem thẩm lương gia nhận lấy nghĩa tử để lại cho thẩm bân cùng thẩm phục làm thư đồng. Đến nỗi tên, liền làm hai người suy nghĩ. Có lẽ là hai người tính cách quan hệ, thẩm vân cấp bên người 12-13 tuổi diện mạo bình phàm thả có chút phúc tướng hài tử, đặt tên cát tường. Thẩm phúc cấp bên cạnh lớn lên lược gầy một ít nam hải nhi đặt tên nguyên bảo. Đến nỗi song bảo thai, bên người là thẩm lương thân sinh nhi tử, cuối cùng lâm duyệt nhi cấp lấy tên. Thẩm vân được kêu hầu thư nam hải, thẩm võ được kêu hầu cờ nam hải. Hai người tuy rằng là thẩm lương thân sinh nhi tử, bất quá một cái tiếu mẫu một cái tiếu phụ. Tuy rằng chỉ có 5-6 tuổi, bất quá đại ở 3 tuổi song bảo thai bên người vẫn là có thể. Đối với Lâm Duyệt Nhi an bài, mọi người đều không có dị nghị. Cuối cùng thẩm gia phú bất thời giờ trở về nhìn bọn nhỏ, lúc này mới phát hiện thêm người, bất quá hắn vẫn chưa để ý. Ngay cả thẩm lương toàn gia hành lễ kêu láo ra hắn đều thản nhiên tiếp nhận rồi, Lâm Duyệt Nhi không cấm có chút giật mình hắn phản ứng. Bất quá nghĩ đến thẩm gia phú kia hết mặt. Liền không cần ảo tưởng hắn sẽ như thế nào biểu hiện. Bởi vì nhà mình hài tử cùng thẩm lương gia hài tử đều có mấy cái tuổi sắp xỉ, tự nhiên đều trô đến tới. Hơn nữa trong nhà nhà mới tử mỗi người đều có bản thân sân, Lâm Duyệt Nhi cũng không cần như thế nào an bài, chỉ làm bọn nhỏ tự hành xử lý. Đối với nàng loại này nuôi thả cách làm, thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đều không có nói cái gì. Cửa hàng hiện giờ vận tắc bình thường, hơn nữa thì người, mua người. Thẩm gia người cũng coi như là đều có thể nhàn rôi ra tới. Ngay kế sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi trên lưng sọt liền mang theo thẩm lương đi hạ non sông. đương biết được tòa nhà phía sau hai tòa sơn đều là thẩm gia, hơn nữa là Lâm Duyệt Nhi mua tới, thẩm lương tức khắc càng thêm cung kính lên. Như vậy một cái tiểu cô nương, cư nhiên có như vậy đại bản lĩnh, cũng coi như là khó lường. Tuy rằng nhìn diện bạo cũng chỉ thuộc về tiểu gia Bích Ngọc Hình, Chính là cặp kia linh động đôi mắt cùng toàn thân tản mát ra khí chất, đều làm người không dám coi khinh Một đường đi tới, cũng không cần Lâm Duyệt Nhi giới thiệu nhiều ít. Thẩm lương biết được chủng loại liền chỉ cấp Lâm Duyệt Nhi nhìn. Tiến vào hạ non sông, bên trong thực vật càng nhiều. Có lẽ là đối thực vật đặc thù yêu thích, cho nên thẩm lương cũng bung ra không ít, đi ở trong núi nhìn thấy hiếm lạ liền ngắt lấy. Hưng phấn rất nhiều thấy Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa phản cảm hắn, cũng là yên tâm xuống dưới. Nay chủ tử cũng là cái hòa khí, hơn nữa nhất tâm địa thiện lương. Thiếu phu nhân thả xem, đây đều là có thể ăn. Thẩm lương chỉ vào trên mặt đất một thốc thực vật nói, Lâm Duyệt Nhi gật đầu ghi nhớ. Đường Lâm Duyệt Nhi mang theo hắn đi vào cây ăn quả cánh rừng khi, Thẩm lương cũng là mở rộng tầm mắt. Nơi này hoàn toàn giống như một cái thật lớn vườn cây, bên trong cái gì đều có, hơn nữa mọc không tồi. Thẩm lương biên xem còn cầm giấy bút bắt đầu ký lục. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn viết viết vẽ vẽ đảo cũng không hiếm lạ. Hai người mãi cho đến ngày ở giữa mới trở về, này một chuyến Lâm Duyệt Nhi dẫn hắn đi tới bên ngoài cuối. Bởi vì hai người đều không có công phu, cho nên Lâm Duyệt Nhi cũng không tính toán dẫn hắn đi vào nội vây. Nhìn gần trong gang tấc núi sâu, Lâm Duyệt Nhi hạ quyết tâm nhất định phải đi vào coi một chút. Hai người sau khi trở về, Lâm Duyệt Nhi sau khi ăn xong liền đến chấn trên đi. Đi trước chính mình cửa hàng nhìn nhìn. Sinh ý nhưng thật ra không tội, nàng cũng yên tâm. Đi đến trà lâu, Lâm Duyệt Nhi biết được Lục Ngân Vân liền đang đợi nàng, lúc này mới bước nhanh lên lầu. Mẫu đơn gian, Lục Ngân Vân thần sắc nhàn nhã uống nước trà. Đốc thấy Lâm Duyệt Nhi đã đến, vội vàng cười làm nàng nhập tòa, mang lên nước trà. Mới vừa ngồi xuống, Lục Ngân Vân liền mở miệng nói, Duyệt Nhi muội muội làm ta giúp ngươi tra sự tình ta đã là tra được. Vừa nghe tra được sự tình. Lâm Duyệt Nhi liền biết là kia thẩm lương sư phó hướng đi. Gật gật đầu, cười cảm tạ. Lúc này mới nghe Lục Ngân Vân nói, ngươi làm ta hỗ trợ cha mười mấy năm trước hộ bộ kia khởi sự kiện, đã điều tra rõ. Cái kia bị bãi biếm lão nhân hiện giờ ở Thanh Châu phủ biến cảnh. Nói, chuyển động trong tay chén trà, xem Lâm Duyệt Nhi trong mắt hơi mang vui mừng, lúc này mới từ từ nói, tạm thời các ngươi còn không thể đem người lộng trở về. Lâm Duyệt Nhi mới vừa dâng lên vui mừng tức khắc toàn vô, gật gật đầu xem như biết được. Vân Thỷ Tỷ cũng biết khi nào có thể đem người mang về tới. Còn có, người nọ hiện giờ thế nào? Nói tới đây, Lâm Duyệt Nhi không cấm nghĩ đến kia thẩm lương sư phó có lẽ đều tuổi rất lớn. Lục Ngân Vân có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, bất quá là hạ nhân sự tình, không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi cư nhiên như vậy nhìn chúng. Kia lão nhân hiện giờ thân thể không phải thực hảo như vậy ngồi xe ngựa chạy tới, sợ là không chịu nổi. nói, thấy lâm duyệt nhi suy nghĩ sâu xa, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi thả yên tâm, ta bên này trước làm người an bài một chút đem hắn cứu ra, đại lão nhân thân thể tốt một chút liền đem hắn mang về tới. được lục ngân vân mấy câu nói đó, lâm duyệt nhân tài yên lòng, cười cảm tạ nói vài câu, sau đó lâm duyệt nhi lại dò hỏi lần trước nói lên quá đến bỏ sữa, ngươi nếu là vội vã muốn kiêng ưu Ta cũng có thể giúp ngươi thử xem xem, bất quá kia hội nhân ra sợ là sẽ không bán cùng ta. Cũng không biết vì sao, Lâm Duyệt Nhi nghe được Lục Ngân Vân lần đầu tiên giống nhau không có năm chắc nói chuyện, hơn nữa trong mắt tựa hồ còn hiện lên mất mát. Ở hơn nữa phía trước lần đầu tiên nói lên bọ sữa, Lục Ngân Vân sắc mặt liền có chút không đúng. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi liền cười cự tuyệt, Kia đảo không cần, ta cũng không vội, nếu bằng không tỷ tỷ giúp ta hỏi một chút nhà khác nhưng có. Lục Ngân Vân không biết Lâm Duyệt Nhi đã phát hiện nàng dị thường, cười đáp ứng rồi, cũng nói đã sớm phái người đi tìm. Bất quá, nếu là không nội nói, còn có một cái biện pháp có thể mua được cái loại này như. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi ánh mắt sáng lên, tức khắc cười tiếp tục nói, mỗi năm phiên ngoại người tiến vào Thiên triêu quốc đó là tháng 5, 10 tháng. Với lúc tháng sau ngươi liền có thể tìm được phiên ngoại người, có lẽ có thể mua được cái loại này như cũng nói không chừng đối với ngoại phiên tiến thiên chiêu quốc thời gian lâm duyệt nhi là không biết lục gia là thế gia tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều tiểu đạo tin tức bên kia làm phiền vân tỷ tỷ hỗ trợ nếu là ngoại phiên có người tiến thiên chiêu quốc phiền thái tỷ tỷ nhất định báo cho ta ta liền từ từ đi nói nhàn nhạt bưng chén trà uống lên điểm nước trà hai người có tùy ý nói nói mấy câu mới vừa đi ra trà lâu lâm duyệt nhi liền cùng thẩm lương nói vài câu Đơn giản chính là hắn sư phó đã tìm được. Chỉ là tạm thời có người hỗ trợ chiếu cố, tuy rằng cũng chưa về, cũng chỉ là tạm thời, về sau cũng có thể chờ hắn thân thể hảo lại dẫn hắn trở về. Được Lâm Duyệt Nhi nói, thầm lương là cảm tạ lại tạ. Trong lòng càng là hạ quyết tâm phải hảo hảo cấp chủ tử làm việc. Hai người nói chuyện, tự chính đầu phố, một cái ăn mặc binh lính trang phục bên cạnh trang bị đại đao nam tử cưới ngựa Nhi chạy như bay mà qua. Bởi vì ở chính trên đường, cho nên trên đường phố rất nhiều người. Cũng không biết người nọ là vì sao, tự nhiên hoàn toàn không có dừng lại đi ý tứ. Càng là trực tiếp vượt mã chạy băng băng mà qua. Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Lương nói chuyện, nhưng thật ra không có chú ý, chỉ là mới vừa dương mắt nhìn đến phía trước có chút loạn, còn chưa phản ứng lại đây, đã bị một người kéo lại cánh tay vong đầu lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, nháy mắt, cái kia cưới ngựa binh lính chạy như điên mà đi. Xem như hữu kinh vô hiểm. Lâm Duyệt Nhi ngốc ngốc nhìn chạy như bay đi xa mã, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thầm lương có chút ảo não, chính mình không thể bảo vệ tốt chủ tử, đang định muốn nói gì. Liên thấy Lâm Duyệt Nhi đối với phía sau người mở miệng, nguyên lai like là lôi đại ca A. Đa tạ, đa tạ. Lâm Duyệt Nhi học nam tử bộ dáng chắp tay nói lời cảm tạ. Ma cứu nàng người vừa lúc chính là lúc trước ở chợ thượng bảy quán thu nàng quầy hàng phí bảo hộ phí cái kia mặt thẻo lôi đại ca. Nhìn thấy chính mình cứu người có chút quen mặt, nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ lại tới. Trước mặt cô nương nhưng còn không phải là phía trước thu bảo hộ phí gọi các huynh đệ hảo hán kia một cái sao. Rốt cuộc là cho hắn để lại ấn tượng, họ lôi xua xua tay, nói thẳng việc rất nhỏ. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như cũng là ăn mặc từ trước kia vải thô quần áo, chỉ là người tựa hồ có chút suy suốt. Từ trước tuy rằng có đau xẻo, nhưng là trên mặt trên người còn làm cho tương đối sạch sẽ. Nơi nào giống hiện giờ nhìn thấy như vậy, trên người có chút dơ, hơn nữa trên mặt tròm dâu cũng chưa thổi qua. Nếu không phải hắn cái kia vết sẹo, Lâm Duyệt Nhi là vô luận như thế nào đều nhận không ra hắn tới. Lôi đại ca đây là đi làm cái gì? Mang theo tò mò, Lâm Duyệt Nhi vẫn là không tự dắt hỏi. Họ lôi ngần người, lúc này mới ngượng ngùng cười tùy tiện nói. Ta này không phải hiện giờ không thu phí sao. Đang ở trong thành tìm một cái bát cơm như đâu. Tuy rằng lúc này thực nghèo túng, chính là họ lôi cũng biết hiểu chính mình không có biện pháp. Ai làm chính mình không đạt tới yêu cầu đã bị người khác thế thân xuống dưới đâu. Vốn tưởng rằng có thể ở nơi khác tìm được sự làm, chính là nề hà mọi người đều thấy hắn kia mặt thẻo liền xua tay không cần. Hơn nữa hơn nữa phía trước thu phí, cho nên đại gia đúng đúng hắn nhiều có câu hắn hận. Lúc này đúng là chế nhạo hắn thời điểm. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn nói xong lời nói có chút thở dài, tức khắc minh bạch. Người này là tìm không thấy sự làm đâu. Phía trước đang nghĩ ngợi tới vào núi không có sẽ võ công. Lâm Duyệt Nhi tức khắc ánh mắt sáng lên. Lôi đại ca nhưng biết võ công. Lâm Duyệt Nhi thử hỏi. Tuy rằng không biết trước mặt cô nương này vì sao như vậy hỏi. Bất quá họ lôi vẫn là gật gật đầu. Sẽ, quyển cước công phu ta còn là lành nghề. Thấy hắn như vậy tự tin, Lâm Duyệt Nhi bất giác có chút buồn cười. Rốt cuộc là không cười ra tới, chỉ là gật gật đầu nhìn sắc trời không còn sớm, vì thế đôi hắn nói, nếu là lôi đại ca không có tìm được sự làm, nhưng tới hạ hà thôn tìm thẩm ra, ta cấp đại ca giới thiệu. Nói xong, đối với họ lôi cười cười, lúc này mới mang theo thẩm lương rời đi. Mới vừa ngồi trên xe ngựa, thẩm lương đột nhiên mở miệng nói, thiếu phu nhân chính là tưởng tìm sẽ võ công. Vừa rồi thấy Lâm Duyệt Nhi hỏi nhiều vài câu, hắn cũng đoán được một ít. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt gật gật đầu, đúng vậy. Nếu là có cái sẽ võ công mang theo chúng ta vào núi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong núi, tự nhiên sẽ có hung hiểm. Thẩm Lương gật gật đầu sau đó nói, nô tài có chút lời nói không đáng giá giảng không lo giảng. Lâm Duyệt Nhi nghe Thẩm Lương tự xưng nô tài, lại như vậy thật cẩn thận, không thèm để ý xua xua tay nói. Về sau chớ có tự xưng nô tài, người trời sinh chính là bình đẳng, không có đắt rẻ sang hèn chi phân, mặc dùng kia xưng hô đem chính mình làm cho thấp người một đoạn. Có nói cái gì, nói thẳng đó là, nàng tùy ý lời nói, lại làm thẩm lương khiếp sợ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mỗi người sinh ra bình đẳng. Lời như vậy, sợ cũng cũng chỉ có nhà hắn chủ tử mới dám như vậy nói. Bất quá, tựa hồ lại cảm giác nhà mình chủ tử nói không tồi. Thẩm lương không hề nghĩ nhiều, đem phía trước ý nghĩ của chính mình nói ra, no. Ta vừa rồi thấy kia họ lôi người nọ, kia thân hình cao lớn, tuy rằng nhìn trên mặt có đau xẹo, lại không giống cái loại này tàn những người. Mặt khác, hắn vừa rồi cứu thiếu phu nhân thời điểm cũng là động tác cực nhanh, vừa thấy chính là quyền cướp công pháp không tồi. Nói xong, không dám nhiều lời. Lâm Duyệt Nhi nghe này liền biết được thẩm lương nói ý tứ, đây là ở nói cho chính mình họ lôi không kém. Gật gật đầu, Lâm Duyệt Nhi chỉ ân một tiếng. Nàng là chắc chắn này họ lôi nhất định quay lại tìm thầm Gia, rốt cuộc ở sông Hà Trấn, sợ là không ai sẽ thu hắn thủ công. ăn qua cơm chiều, Lâm Duyệt Nhi rửa mặt hảo liền về phòng. Thầm lương Gia bọn nhỏ đều không tồi, hơn nữa đều thập phần nhận lễ, không có làm ra bất luận cái gì vượt qua hành vi. Hiện giờ mỗi cái hải tử bên người đều có tương bồi, nhưng thật ra nhìn thập phần hài hòa, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm không ít. Lại lần nữa tiến vào không gian, Lâm Duyệt Nhi bất thời giờ cấp cổ cây trà cùng không biết tên thực vật tưới linh tuyển thủy. Bận việc xong, lúc này mới ra không gian, nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ. Nhàn nhạt ánh trăng lại một lần ngưng tụ ở bên nhau, nhắm thẳng Lâm Duyệt Nhi nơi nhà ở chạy trốn, cuối cùng toàn bộ hoàn toàn đi vào nàng ngược bạc nhẫn địa phương. Trong không gian, như có như không màu trắng sương mù lợ lờ, phản phất tiên cảnh giống nhau. Những cái đó thực vật càng là lại trưởng thành một ít, hơn nữa không gian bên cạnh lại nhiều ra tới một tay trường khoan đất trống. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi ngủ đến chính thủ, một đêm ngủ ngon. Hôm sau, Lâm Duyệt Nhi ăn thẩm lương tức phụ làm cơm sáng, sau đó mang theo thẩm tuyết đi trong thôn. Mới vừa đi đến cửa thôn, liền thấy không ít phụ nhân đều làm ở đất trống hoặc là cửa nhà nói chuyện phím lên. Các ngươi nghe nói không có. Bên kia thắng trận lớn. Phải không? kia nhưng thật tốt quá. Đúng vậy, đúng vậy. Về sau chính là có thể quá tốt nhất nhận tử lạc. ngươi như thế nào liền biết này tin tức? Hải, ta nhà mẹ đẻ liền ở dưỡi vô trong cái kia trong thôn, nói, đều thông chi đến các thôn các trấn. Vốn là diễu dít nói chuyện, đại Lâm Duyệt Nhi đến gần thời điểm, đại gia tựa hồ đều cố tình ngừng lại. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy kỳ quái, lôi kéo một mặt ý cười liền hướng Xuân Hoa Nhi ra đi đến. Chỉ là không có phát hiện thẩm tuyết sắc mặt không đối thôi. Nàng mới vừa đi xa, phía sau người lại dịu rít nói lên. Thấy không có, nhà nàng nam nhân chính là có đi mà không có về đâu. Thiệt hay giả? Này con có giả? Lúc trước chính là binh lính cầm danh sách công bố, nói là nàng nam nhân chết trận xa trường, hình như là thi cốt vô tổn đầu. Nha, kia cũng thực sự đáng thương a Là đâu, ai nói không phải đâu. Phía sau dịu rít thảo luật thành. Tựa hồi hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Lâm Duyệt Nhi bên này, thẩm tuyết vẫn luôn quan sát mẫu thân sắc mặt, thấy nàng hết thể như thường, nhưng thật ra yên lòng. Nói, từ trước mẫu thân chưa từng mất trí nhớ thời điểm, phàm là nghe đến mấy cái này đều sẽ sắc mặt đại biến, trở về liền khóc lớn không ngừng. Thẩm tuyết bất ra nghĩ, như vậy mất trí nhớ cũng chưa từng không phải chuyện tốt. Chỉ cần mẫu thân hảo hảo, so cái gì đều cường. Đi vào xuân hoa Nhi ra, Lâm Duyệt Nhi mua đậu hủ liền rời đi, lại đi mua chút thịt gì đó. Đến nỗi những người khác nói những cái đó nhàn thoại, nàng là hoàn toàn không hướng kia phương diện tưởng. Biên cảnh, lúc này dựng trại đóng quân tướng sĩ bắt đầu nhổ trại, đánh thắng trận tin tức đã sớm chuyển trở về. Đại tướng quân ổn ngồi quân chướng đứng ở trước mặt hắn hoảng sợ là lúc trước ban đêm xâm nhập khuê phòng, bắt cóc quá Lâm Duyệt Nhi cái kia kẻ cắp. Lúc này, trên người hắn hơi thở tất cả đều bất đồng phía trước. Một thân nhung trang sấn đến hắn càng thêm khí lạnh tràn ngập, bên hông xứng đao càng là băng hàn, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Ngươi nhưng nguyện tùy ta cùng hồi triều. Đại tướng quân trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, chính là trong mắt thưởng thức tri ý không hề giữ lại để lộ ra tới. Mộ Dung đứng ở nơi đó, nghe xong những lời này lập tức quỳ một gối xuống đất, cũng không ngẩng đầu lên, không mang theo nửa điểm cảm xúc nói, đa tạ đại tướng quân hậu ái. Mới vừa nói xong, Liên ngẩn đầu đôi mắt không chấp mắt nhìn đại tướng quân tiếp tục nói, lần này khủng không thể đi theo đại tướng quân tả hưu, thuộc hạ tự ngày ấy thanh tỉnh qua đi liền cái gì đều không nhớ rõ, hiện giờ nhất muốn làm đó là tra ra chính mình thân thế. Nói hướng tới đại tướng quân nhất bái. Đại tướng quân không nói một lời nhìn đoàn chính quỳ trước mặt hắn tiểu tử, thấy hắn ánh mắt kiên định, lúc này mới cười to vài tiếng. Đứng dậy, ha ha ha. Hào tiểu tử, được rồi. Ngươi cũng đừng lập tức liền từ chối ta. Nếu là khi nào nghĩ thông suốt, nghĩ đến đến cậy nhờ ta giới trướng, liền tìm Cẩm Châu phủ hộ quốc tướng quân phủ đi thôi. Nói, tích tải vô vô mộ dung đầu vai mới đạp bộ đi ra ngoài. Ước chừng vài giây sau, mộ dung mới đứng dậy. Lúc này, hắn quanh thân hơi thở phản phất coi ôn hòa chút, không mang theo tươi cười xoay người ra doanh trướng. Mộ dung không biết, hắn mới vừa bước ra đại tướng quân quân trướng. Tức khác bên ngoài thủ vệ binh lính liền nhanh như chớp rời đi. Tức khắc đại tướng quân nhìn chúng mộ dung tin tức lan truyền nhanh chóng. Đại ca, đại tướng quân tìm ngươi chuyện gì? Đúng vậy, đúng vậy. Đại ca, ngươi nói nhanh lên. Dịu dít mấy cái binh lính lập tức vây quanh lại đây, đem mộ dung chắn ở hắn sở trụ doanh trướng. Nhìn mấy cái bất quá mười mấy tuổi huynh đệ, mộ dung chẳng lẽ lộ ra nửa điểm ý cười nói, cũng không có gì đại sự. Bất quá là đại tướng quân dò hỏi ta hay không nguyện ý cùng hắn cùng nhau hồi chiều thôi. Thốt ra lời này xong, tức khác giống như nổ tung nổi dường như. Bên cạnh mấy người lập tức hô to, kinh ngạc không thôi. a, đây là chuyện tốt ta, đại ca, ngươi nhưng đáp ứng rồi. Đúng vậy đúng vậy. Đại ca nếu là đi theo tướng quân nhất định là tốt. Lại là một trận dịu dít, mộ dung nâng giơ tay, tức khác lặng ngắt như tờ. Đại gia trong mắt ý cởi còn chưa rơi xuống. Liền nghe mộ dung nhàn nhạt nói, ta vẫn chưa tính toán cùng đại tướng quân cùng nhau hồi chiều. Nói xong, một mảnh ai thanh thay nói. Ai nha, đại ca. Đại ca ngươi là như thế nào tưởng. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Đúng vậy, đúng vậy. Đại ca ngươi chẳng lẽ là hồ đồ. Doanh trướng trung thật náo nhiệt. Mộ dung lại cảm thấy có chút quá nháo, cuối cùng vẫn là đem tính toán của chính mình nói một lần. Các ngươi hẳn là biết lúc trước hắc tiểu sơn một trận chiến, ta hơi kém mệnh tang đương trường, hơn nữa cũng bởi vì bị thương đầu đụng vào cục đá, quên mất chính mình sự tỉnh. Ta muốn đi hỏi thăm chính mình thân thế, còn có chính mình nhưng còn có người nhà. nói, lúc này doanh trướng một mảnh an tĩnh, vừa rồi kích động, vừa rồi nhảy nhót, lúc này hoàn toàn đều trầm tĩnh xuống dưới. đại gia sắc mặt lại vô khác thần sắc, tràn đầy sâu khổ. theo đạo lý nói, bọn họ cũng giúp mộ dung tìm kiếm quá. Ở trong quân doanh, sở hưu tướng sĩ đều là nhập sách, hơn nữa chết đi binh lính sớm đã cấp báo tăng qua. Còn lại người, chính là không có thân phận của hắn chứng minh. Bởi vì, không có phù hợp hắn tình huống. Bên này làm người không thể nào xuống tay. Mộ dung suy nghĩ sâu xa mấy giây, lúc này mới đối một bên người ta nói nói, phía trước cái kia nữ tử ở nơi nào. Một bên người lập tức trả lời nói, nàng kia còn ở cách nơi này gần nhất biên tiến chấn trên nói là chờ đại ca tiến đến đâu, tựa hồ là cố tình làm lơ mọi người treo chọc ánh mắt, mộ dung ho khan một tiếng xấu hổ nói, ta đi hỏi một chút nàng, có lẽ nàng biết chút cái gì, nói, đứng dậy liền đi ra ngoài, bẩm báo con trên, được hứa chịu, mộ dung kéo qua một con ngựa liền hướng biên tiến chấn phương hướng mà đi, bởi vì trong lòng trang sự, hắn cũng không có dục ngựa chạy như điên, lúc trước, tự hắn tỉnh lại sau, ngực cái gáy cùng trên người các nơi đều thập phần đau đớn. Đãi mở to mắt, ghé mắt nhìn đến chính là một cái ăn mặc một mạc nữ tử. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ tỉnh lại, nàng kêu nháy mắt hoảng loạn thần sắc đâm tiến hắn ánh mắt. Có lẽ là sợ hãi tiếp xúc đến hắn lệnh băng ánh mắt, nữ tử nhanh chóng chạy ra. Đãi lại đây tuần tra tử vong nhân số binh lính tới rồi, hắn mới được cứu trợ. Chỉ là, đối với trước sự, hắn là hoàn toàn quên mất. Một trận chiến này, Bọn họ là đại hoạch toàn thắng, lại không biết vì sao hắn sẽ thân bị trọng thương. Chờ quân y đi kiểm tra qua đi, nói thẳng hắn là cái gây vai chẳng quá, có lẽ máu bầm tắc lúc này mới quên từ trước sự tình. Bất quá, sau khi trở về, quân y đi tự giải khai hắn trước ngực, này nhìn lên, nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cũng thập phần may mắn, cười nói hắn đoán mệnh đại. Ngọc nát, người lại là bảo vệ. Mộ Dung ngốc Nốc nhìn một bên rách nát ngọc nạm vàng bình an hóa, lại tổng cảm giác trong lòng như là thiếu hụt một khối dường như. Ngày hà hắn cái gì đều nhớ không nổi. Bởi vì lúc trước hắn là sông vào tiên phong, sống sót tướng sĩ cũng biết hiểu hắn người này, chỉ là đại gia cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc tên họ là gì. Có lẽ là hắn từ trước không tốt lời nói, hơn nữa luôn là một một khuôn mặt, mọi người đều sẽ không cố tình tới gần. Ai nguyện ý nhiệt mặt dán người lanh ngông? Thế cho nên, hắn không có gì bằng hữu Chỉ là ở dưỡng thương thời điểm, nhận thức mấy cái binh lính, cũng xưng huynh gọi đệ. Cuối cùng làm người hỗ trợ xem xét trong quân binh lính có hay không cùng chính mình tuổi xấp xỉ cùng các phương diện tương đồng, lang là không có tìm được. Cứ như vậy, hắn xem như không hộ khẩu. Những cái đó chết đi binh lính, trước kia liền có người trước tiên xem xét hơn nữa báo tin. Đại cục đã định, hắn cũng được đại tướng quân chấp thuận, đi ra ngoài điều tra chủ yếu xem xét những cái đó thân chết lại không có thi cốt binh lính quê nhà, lại là cái gì ấn tượng đều không có, cũng chưa tra được, ngay cả cùng qua đi hỗ trợ các huynh đệ cũng không tra được. Mặt khác còn làm trên giang hồ nổi danh đệ nhất kiếm khách chú ý tới hắn, lại còn có vội vội vàng vàng đuổi theo hắn, cũng coi như là đủ xui xẻo. Đến nỗi sau lại, chính mình làm mấy cái huynh đệ đi tra tra lúc trước nhìn đến cái kia nữ tử. Cuối cùng đến tin tức không đồng nhất. Bởi vì tên kia nữ tử chỉ là người bình thường ra, hơn nữa nàng là cô Nhi. Nữ tử nơi địa phương, đang ở biên giới, là con trai độc nhất một hộ. Nhân ra như vậy, rất khó tra được cái gì. Nê Hà chờ hắn cầm ngọc nạm vàng bình an khóa thời điểm, nữ tử lại nói thẳng đó là nàng. Bởi vì lúc trước vội vàng muốn biết chính mình thân thế, lại hoàn toàn rơi rất nữ tử này trong mắt để lộ ra tới thăm lam chi sắc. Nữ tử nói thẳng. Chính mình lúc trước cùng nàng quen biết bất quá mấy ngày, cũng không biết hắn tên gọi là gì. Bất quá, lại đem bên người ngọc nạm vàng bình an khóa đưa cho hắn. mắt khác, nói lên như vậy người bình thường ra, như thế nào có như vậy hảo phẩm chất ngọc nạm vàng. Nữ tử chỉ nói chính mình đã sớm quên mất, trước đây là bị người lửa bán đến nơi đây, cuối cùng thật vất vả chạy ra tới, tự lập môn hộ. Xuất phát từ cảm kích, rốt cuộc lúc trước vẫn luôn mui tên hơi kém liền phải hắn tin mệnh. May mắn có kia ngọc nạm vàng bình an khóa ngăn trở, đảo chỉ là bị chút bị thương ngoài da. Cuối cùng, hắn liền chính mình đem đại tướng quân ban thưởng 10 lượng bạc đưa cho nữ tử. Lần này qua đi, nhất định phải hỏi rõ ràng không thể. Lúc này, mộ dung trong lòng tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, lại như thế nào đều không nghĩ ra. Dụ ngựa đi vào nữ tử nơi khách điếm, hắn trực tiếp gọi tiểu nhị đi gọi người. Nàng kia hiện giờ xuyên nhưng thật ra không tồi, tuy rằng không phải đỉnh tốt Lại cũng là tân tế vải đông quần áo. Nghe được có người gọi nàng, nữ tử có chút buồn bực, nhưng là vẫn là không tình nguyện ra tới. Ở đốc thấy mộ dung ngồi ở chỗ kia, tên kia nữ tử tức khắc lập tức thay đổi sắc mặt. Cười ôn nhu đến gần, một thân nộn phân sắc quần áo, sân đến nàng càng thêm nhu nhược nhỏ xinh. Nhìn dáng vẻ bất quá 20 tuổi tả hữu, tròn tròn khuôn mặt nhỏ, đại đại đôi mắt. Bên trái khỏe miệng thượng còn có một viên tiểu trí, nhìn có chút lịch ngợm. Cho người ta ánh mắt đầu tiên chính là một cái manh mội tử. Chính là liền vừa rồi mà nói, liền có thể biết được nàng tính tình không phải cho thấy như vậy thành thật. Phía trước bị nàng chừng quá tiểu nhị ca, bĩu môi tránh ra. Mộ dung đại ca, người đã đến rồi. Nói liền ngồi ở mộ dung bên cạnh. Thấy nàng ngồi gần, mộ dung lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng thay đổi một chỗ. Nữ tử hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó chỉ phải ngoan ngoán ngồi bất động. Này nam nhân, nhìn đến chính mình như vậy nhu nhược đối với hắn, cư nhiên còn chạy ra. Lý cô nương, lần này ta là có việc muốn hỏi ngươi. Nói, vẻ mặt chính xác. Kia họ Lý cô nương nhìn hắn hắt một khuôn mặt, liền cười gật đầu làm hắn nói thẳng. Không biết Lý cô nương như thế nào biết được tại hạ kêu mộ dung, còn có tại hạ tên đầy đủ gọi là gì. Lúc này, hắn đem trong lòng suy nghĩ hỏi ra tới. Kia Lý cô nương hơi hơi ngây người. Sau đó trong lòng có chút chột dạ. Nói, nàng nhưng bằng không là người này. Lúc trước bởi vì biết phía trước không xa có chiến loạn, nàng là cong tay nải muốn trốn xa chút. Bất quá sau lại nghe đi ngang qua báo tin binh lính nói thắng trận lớn, nàng lúc này mới nghĩ tới cái gì, sau đó hướng trên chiến trường đi. Cái gọi là chiến trường, bất quá là một cái trên núi. Đưa nàng đi vào kia một chỗ địa phương, tìm kiếm chết đi những cái đó binh lính ra sản thời điểm. Đảo cũng tìm được một chút tiền bạc. Chờ nàng muốn tìm kiếm một cái nam tử thời điểm, kia nam tử cư nhiên lập tức tỉnh lại. Nhìn đến kêu lué lanh quang đôi mắt, nàng tức khắc đại kinh thất sắc, lúc này mới nghĩ đến chính mình làm sự tình, vội vàng chạy trốn. Chính là, không nghĩ tới, người này cư nhiên dẫn người tìm lại đây. Nếu là mang theo nhân thủ, kia hắn nhất định khó lường. Đã nhìn thấy nam tử móc ra tới ngọc nạm vàng bình an khóa, nàng tức khắc muốn cướp. Tuy rằng là vỡ thành hai nửa, chính là vừa thấy kêu bình an khóa chính là thứ tốt, nếu là cầm đi đương tự nhiên có thể đổi không ít tiền đâu. Cuối cùng, lòng tham nàng liền nói kêu ngọc nạm vàng bình an khóa là của nàng. Lại nghe kia nam tử cư nhiên là mất trí nhớ, họ lý cô nương càng là cao hứng không thôi. Nghĩ nếu là thừa dịp người này mất chi nhớ, sau đó chính mình liền biên nói dối lừa hắn một lựa, nói thẳng hai người có tình, nhưng thật ra làm nam tử cưới nàng liền hảo. Họ lý cô nương là xem hắn khí độ bất phàm, hơn nữa diện mạo đẹp mới nổi lên như vậy tâm tư. Càng nhiều, cũng là vì xem mộ dung cư nhiên mang theo nhân thủ, phòng trừng cũng không phải giống nhau binh lính. Có thể leo lên người như vậy, cũng có ngày lành quá. Hướng hồ, phía trước chính là nói đánh thắng trận, nếu là phía trên sắc phong cái gì danh hiệu, kia không phải càng tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, họ lý cô nương càng là ân cần. Chỉ là đối mặt nàng thời điểm. Mộ Dung lại cảm giác biệt nữ không được. Nhưng là rốt cuộc là chính mình nhân nhân cứu mạng, hơn nữa nghe nàng khẩu khí, chính mình ở thủ biên giới thời điểm cư nhiên vô tình nhận thức nàng. Hơn nữa hai người tựa hồ còn có chút nói không rõ ý tứ, ngay cả nàng bên người bình an khóa đều ở trên người mình. Hơn nữa tên này nữ tử cư nhiên biết chính mình kêu Mộ Dung. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc cùng khó hiểu, Do hỏi sau này nữ tử nói là chính mình lúc trước chỉ nói cho nàng chính mình theo mộ dung. Thấy thế nào đều có chút kỳ quái, chính là rồi lại không nghĩ ra. Này bình an khóa lại nên như thế nào giải thích đâu. Mộ dung không biết, họ lý nữ tử lúc trước thuận tay ở trong tay hắn cầm một khối thêu thuộc khăn, mặt trên thêu mộ dung hai chữ. Đương nhiên, nàng lúc trước bởi vì trột dạ lại không có đem khăn lấy ra tới, mà là sau khi trở về liền đem này hủy diệt rồi. Chuyện này, Lý cô nương cũng chỉ sẽ vinh viễn chôn ở trong lòng. Hai người nói chuyện trong chốc lát lời nói, Mộ Dung liền đứng dậy xoay người lên ngựa chạy băng băng mà đi. Lưu lại Lý cô nương nhìn hắn bóng dáng xa dần, lúc này mới lạnh một khuôn mặt, ngửa đầu hướng trên lầu đi. Mới vừa hồi quân doanh Mộ Dung liền có huynh đệ tới tìm, có đồng hương tìm hắn. Lúc này đúng là nghi hoặc chính mình sinh thế hắn càng là kích động không thôi. Nếu nói là đồng hương, kia tự nhiên là nhận thức hắn. Doanh trường ngoại, với thiết nghiêu có chút do dự xoa xoa tay, chính là lo lắng bên trong người sẽ không thấy hắn. Rốt cuộc, nghe nói kia thẩm gia tiểu tử cư nhiên bị thương mất chi nhớ, hơn nữa lúc này đang bị đại tướng quân coi trọng đâu. Cái này thời kỳ, mọi người đều sẽ đến tìm hắn, tự nhiên là vì lấy lòng. Chính là, chính mình lại không phải vì lấy lòng mà đến. Bởi vì đại tướng quân coi trọng thẩm gia tiểu tử, chính mình cũng thập phần tò mò. Lúc này mới dò hỏi mấy người, đang xem đến thẩm gia tiểu tử khuôn mặt thời điểm, hắn là khiếp sợ không thôi. Chính mình nghe nói cái kia khó lường binh lính chính là kêu mộ dung mà hắn xem qua liếc mắt một cái liền biết, trước mặt người nhất định là thẩm gia tiểu tử. Trên thế giới nào có lớn lên giống nhau như đúc người đâu Hú hồ, từ trước cũng không nghe thẩm gia bên kia nói có song sinh tử a Giờ này khắc này, với thiết như đánh đáy lòng cảm giác, Chính mình xem qua vội vàng liếc mắt một cái người nọ, chính là hắn cùng cái địa phương ra tới đồng hương. Thật cũng không phải đều tại hạ hà thôn, với thiết ngư là thượng hà thôn người, bất quá nhà bọn họ cũng là ngoại lai hộ. Năm đó là dựa vào săn thú mà sống, lúc này mới ở thượng hà thôn miễn cương độ nhật. Lúc trước mỗi hộ đều yêu cầu ra một người đi trong quân, với thiết ngư ra liền hắn cùng lao mâu sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên chính là hắn đi. Tuy rằng tất cả không tha, Rốt cuộc vẫn là không có bạc chuẩn bị, cho nên với thiết ngư liền đi. Nhận thức thẩm ra tiểu tử là bởi vì kia tiểu tử cũng sẽ săn thú, tuy rằng ngẫu nhiên gặp phải, nhưng là với thiết ngư cũng không biết vì cái gì, chính là thường xuyên sẽ chú ý một chút thẩm ra. Đương nhiên, hắn chú ý chính là thẩm ra tiểu tử. Với thiết ngư trong lòng là cảm thấy, đều là ngoại lai hộ, tự nhiên cảm giác là một đám người người. Chỉ là thẩm ra tiểu tử này tựa hồ luôn là lạnh một khuôn mặt, Tuy rằng ở hai cái trong thôn liền hắn lớn lên tuấn tiếu một ít, chính là bởi vì trong nhà nghèo, cũng không cô nương sẽ tìm tới. Nói, hắn chính là nghe nói tiểu tử này có cái tức phụ nhi, là sớm liền định rồi hóa hóa thân. Càng làm cho hắn giật mình chính là, nay thẩm ra tiểu tử cư nhiên là thành thân ngày hôm sau bị mang đi, cũng thật là đủ xui xẻo. Lúc này, với thiết ngư trong lòng quay cuồng không thôi, không biết nên từ đâu mà nói lên. Doanh trưởng. Mộ Dung vừa nghe có người tìm hắn, lập tức đứng lên. Đại hắn do dự không chừng thời điểm, hắn huynh đệ đã đem người mang theo tiến vào. Ở trong quân, tuy rằng đồng dạng là binh lính, chính là Mộ Dung đến đại tướng quân coi trọng, mọi người đều lễ nhượng ba phần. Với Thiết Nghiu chậm rãi đi vào đi. ở đốc thấy ngơ ngác đứng ở trước bàn nam tử, tức khắc càng thêm xác định. Thẩm gia vừa mới chuẩn bị hô lên Thẩm gia tiểu tử thời điểm. Với thiết nghiêu tức khắc cảm giác chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng câm miệng. Nhưng là, hắn thần sắc lại toàn bộ kêu mộ rung xem ở trong mắt. Hắn vừa thấy đến chính mình, trong mắt để lộ ra chính là kinh ngạc, sau đó tựa hổ còn mang theo vui sướng. Mặt khác, còn có một loại kiên định. Mặt khác, từ hắn xoa tay động tác là có thể nhìn ra, người này nhất định là thành thật người. Tất nhiên sẽ không gian dối thủ đoạn lừa chính mình, còn có hắn nào hai cái thầm ra. Là buột miệng thốt ra. Mộ Dung lập tức liền kết luận, người này là nhận thức chính mình, hơn nữa là khẳng định. Người nhận thức ta. Mộ Dung trong lòng kích động, nhưng là cuối cùng thật vất vả mới áp xuống trong lòng mênh ông. Với thiết nghiêu cho rằng thẩm gia tiểu tử sẽ đuổi chính mình đi, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là hỏi lời nói. Nghĩ nghĩ, hắn cũng buông ra. Nay thẩm gia tiểu tử chính là mất chi nhớ, chính mình đem sự tình báo cho hắn, sau khi trở về liền chân tướng Đại Bạch. Gật gật đầu, với thiết ngưu nói, ta nhận thức ngươi, ngươi kêu thẩm thiếu dương. Thẩm thiếu dương. Nguyên lai chính mình tên họ thật kêu thẩm thiếu dương. Khó trách vừa rồi người này đốc thấy chính mình ánh mắt đầu tiên liền cầm lòng không đậu hô một câu thẩm ra, tuy rằng mặt sau không có nói xong, nhưng là người này nhất định là nhận thức chính mình. Thấy mộ Dung không nói gì, nhưng là duỗi tay dẫn hắn ngồi xuống, với thiết ngưu trong lòng thỏa đáng một ít. Sau đó giống như phun táo giống nhau đem sự tình đều nói rõ. người ta tuy rằng không ở một cái trong thôn, nhưng là cũng là đồng hương. Nhà ngươi ở Thanh Châu Phủ Song Hà Trấn Hạ Hạ Hà Thôn, nhà ta ở Thượng Hà Thôn. Với thiết nhu nói, ngắm liếc mắt một cái mộ dung, thấy hắn đừng không có gì phản ứng, liền tiếp tục nói, nhà ngươi là ngoại lai hộ, là sao lại chuyển nhà đến Hạ Hà Thôn, đến nôi phía trước ở nơi nào, cái này ta cũng không biết. Mộ dung gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, vậy ngươi như thế nào nhận thức ta? Tuy rằng là Đồng Hương, chính là không ở một cái trong thôn, hẳn là sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra đến đây đi. Nhìn thấy hắn như vậy nghi hoặc hỏi, với Thiết Nưu có chút ngượng ngùng nói, nhà ta là thợ săn, thường xuyên đến sau núi săn thú. Nhà ngươi cũng không dư giả, cho nên ngươi cũng thường đi trong núi săn thú. Nói, thấy mộ dung nhíu nhíu mày mày, tiếp tục nói, "Nga, ngươi không thích nói chuyện?" Bất quá ta thường xuyên thấy ngươi thôi. Bởi vì đều là ngoại lai hộ, hơn nữa ngươi cũng thường xuyên săn thú. Ta tổng cảm giác chúng ta là một loại người, cho nên liền chú ý ngươi nhiều một ít. Đâu chỉ là chú ý, có đôi khi với thiết ngư đều muốn gọi thẩm ra tiểu tử cùng nhau, chính là tựa hồ kia tiểu tử khinh thường hắn dường như. Nói, từ trước thẩm thiếu dương, bởi vì biết chính mình thân thế, tự nhiên không mừng đồng nghiệp lui tới. Với thiết ngưu nói nhưng thật ra một chút cũng chưa sai. Nghe với thiết ngưu như vậy nói chính mình, mộ dung có chút hiếm lạ. Chính mình nguyên lai like là cái dạng này người. Bất quá, hán dương mắt nhìn thoáng qua bên cạnh huynh đệ, nhưng thật ra đại gia gãi đầu cười gật gật đầu. Trong đó một người nói, đại ca, còn đừng nói, tính tình này nhưng thật ra nói cùng ngươi không sai biệt lắm đâu. Ngươi luôn là hắc một khuôn mặt, rất giống ai thiếu ngươi trăm lượng bạc dường như. Hứng thú bừng bừng nói xong, người nọ tức khắc im miệng. Lập tức khẩu mau, khẩu tiện. Lại ngẩng đầu thấy mộ dung vẫn chưa nói cái gì đó, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nay mộ dung khác còn hảo, nhưng là thao luyện thời điểm làm sự tình, quả thực không phải người làm sự. Đặc biệt là cùng hắn xương huynh gọi đệ sau, càng là đem mọi người đều kéo cùng nhau luyện tập, quả thực là địa ngục huấn luyện A. Lúc này, đại gia phản ứng mộ dung vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ là tinh tế suy xét chính mình sự. Với thiết như cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, chính là trong lòng nội vàng, liền nói rất nhiều, đem chính mình biết đến đều nói. Nga, đúng rồi. Ngươi là thành thân ngày hôm sau đã bị người mang đi. Nói, tiếp tục nói, các ngươi thẩm ra cũng nghèo, dân cư cũng không ít, lúc này mới không bạc đổi ngươi. Với thiết như lời nói tựa hồn là tưởng an ủi hắn. Bất quá nhưng thật ra thấy đại gia phản ánh tựa hồ càng thêm mãnh liệt một ít. Cái gì? Đại ca cư nhiên thành thân. Hoa hoa, chúng ta cư nhiên có đại tổ đâu. Nói bậy cái gì, đại ca cũng quá đáng thương, thành thân ngày hôm sau đã bị người mang đi, quá thảm. Một đám nam nhân cùng cái nữ nhân dường như diễu rít không để yên, chính là mộ dung lúc này mặt là càng ngày càng đen. Nhìn thấy sắc mặt không đúng, đại gia tức khắc gan tính lại. Với Thiết Ngưu nhìn hắn như vậy sụp mặt, cũng là ngây người vài giây, sau đó tiếp tục nói: Nhà ngươi tức Phụ Nhi là sớm liền định ra tới Hoa Hoa Thần, định chính là cùng nhà các ngươi cùng nhau di chuyển lại đây ngoại lai hộ Lâm gia khuê nữ. Kêu Lâm gia cũng liền bọn họ cha con hai người. Các ngươi thẩm gia dân cư không ít, bên cạnh ngươi ngẫu nhiên có hai cái tiểu nhân, cũng không biết là ai. Bất quá là các ngươi thẩm gia người là được rồi. Nói xong, thấy không có gì muốn sở liền im miệng. Rốt cuộc chính mình cũng biết hiểu không nhiều lắm, hơn nữa thẩm gia trụ dựa sau lại không phải một cái thôn nhi, có thể biết được nhiều như vậy đã là không tuổi. Mộ Dung sau khi nghe xong này đó, liền lâm vào yên lặng, xua xua tay làm đại gia lui ra, hắn cao mày dựa vào giường đệm thượng, nhìn lên đỉnh đầu trướng đỉnh, không nghĩ tới chính mình cư nhiên thành thân, hơn nữa cư nhiên là thành thân ngày hôm sau đã bị lộng tới quân doanh. Bất quá nếu là hoa hoa thần. Chính mình cũng nguyện ý, chỉ sợ cũng là chính mình ý chung nhân đi. Nghĩ đến đây, mộ dung trong đầu bất giác xẹt qua đêm đó xâm nhập người khác khuê phòng nhìn đến hương diễm xuống lưng. Như như mày, hắn không cấm cảm giác kỳ quái. Chính mình luôn luôn không hảo nữ sắc, đối nữ tử cũng là kính nhi viễn chi, chính là đêm đó tình cảnh lại như thế nào đều tản ra không đi. Hồi tưởng kia đồng hương lời nói, mộ dung vẫn là quyết định trở về một chuyến. Đến nỗi đại tướng quân kỳ vọng cao. Cũng chỉ có thể tạm gác. Tuy rằng đã quên người nhà bộ dáng, chính là đối gia nhân khát vọng tự nhiên là có. Mộ dung có chút thấp hỏng, không biết đến lúc đó nên như thế nào đối mặt người nhà. Nếu không phải chính mình một lòng muốn tra được thân thế, sợ là hiện giờ liền cùng đại tướng quân cùng đi cẩm châu phủ đi. Mà chính mình người nhà, còn lại là nhất định sống ở chính mình mất tích hoặc là chết đi tin tức trung thống khổ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung cảm thấy chính mình như vậy kiên định muốn tìm kiếm ký ức, chuyện này là làm đúng rồi. Không biết chính mình quên bọn họ, người nhà có thể hay không khổ sở. Còn có cái kia đã quên tức phụ nhi, không biết tính cách như thế nào. Một loạt vấn đề quấn quanh ở hắn trong lòng, làm hắn thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bên kia, thầm ra mọi người đều nghe được trong thôn nghe đồn. Biên quan đánh thắng trận, các tướng sĩ khởi hành hồi chiều. Như vậy tin tức, truyền vào mọi người trong hai lại làm người không có một kia nhảy nhót. Cái loại này áp lực tâm tình phản phất muốn đem bọn họ cắn nuốt, này không phải tin tức tốt, là sẽ tâm đau đớn. Thẩm ra phú vốn chính là thói quen mộc một khuôn mặt, giờ này khắc này, mặt càng là hắc đến không được. Lâm Vĩnh nghiệp chỉ là mày nữ chặt, không nói một lời. Trong nhà hài tử đều cảm nhận được loại này kỳ quái không khí, đều không dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng thật ra Lâm Duyệt Nhi sau khi trở về giống không có việc gì người giống nhau. Cứ nhiên còn hử ca nhi làm không ít đồ ăn. Lâm Vĩnh nghiệp vốn là thập phần sầu lo, lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi đều bông ra, tức khắc trong lòng thở dài. Cũng không biết nhà mình khuê nữ đây là vì sao. Nếu nói là đã thấy ra, cũng quá nhanh chút, chẳng lẽ là mất chi nhớ, trong đầu một chút ấn tượng đều không có sao. Không thể không nói, Lâm Duyệt Nhi lúc này hoàn toàn không có hướng tới nàng kia tướng công trên người muốn đi. Rốt cuộc lúc trước chính là có binh lính báo lại đây tử vong danh sách thượng chính là có người này. Tuy rằng thẩm ra người đối ngoại nói là sinh tử không rõ, rốt cuộc liền thi cốt đều không có. Chính là Lâm Duyệt Nhi lại không thế nào cảm thấy, nếu là một người không có, ít nhất có thi thể, bằng không chính là có đồ vật của hắn đi. Hoàn toàn không để trong lòng nàng, cao hứng cùng thẩm lương tức phụ Nhi làm cơm. Một bên thẩm tuyết vài lần ngẩn đầu cũng chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường, cuối cùng không hiểu được nàng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Thẩm tuyết nguyên bản nghĩ, Lâm Duyệt Nhi tuy rằng sẽ không thống khổ, tổng hội trong lòng không thoải mái đi. Ít nhất có chút cô đơn không phải. Nhưng là, đương bãi ở nàng trước mặt thời điểm, lại không phải như vậy. Mẫu thân cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Lâm Duyệt Nhi nếu là biết được, bởi vì tin tức này làm người trong nhà đều không thoải mái, nàng lại như thế nào đều sẽ khuyên giải vài câu. Bất quá, lúc này nàng tâm tư tất cả đều ở thức ăn thượng. Hoàn toàn không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu thẩm gia nhân tâm hoạt động. Sau khi ăn xong, thẩm bân cùng thẩm phục đều không có rời đi, chỉ là nói tiên sinh ra hôm nay có khách nhân, bọn họ liền nghỉ tắm gội một ngày. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị khảo cứu mấy cái hài tử học vấn, đột nhiên nghe được thẩm lương tới báo, có khách tới. Không đợi Lâm Duyệt Nhi phỏng đoán kia khách nhân là ai, liền nhìn đến lôi đại ca tiền đến. Tức khắc. Lâm Duyệt Nhi mang theo ý cười càng đậm. Nàng Liên nói, người này nhất định sẽ đến tìm chính mình. Tựa hồ có chút quấn bách cùng mất tự nhiên, họ lôi mặt thẻo càng là có vẻ có chút dữ tợn. Đơn giản trong nhà hài tử đều ở học tập, đảo cũng không sợ sẽ nhìn đến lôi đại ca mà do đến. Phía trước, họ lôi bất quá cho rằng cái kia cô nương là người bình thường ra, bất quá là ở chấn trên lúc lắc quán Nhi thôi. Chính là sau lại sau khi nghe ngóng. Này tiểu cô nương cư nhiên tại như vậy đoạn thời điểm liền ở chấn trên khai hai gian cửa hàng, hơn nữa sinh ý vẫn luôn không tồi. Cho rằng khắp nơi vấp phải trắc trở, nhận hết xem thường, cuối cùng hắn mới cùng đường tìm tới hạ hà thôn. Thậm ra, vốn tưởng rằng chỉ là nông gia. Chính là, nhìn đến như thế quy mô tòa nhà lớn, hơn nữa hoàn toàn bất đồng người khác. Tuy rằng là tọa lạc ở trong núi, nhưng là không một không tinh tế. Có thể có như vậy tài lực. Nhất định không phải giống nhau người. Lúc này, tới rồi thầm ra, họ lôi mới rốt cuộc cảm giác được cái gì là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô nương, lôi đình tới. Lúc này, hắn đã là không phải cái gì thu bảo hộ phí cùng quầy hàng phí lôi đại ca, mà là một cái tìm kiếm công tác hạ nhân thôi. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn nói thẳng ra tên họ, nhưng thật ra cười cười, duỗi tay thỉnh hắn ngồi xuống. Lôi đại ca không cần như thế khách khí, mời ngồi. Nói, tự bên ngoài đi vào tới thẩm lương ra, dâng lên nước trà. Trong nhà đãi khách trà, Lâm Duyệt Nhi giống nhau dùng trà hoa. Các loại hoa tươi trà hoặc là hoa khô trà hoặc là trà lạnh, hương vị hơi ngọt, nhập khẩu tạm được. Bởi vì ở thiên chiêu quốc lá trà cũng thập phân quý, lại còn có phân cấp bậc. Thô trà 100 văn một cân, tế trà 50 văn một hai, trong đó trên lệnh giá có thể nói không nhỏ a. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không đi mua những cái đó. Rốt cuộc nhà mình là bình thường nông hộ, vẫn là uống chính mình sản trà hoa được. Lôi đại ca, chính là lôi đỉnh. Tên này cùng người của hắn giống nhau, nhìn có khí thế. Lôi đỉnh thân hình cao lớn, sẽ quyền cước công phu, hơn nữa làm người không tồi. Lâm duyệt nhi cùng hắn bất quá nói vài câu liền quyết định xuống dưới. Hai người trực tiếp ký kết khế ước, tuy rằng không phải bán mình khế ước, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Lôi đại ca, nếu là ngươi nào ngày phải rời khỏi. Tùy thời có thể cùng ta nói. Nói, Lâm Duyệt Nhi thu hồi khế đức, lại tự lấy ra 5 lượng bạc đưa qua đi. Thấy lôi đình tuy rằng nhìn bạc ánh mắt sáng lên, nhưng là lại không có tiếp nhận, cái này ngươi chưa cầm, xem như ngươi tiền công. An bài xong, Lâm Duyệt Nhi liền muốn đứng dậy. Bất quá xem lôi đình muốn nói lại thôi bộ dáng lúc này mới hỏi, lôi đại ca còn có cái gì vấn đề sao? Có chuyện cứ nói đừng ngại. Mới vừa nói xong. Lôi đình nhíu nhíu mày suy tư 2 giây, lúc này mới ngượng ngùng nói, thật không dám dấu nhà ta chung còn có lão mẫu, nếu là vẫn luôn đái tại hạ hà thôn, trong nhà mẫu thân không ai coi chừng, ta cũng thực sự không yên lòng. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, nhưng thật ra lý giải gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, lôi đại ca nếu như bằng không, ngươi cùng lôi đại nương cùng nhau chuyển đến đi, ta tòa nhà này cũng đủ trụ. Thốt ra lời này xuất khẩu, lôi đình lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó bất quá một giây liền trong mắt lộ ra vui mừng, gật đầu ứng hạ. Cứ như vậy, Lâm Duyệt Nhi nhận lấy lôi đình, chỉ vì về sau lên núi làm chuẩn bị. Cùng ngay, còn làm lôi đình vội vàng trong nhà xe ngựa đi tiếp người, tả hữu liền một cái lao nhân ra, đảo cũng mò. Lôi đình đã mo hai mươi có tám, chính là nhưng vẫn không có thể cưới được tức phụ nhi. Một cái là nhà hắn có thường xuyên yêu cầu uống thuốc láo mẫu, một cái là trong nhà quá nghèo. Càng có người là nhìn trên mặt hắn có một đạo vết sẹo, lúc này mới không có người nguyện ý gả lại đây. Hắn đảo cũng đã thấy ra, chỉ nghĩ cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. An bài lôi đình sự tình, Lâm Duyệt Nhi liền đi tìm xong bảo thai. Vừa tới đến nhàn thú viện, liền nhìn thấy mấy cái hải tử mang theo tiểu đồng bọn ở ngoạn nhi thang trượt. Nhàn thú trong viện, Lâm Duyệt Nhi làm thợ mộc làm không ít đồ vật. Đương nhiên, rất nhiều đồ vật đều là Lâm Vĩnh Nghiệp tự mình động thủ. Nguyên bộ Nhi đồng nhạc viên thiết bị, có hoạt thang trưởng, cầu bạc bên, đôi hạt cắt từ từ. Nơi này là bọn nhỏ thích nhất địa phương, tuy là lớn hơn một chút thẩm bân cùng thẩm phục cũng thích lại đây, cho dù là nhìn tiểu nhân Ngoạn Nhi đều cảm thấy thú vị. Đối với Lâm Duyệt Nhi đưa đi bản vẽ, Lâm Vĩnh Nghiệp dùng song song liền thu lên. Vật như vậy, hắn là chưa từng gặp qua, tổng cảm thấy không thể lấy ra đi. Xem bọn nhỏ Ngoạn Nhi đến cao hứng. Lâm Duyệt Nhi liền đi dùng mức trái cây điều phối nước trái cây, có lộng chút giá quả tử lại đây. Mẫu thân, hôm nay tin ca nhi ra tới khách nhân, giống như còn là khách quý Nga. Thẩm võ thích nhất tiểu đạo tin tức, lúc này chính diêu diết cùng Lâm Duyệt Nhi giảng thuật. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng trước kia liền suy đoán Hà Tiên sinh một nhà không phải người bình thường ra, lúc này nghe song thẩm võ nói vẫn chưa cảm giác có cái gì. Ngày mai cần phải đi học đường. Lâm Duyệt Nhi cấp hải tử lau lau miệng, lúc này mới nói. Không đi, thiên sinh nói ngày sau mới đi. Thầm văn thấy mẫu thân hỏi chuyện, cao hứng trả lời. Được lời này, Lâm Duyệt Nhi cũng có thể nhiều bồi bồi hải tử. Ngày thường mấy cái hải tử đều là trước khi dùng cơm về nhà, buổi tối lại muốn ôn tập công khóa, nơi nào có thời gian ngốc tại cùng nhau. Lâm Duyệt Nhi xem bọn nhỏ uống xong nước trái cây, lúc này mới dặn dò vài câu mới rời đi. Vừa tới đến tiền viện, liền thấy thẩm phục mang theo gương mặt tươi cười đi đến, bước chân có chút vội vàng. Đãi nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi tại tiền viện, càng là liệt miệng đến gần. Nương, ngươi ở đâu? Thẩm phục cười đối Lâm Duyệt Nhi nói, trong lòng tính toán Lâm Duyệt Nhi đợi chút phản ứng. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, bân nhi như thế nào không trở về. Nói mong rằng liếc mắt một cái bên ngoài. Thẩm phục như cũ cười nói, Nương đừng nhìn, đại ca ở Hà Tiên sinh ra. Hà ra đang muốn thỉnh mẫu thân qua đi đâu. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Duyệt Nhi còn có chút kỳ quái. Đãi hỏi qua thẩm phục mới biết được, nguyên lai vẫn là bởi vì chính mình làm cặp sách duyên cớ. Kêu tiên sinh phu nhân, tô thanh Liễu nhà mẹ đẻ, hiện giờ người tới. Đều là tô thanh liếu nhà mẹ đẻ bên kia ca ca tẩu tử, còn mang theo hải tử lại đây nhìn một cái bọn họ. Nay một chuyến muốn ngốc hai ngày, hơn nữa mấy cái hải tử tuổi sắp xỉ liền nghỉ ngơi một chút. Vốn tưởng rằng sơn thôn không có gì thú vị, chờ nhìn đến trên bàn thức ăn cùng hài tử quần áo cùng ba lô. Nhưng thật ra làm tô thanh liếu ca ca trong lòng cảm thấy hiếm lạ, ngay cả nàng tẩu tử đều cảm thấy hiếm lạ. Mấy cái hài tử càng là thích như vậy mới mẹ độc đáo cặp sách, càng miễn bản mặt trên phim hoạt họa đồ án. Lâm Duyệt Nhi nghe xong những lời này, tức khắc hết trô nói rồi. Nay kẻ có tiền chính là không giống nhau, bất quá là cái hài tử dùng tiểu cặp sách đều cảm thấy hiếm lạ thú hổ chính mình trong đầu nhưng không ngừng này đó đâu. Thẩm phục còn nói khởi, tô thanh liễu nhà mẹ đẻ ca ca sợ là giống cùng nàng làm buôn bán đâu. Ai đều sẽ không ngại tiền nhiều, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không bài xích. Nếu là tô thanh liếu nhà mẹ đẻ ca ca không tuổi chính mình liền đồng ý hợp tác, bằng không liền thôi. Hiện giờ thẩm gia nhật tử hào quá, Lâm Duyệt Nhi cũng không kém tiền. Hai người hướng trong thôn học đường đi. Vừa tới đến Hà Tiên sinh ra, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn thấy mấy cái hài tử vây ở một chỗ, dịu dít không biết ở thảo luận chút cái gì. Đãi nàng đi vào đi, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là đang ở ăn nàng làm thẩm bân cùng thẩm phục mang lại đây đồ ăn vặt. Có lẽ là tới khách nhân, hôm nay Hà Tiên sinh một nhà đều ở chính phòng. Lâm Duyệt Nhi đi vào chính phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài đạo ánh mắt hướng tới nàng bên này vọng lại đây. Mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm nàng có chút không nghĩ đại đi xuống, lâm muội muội tới, nhưng thật ra quấy giày ngươi tô thanh liễu lần đầu tiên nhiệt tình đối đại lâm duyệt nhi, chính là kia một tiếng lâm muội muội tức khắc làm lâm duyệt nhi nổi lên một thân nổi da gà, lâm muội muội, hảo ra hỏa, nàng cũng không phải là cái gì lâm muội muội, càng sẽ không tìm cái gì bảo ca ca, một trận ác hàn sau, lâm duyệt nhi mới cùng nàng hàn huyên vài câu. Tô Thanh Liếu trong lòng nghiệm Lâm Duyệt Nhi kia cặp sách bản vẽ, liền chiều nàng dẫn kiến nhà mẹ đẻ mấy cái huynh đệ. Tới là nàng Tô Bác Nghĩa cùng tam đệ Tô Bác Ôn, Tô Thanh Liếu ở Tô ra đứng hàng đệ nhị. Đối với Lâm Duyệt Nhi, ở nàng mới vừa bước vào phòng, mấy người đều hướng tới nàng nhìn qua. Bởi vì đều mang theo gia quyến, cho nên hạ tiên sinh nhà chính đã ngồi không ít người. Tô Bác Nghĩa mang theo hắn phu nhân Tô Lưu Thị, Tô Bác Ôn đới tân hôn không lâu phu nhân Tô Diệp Thị bọn nhỏ đều ở bên ngoài. Tương so với tô bác nghĩa cùng tô lưu thị hai người nhàn nhạt thần sắc, tô bác ôn hòa tô diệp thị nhưng thật ra nhiệt tình không ít. Bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lâm duyệt nhi, tầm thường tế vải đông quần áo, tuy rằng hình thức độc đáo chút, hơn nữa theo thủa không tuổi, hơn nữa kia trường tiểu gia bích ngọc khuôn mặt, liên nay mấy thứ khiến cho tô bác nghĩa vợ chồng hai người đem nàng hình tượng định vị tầm thường nhân gia. Đến nỗi tô bác ôn hòa phu nhân tô diệp thị. Nhìn đến Lâm Duyệt Nhi thời điểm, đầu tiên là cảm giác nữ tử này thập phần bình phạm, chính là tưởng tượng đến nàng làm tập sách. Bên kia bất đồng, bất luận trước mặt người như thế nào bình phạm tầm thường, chính là kia linh động đôi mắt cùng cả người không tiêu ngạo không siểm định khí thế liền không phải người bình thường có thể có. Này đó là bất đồng. Cũng chú định tô ra hai huynh đệ bất đồng vận mệnh. Đối với người khác như thế nào xem nàng, Lâm Duyệt Nhi cũng không để ý huống chi. Nàng cũng không cần leo lên cái gì. Bất luận tô ra ra sao loại thân phận hoặc là địa vị, lại có lẽ tô ra là cái gì nhà giàu, cùng nàng mà nói, cũng bất quá là người xa lạ thôi. Nàng làm lơ cùng đám nhiên, xem ở tô bác nghĩa trong mắt đó là mặt khác một loại ý tứ. Có lẽ là bởi vì phu thê hai người tính cách tương đồng, liền tô bác nghĩa phụ nhân tô lưu thị đều đối lâm duyệt nhi bày ra khinh thường cùng cao cao tại thượng bộ giáng. Nhưng thật ra cô dâu mới tô diệp thị trong lòng thở dài, rồi sau đó còn lôi kéo Lâm Duyệt Nhi bắt đầu tinh tế nói chuyện lên. Đương nhiên, phụ nhân chi gian đề tài tự nhiên là nói hải tử. Hải tử, là các nàng câu thông nhịp cầu. nay không, vừa nói khởi hải tử, ngay cả một bên là tô lưu thị cũng gia nhập trong đó, ba nữ nhân một đại diễn, chúng chi hiện giờ là bốn cái nữ nhân. Nhìn như vậy dịu dít nói cái không ngừng nữ nhân. Hà tiên sinh mang theo huynh đệ đi nơi khác nói chuyện. Bởi vì nam tử rời đi, cho nên các nữ nhân càng là tứ vô sợ kỵ bắt đầu nói các loại đề tài. Từ hai tử nói quần áo, từ quần áo nói trang sức. Tuy rằng không kiên nhẫn nói những cái đó quần áo cùng trang sức, chính là không chịu nổi này tô ra ba nữ nhân thích. Bất quá, chỉ thiếu một hàng lời nói xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi cũng đại khái minh bạch mấy người tính cách. Tô lưu thị tương đối cao ngạo. Hơn nữa chính mình là Lão Đại Tức Phụ Nhi, cho nên bưng đại tẩu bộ tịch. Nhưng thật ra cái kia tân hôn không lâu Tô Diệp Thị, luôn là kính tiểu thận hơi, nhưng là lại có một viên lả lưu tâm. Nàng cũng nhìn ra Lâm Duyệt Nhi không kiên nhẫn nói này đó, cuối cùng đem đề tài dẫn tới bọn nhỏ bao bào, bào thượng Bởi vì chính mình nhà mẹ đẻ từ trước cũng là thương hộ, tự nhiên đối kinh thương có điều hiểu biết. Chính là Tô Liêu Thị bởi vì là quan gia nữ tử, tự nhiên trướng mắt những cái đó thương hộ tổng cảm giác chính mình cao nhân nhất đẳng. Đối với ôn nhu như nước để muội nàng là thập phần trướng mắt. Tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy kia theo thừa độc đáo tân triều bao bao cũng không tệ lắm, chính là luôn luôn theo đuổi hoa lệ nàng, vẫn là có chút khinh thường. Cuối cùng, đàm luận xuống dưới, liền số tô diệp thị cùng Lâm Duyệt Nhi nhất hợp nhau. Bởi vì đối Lâm Duyệt Nhi trướng mắt, cảm thấy bất quá là tiểu gia nhà nghèo phụ nhân, không cần kết giao. Nhưng thật ra cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi cùng Tô Diệp Thị nói thành hiệp nghị. Tô Thanh Liễu bất luận giúp ai, chỉ cần không nháo lên liền có thể. Trước tiên nàng liền nhìn ra, nay đại tẩu luôn là cố ý chèn ép tam đệ muội. Tuy rằng trong miệng không nói cái gì, chính là Tô Thanh Liếu lại sẽ không hảo tâm nhắc nhở đại tẩu lựa chọn. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng là tầm thường nông hộ gia nữ tử, chính là lúc này Tô Thanh Liếu đối nàng đã sớm nổi mới. Có thể ở chung các loại mới là đồ vật nữ tử. Nhất định không phải tầm thường nữ từ bãi. Tam đệ muội lần này xem như áp đối bảo. Tô Thanh Liếu hoàn toàn có thể tin tưởng, Lâm Duyệt Nhi có thể nghĩ đến đồ vật tuyệt đối không ngừng này đó. Lúc này đây, tuy rằng không khí ngẫu nhiên có chút xấu hổ, rốt cuộc hai người thúc đẩy hợp tác. Cuối cùng thỉnh Tô Bác Ôn tới viết khế ước, cuối cùng ký tên. Hai người cắt một phần hiệp ước, xem như hợp tác vui sướng. Lâm Duyệt Nhi cùng Tô Bác Ôn ra hợp tác, đó là nàng ra bản vẽ. Tô Gia phụ trách tuyên truyền, chế tắc cùng tiêu thụ. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi là dựa theo cổ phần chia làm thức hợp tác. Bởi vì bản vẽ tuy rằng đơn giản, chính là lại cũng là thập phần khó được, rốt cuộc ở cái này địa phương là độc nhất phần. Cho nên, Lâm Duyệt Nhi mới nghĩ ra được chia làm. Tô Gia chiếm 6 thành, Lâm Duyệt Nhi chiếm 4 thành. Nhìn như Tô Gia mệt, kỳ thật Tô Gia là kiếm lời. Như vậy bản vẽ, chỉ cần Lâm Duyệt Nhi có bọn họ tô ra liền có thể kiếm tiền, đây là một cái ổn kiếm không đổi mua bán. Hơn nữa tô ra ở ba cái châu phủ cắt có mặt tiền cửa hiệu, này không thể nói đơn giản nhiều. Lâm Duyệt Nhi chính là nhìn chúng tô ra các nơi đều có mặt tiền cửa hiệu, hơn nữa có thể lập tức tuyên truyền đi ra ngoài, có nhân mạch, có nguyên lai like tô ra danh tiếng, có khách nguyên, này liền vậy là đủ rồi. ký kết hiệp ước, Lâm Duyệt Nhi liền cáo tử, chỉ nói chính mình đi trước họa chút bản vẽ đưa tới. Này xem như nhóm đầu tiên bản vẽ. Đương nhiên, mỗi một đám bản vẽ, tô ra cũng muốn dâng lên tiền bạc. Cái này ở hiệp ước có chút minh, bản vẽ mỗi chương 100 lượng, cái này là vất vả thiết kế phí. Mặt khác mua bán bán ra hợp tác, là mặt khác tính. Lâm Duyệt Nhi về đến nhà, một hơi liền vẽ 12 cầm tinh phim hoạt họa bản vẽ. Này một đám là bình thường phiên bản 12 cầm tinh, nàng trong đầu còn có khải đặc miêu từ từ phim hoạt họa nhân vật cầm tinh bộ dáng. Chính là hệ khác loại, Lâm Duyệt Nhi cũng có thể nghĩ ra càng nhiều tới. Bởi vì đời trước là nghiên cứu bọn nhỏ, cho nên Lâm Duyệt Nhi xem qua không ít phim hoạt hình, trong đó phim hoạt họa đồ án chính là cái gì cần có đều có. Đương bình thường phiên bản 12 cầm tinh xuất hiện ở tô bác ôn trong tay khi, sắc mặt của hắn ở một lần một lần nhìn đến bản vẽ sau biến hóa cực đại. Cuối cùng kích động hướng tới nhà mình tức phụ Nhi cười cái bất đồng, nhưng thật ra tô Diệp Thị trước hết phản ứng lại đây. Nàng tuy rằng đấy lòng cao hứng, lại vẫn là ngăn chặn. Làm hạ nhân lấy 1.200 lượng bạc lại đây, tự mình đưa qua. Cuối cùng ở Lâm Duyệt Nhi muốn ra cửa thời điểm, tô bác ôn vợ chồng còn đem nàng đưa đến cửa, hơn nữa đem mang đến lễ vật cũng lay không ít cấp Lâm Duyệt Nhi. Nhiều là hài tử thức ăn cùng tiểu ngoạn ý Nhi còn có một ít giấy và bút mực. Vốn là nhìn đồ vật không ít, nàng liền chối tử. Chính là nề hà đều là hài tử đồ vật. Lâm Duyệt Nhi liền đành phải nhận lấy. Về nhà sau, lại cùng thẩm tuyết cùng nhau vội vàng làm mấy thân hải tử áo ngủ. Một cái là áo ngủ hào làm, nhị là vừa lúc đưa áo ngủ, rốt cuộc nàng cùng tô ra chính là hợp tác phim hoạt họa bản vẽ. Này lễ vật tuy rằng nhìn nhưng thật ra bình thường, chính là nếu là bắt được bên ngoài cũng là độc hưu, cũng coi như là không tồi. Trước kia ở tiến học đường liền nhìn thấy mấy cái hài tử, chỉ đánh giá một chút liền biết đại khái xuyên bao lớn. Hơn nữa, bởi vì là áo ngủ, càng tốt làm. Làm đại chút liền có thể, ăn mặc thoải mái nhiều. Mẹ con hai người đã không phải lần đầu tiên hợp tác, tự nhiên động tác cực nhanh. Cơm chiều trước, hai người rốt cuộc đem tam bộ áo ngủ làm tốt. Hai bộ là mini, là cho tô bác ôn tô diệp thị bên kia, bởi vì hỏi thăm quá nàng không có hai tử, nhưng là nhà mẹ để bên kia có hai cái cô đường, lại còn có rất tiểu Lâm Duyệt Nhi làm hồng nhạt. Mang theo đường viền hoa, còn theo thửa phim hoạt họa miêu mệ bộ dáng. Nếu là đưa cho tô bác ôn phu nhân nhà mẹ đẻ hải tử, tự nhiên cũng là không lầm. Mặt khác hai bộ là một bộ cấp tô bác nghĩa ra nhi tử, một bộ là cho gì tin, tổng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia đi. Bận việc xong cái này, Lâm Duyệt Nhi tự mình đưa đi, lại là được tô ra người cảm tạ lại tạ. Tô bác văn cùng tô lưu thị đối với Lâm Duyệt Nhi đưa tới áo ngủ, tuy rằng cũng cảm giác hiếm lạ nhưng là lại luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, liền trên mặt đều liền biểu hiện ra có chút khinh thường nhìn lại. Lâm Duyệt Nhi không có quan hệ bọn họ như thế nào, nhưng thật ra Tô Bác ôn hòa Tô Diệp Thị thập phần cảm kích, còn trực tiếp làm người thu hồi tới, buổi tối liền cấp hải tử thay. Về đến nhà sau, Lâm Duyệt Nhi lại một lần tiến vào không gian, nhìn quét một vòng sau, lúc này mới phát hiện, Phía trước ngắt lấy trồng trọt đến không gian không ít không chớp mắt thực vật hiện giờ lớn lên không tồi. Phía trước trung tâm toát ra tới màu xanh lục tiểu viên viên đổ vật hiện giờ có chút đỏ lên. Lâm Duyệt Nhi bằng không là cái này, liền chỉ có nhậm nó sinh trưởng. Lại cấp cổ cây trà cùng cái loại này thực vật tới quá không gian linh tuyên thủy, sau đó lúc này mới ra tới. Ngay kế sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm lương cùng lôi đình ra cửa. Lôi đình tiếp chính mình mẫu thân ở tại Lâm Duyệt Nhi nguyên lai thẩm ra nhà cũ, bởi vì hắn lao nương cảm thấy chính mình là cái liên lụy, chết sống không muốn lại đây. Tổng lo lắng cho mình một cái lao bà tử chọc đến chủ người nhà không cao hứng, nhưng thật ra liên lụy nhi tử liền không hảo. Cuối cùng, vô pháp, lôi đình liền chủ động nói ra làm Lão nương đi hỗ trợ nhìn nhà cũ. Mặt khác, trong nhà xúc vật cũng hỗ trợ uy một uy. Lâm Duyệt Nhi có tâm không cho bọn họ qua đi chính là nghề hà cũng không thể nào nói nổi, chỉ phải từ bọn họ mẫu tử. Bất quá, lôi ra người nhưng thật ra thập phần bất lo. Ngay cả thức ăn cũng là từ Lâm Duyệt Nhi nơi đó cầm lương thực tự cấp nấu cơm, như vậy hai nhà người cũng tự tại. Buổi sáng ra cửa, bên ngoài còn mang theo sương sớm. Lôi đỉnh cầm chính mình nguyên lai like dùng quá một phen khẳng đau, bên hông giúp đỡ dây thừng, trên lưng có một phen có chút cũ đại cùng cùng mũi tên. Đối với hắn chắc vẫn. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy thập phần thích hợp, phản phất lôi đình vốn là hẳn là như vậy. Trên đường, Lâm Duyệt Nhi đem chuẩn bị lương khô đưa cho lôi đình. Ba người đi xuống non sông đi. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi lời nói không nhiều lắm, cho nên liền từ thẩm lương hướng lôi đình giới thiệu hạ non sông tình huống. Hai người chỉ đi quá bên ngoài, cho nên đối với bên trong lại không hiểu biết. Lôi đình tới bên ngoài bên cạnh thời điểm, liền tinh tế quan sát chung quanh. Làm sao ý bảo bọn họ nhưng dị vãng bên trong đi. Lâm Duyệt Nhi đối với lôi đình năng lực, hiện tại chỉ có thể là hiểu rõ. Lần này, với lúc có thể kiểm nghiệm năng lực của hắn, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi cấp tiền công không thấp, tầm thường thời điểm một tháng là một lượng bạc tử, cũng đủ bọn họ mẫu tử chi phí sinh hoạt còn có còn thừa. Mà khác, nếu là thượng một lần sơn, liền sẽ nhiều cấp bạc. Nhưng mà cái này nhiều cấp liền xem hắn làm chủ gia thu hoạch nhiều ít. Sự tình làm được không tồi thưởng bạc liền nhiều, nếu là cùng ngày lên núi thu hoạch không nhiều lắm, kia thưởng bạc tự nhiên không nhiều lắm. Nay một chuyến ra cửa, lôi đình cũng là thập phần để ý. Hắn trong lòng minh bạch, đây là lần đầu tiên, tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Đường đi đến sơn bên ngoài thời điểm, lôi đình cũng là thập phần khẩn trương. Rốt cuộc nghe thẩm lương nói qua, nơi này chính là không có người đã tới. Nếu không có bóng người, tự nhiên có không ít giã thú lui tới đi. Mặc dù là không có giá thú, ở như vậy núi sâu rừng rà, cũng là thập phần nguy hiểm. Ba người trên người phóng tự tiệm thuốc mua tới phòng trùng dược liệu hương bao, cũng là có nhất định tác dụng. Ở bên ngoài, Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Lương đã thập phần quen thuộc này đó địa phương, đi trước nhìn qua trước có trái cây cùng rau dại dược liệu địa phương. Nhìn đồ vật đều không có bị thứ gì phá hư, hơn nữa bởi vì thời tiết dần dần ấm lại cho nên trong núi dã quả rau dại gì đó đều lớn lên mau một ít. Tiến vào trong núi, Lâm Duyệt Nhi cũng bất giác cảnh giác lên. Như vậy núi sâu rừng rà, liền sợ cái gì xả a trùng a hoặc là manh thú. Mặc dù là không có vài thứ kia, chính là độc trùng tử cũng là thập phần đáng sợ. Buổi sáng ra cửa trước, Lâm Duyệt Nhi còn uống lên không ít linh tuyền thủy, vì chính là bổ sung năng lượng, làm thể lực được đến tăng lên. Rốt cuộc thường xuyên uống linh tuyền thủy. Nàng cũng cảm giác thân thể không tồi, nền bước đều điển chuyển nhẹ nhàng không ít. Lôi đỉnh ngẫu nhiên nhìn xem trên mặt đất, còn cầm nhánh cây khẻ một chút mặt cỏ, thấy không có nguy hiểm mới làm Lâm Duyệt Nhi bọn họ đi tới. Lâm Duyệt Nhi bị đặt ở trung gian đi, thẩm lương lót sau. Trong núi sáng sớm nhiệt độ không khí tương đối thấp một ít, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng điểu kêu cùng chúng kêu. Không chỉ như vậy, bởi vì không có người đã tới, cũng không có con đường. Nơi nơi là cỏ dại mọc thành cụm, chỉ có thể chậm rãi đi tới. Chính là nội vây những cái đó rau dại giã quả tử, đều lớn lên so bên ngoài tươi tốt một ít, hơn nữa có chút đều già rồi có thể lưu làm hạt giống. Lâm Duyệt Nhi mang theo sọt ra tới, đem chính mình nhận thức đặt ở sọt. Mặt khác, Thẩm lương mang theo dây bút ký lục địa phương địa điểm, họa bản đồ. Còn có, đem cái nào địa phương có cái gì thực vật đều ký lục xuống dưới. Cũng coi như là vì về sau ngắt lấy làm chuẩn bị. Đối với bọn họ cách làm, Lôi Đình cảm thấy bọn họ đều tâm tư tỉ mỉ. Có chút Lâm Duyệt Nhi không biết đồ vật, hắn gặp qua liền chỉ ra tới, còn nói không ít. Ngay cả thẩm lương đều cùng hắn có đề tài nhiều. Nay một chuyến xuống dưới Lâm Duyệt Nhi bọn họ thu hoạch không nhỏ. Một cái buổi sáng liền đi rồi không ít địa phương, hơn nữa bởi vì có Lôi Đình ở, bọn họ cũng an toàn nhiều. Lâm Duyệt Nhi tìm được rồi không ít sinh trưởng hoang dại ớt cây địa phương, mặt khác còn có hoang dại hương hoang dại hành tỏi. Bởi vì lớn lên không ít, Lâm Duyệt Nhi quyết định lần sau ngắt lấy ra quả tử thời điểm dẫn người tiến vào đêm này đó ngắt lấy trở về. Mặt khác, ở trở về trên đường, Thủy Biên còn phát hiện một đám một đám tiểu vịt hoang. Cái này Lâm Duyệt Nhi không có bắt, mà là làm lôi đỉnh kiểm chế điểm nhi, tìm một cơ hội trảo mấy chỉ thành niên vịt hoang trở về. Nàng phía trước sở dĩ lưu lại những cái đó vị hoang chứng chính là biết vị hoang muốn ấp trứng, vì sinh lợi sinh sản, tự nhiên muốn lưu lại một ít. Hiện giờ những hảo, vịt con đều ra tới, lớn hơn một chút vị tự nhiên có thể bắt ăn thịt. Cũng không biết lôi đình là như thế nào chảo, hắn cung tiễn đều không có dùng liền bắt được bốn con. Nghe hắn nói nói, kia vị hoang không ít, nếu là thích ăn về sau hắn có thể tùy thời hỗ trợ chảo. Lâm Duyệt Nhi chưa nói cái gì cho hắn chọn một con làm hắn đưa tới thẩm ra nhà cũ bên kia cho bọn hắn mô tử thêm đồ ăn. Lôi đỉnh cũng không làm ra vẻ, cầm nói lời cảm tạ sau liền rời đi. Giữa chưa có thể thêm đồ ăn, Lâm Duyệt Nhi hầm một con thanh đạm vị hoang canh, mặt khác hai chỉ bỏ thêm đậu phụ phơi khô cùng nhau nấu, cuối cùng tân ngắt lấy ớt cay cùng mặt khác gia vị thịt kho tàu điều nước. Mấy cái hải tử sau khi trở về, đều ăn đến cao hứng. Ngay cả thẩm lương ra mấy cái hải tử cũng thích kia hương vị. Lâm Duyệt Nhi nhìn nhưng thật ra ghi tạc trong lòng. Tả hưu không tiêu tiền, cách mấy ngày làm lôi đình lại đi chảo là được. Hiện giờ thẩm lương gia hải tử cũng đi theo thẩm gia hải tử bên cạnh hầu hạ, đi học đường cũng là cùng nhau. Bởi vì không nghĩ tới thẩm gia sẽ mua người, chính là nghe nói đều là thư đồng, hà tiền sinh đảo cũng tiếp nhận rồi. Giao thượng một nửa bạc, lúc này mới đem thẩm lương gia hải tử đưa đi học đường bồi đọc. Chuyện tốt như vậy. Sợ cũng chỉ có ở Lâm Duyệt Nhi nơi này mới có. Lâm Duyệt Nhi trước nay đều là nói cho bọn nhỏ chính mình sự tình chính mình làm, đặc biệt là sinh hoạt phương diện. Cứ như vậy, Thẩm Lương ra hài tử có đôi khi đều cảm giác không có việc gì để làm, nhưng thật ra ở Thẩm Lương cùng hắn tức phụ Nhi trước mặt để qua vài lần. Nghe Thẩm Lương như vậy nói, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không có nói cái gì đó, chỉ nói từ bọn nhỏ đó là... Mà thẩm lương một nhà đem cái này coi như là Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm gia cấp phúc khí, càng là làm việc ra sức nhiều. Buổi chiều ba người lại chạy một lần trong núi, hướng trong tiến lên không ít, lại tìm được rồi không ít có thể dùng ăn rau quả dược liệu từ từ. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, Lâm Duyệt Nhi bọn họ đều ở trong núi bận việc. Trong lúc, bởi vì có lôi đình hỗ trợ, trong nhà nhưng thật ra thường xuyên ăn đến món ăn hoang dã, gà rừng hoặc là thỏ hoang không ít, lôi đình cũng sẽ chảo. Nhưng thật ra nghiệm chứng năng lực của hắn. huống chi, bọn họ còn gặp gỡ quá lợn rừng, cuối cùng vẫn là lôi đỉnh cùng thẩm lương hai người mới đưa này bắt lấy. Bởi vì lợn rừng không lớn, bọn họ mới có thể đem này lộng trở về. Bằng không, liền bọn họ hai người còn có chút khó. Tại đây đồng thời, trấn trên bên kia cuối tháng đại gia liền thầy ca nghỉ phép. Lâm Duyệt Nhi ở trong thôn đem tiền bạc một phát. Tức khắc hạ hà thôn không ít người trong lòng đều thập phần hâm mộ có thể đi thẩm ra cửa hàng thủ công. Đương Lâm Duyệt Nhi điểm danh muốn thanh tráng lao động thời điểm, đại gia càng là cực lực đem nhà mình đề cử qua đi. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi lấy ra tuổi trẻ lực tráng ra tới thuê. Tổng cộng 10 người, ký kết hiệp nghị. Một ngày là 30 văn, chủ yếu là vào núi ngắt lấy ra quả tử cùng rau dại hoặc là dương liệu. Lời này vừa ra, đại gia tức khắc cảm thấy không tồi. Rốt cuộc đại gia đi chấn trên thủ công Một cái là đi làm lao động kiến phòng ở Một cái là chạy chân Đương nhiên Liền bọn họ hạ hà thôn còn không có bao nhiêu người Có thể đi chấn trên làm việc Này còn cần người quen giới thiệu đâu Hiện giờ Lâm Duyệt Nhi thuê công nhân vừa ra Đại gia tự nhiên đều cao hứng cực kỳ Cuối cùng là thẩm gia phú mang theo 10 cái người Đem ngắt lấy động tác giao cho hắn xử lý Đồng dạng bạc cũng cho hắn Cứ như vậy Liên tiếp bận việc 10 ngày tả hữu Trước mặt mọi người người cầm 10 ngày tiền công sau khi trở về, trên mặt đều giấu không được ý cười. Trong thôn đều là hỉ khí dương dương. Trung gian, Lâm Duyệt Nhi hướng chấn trên tặng 3 lần dã quả tử. Nàng còn làm một ít mặt khác chủng loại dã quả tử tương cùng rượu trái cây, tự nhiên là bị lục ngân vân mua. Mà Hà Tiên sinh phu nhân nhà mẹ đẻ, tô ra bên kia, trong lúc cũng làm người lại đây một chuyến. Lâm Duyệt Nhi lại vẽ đời trước phim hoạt họa đồ án hớn hở trang phục một phần, lại được một ngàn nhiều lượng bạc. Hơn nữa lục ngân vân bên kia đến bạc, hiện giờ nàng tồn bạc không ít. Trấn trên cửa hàng hiện giờ đã thập phần ổn định, mỗi tháng lợi nhuận đều không tồi, hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Hạ non sông hiện giờ đã quy hoạch hoàn thành, thẩm lương cấp Lâm Duyệt Nhi vẽ một trường kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, còn có một quyển hạ non sông sở hữu thực vật chủng loại cùng nơi vị trí. Mặt khác Có giá thú lui tới địa phương nàng cũng làm ra biển cảnh báo. Trong khoảng thời gian này, ra tới giã quả tử bị nàng tiêu hao không ít, làm rượu trái cây mức trái cây chứa đựng một ít, bán một ít. Mặt khác, hoa tươi nhi cùng mặt khác dược liệu cùng món ăn hoa dã, lục ngân vân bên kia cũng mua không ít. Mặt khác dư lại, lâm duyệt nhi cũng bán phá giá cấp mặt khác cửa hàng. Trong nhà lưu lại chủng loại không tồi dược liệu cùng một ít hong gió món ăn hoa dã. Mặt khác đồ vật đều đặt ở thẩm ra hầm cất chứa đi lên, dùng thời điểm trực tiếp lấy là được. Những cái đó dễ dàng quá mùa trái cây, làm thành mức trái cây cùng rượu trái cây nàng để lại một ít, lấy bị lần sau lại bán. Nếu không phải lâm vĩnh nghiệp lại đây báo cho nàng, lập tức chính là phân long tiết, nàng sợ là đã sớm quên nhật tử. Phân long tiết, phân long cầu vũ, kia một ngày là muốn hiến tế, bất quá cái này tập tục cũng là phân địa phương. Ít nhất ở thiên Chiêu quốc là át không thể thiếu một cái nhật tử. Nói, nếu là ở Cẩm Châu Phủ, Hoàng thượng đều sẽ tự mình ra tới trụ trì phân long cầu vũ tế bái hoạt động. Bất quá, ở nhất bình phàm Thanh Châu Phủ tự nhiên không có như vậy dày đặc. Chỉ là, lúc này đây, bởi vì đại quân hồi chiều nhật tử mau gần. Cũng bởi vì đánh thắng trận, Hoàng thượng cao hứng. Cho nên, lúc này đây Thanh Châu Phủ đều phải đại làm một hồi. Nghe nói Thanh Châu phủ quản hạt quan viên sẽ ở Thanh Châu phủ chủ thành cử hành tế bái hoạt động đâu. Bá tánh tự nhiên là cao hứng, có thể nhìn thấy đại quan nhi đâu. Đương nhiên, những cái đó đại quan nhi gì đó cùng các bá tánh nhưng không như vậy thân thiện, chính là không chịu nổi đại quan nhi khẳng khai A. Thanh Châu phủ quản hạt quan viên cư nhiên muốn phát lương, tuy rằng là lương thực phụ, chính là tốt xấu cũng là ăn nha. Mỗi hộ lúc này đây ăn tết có thể lĩnh 2 cân lương thực phụ. Tự nhiên, ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, này bất quá là vì mặt mũi tốt nhất xem thôi. Đến nỗi hoa đi ra ngoài tiền, tự nhiên không nhiều ít. Tuy rằng thanh châu phủ rất lớn, chính là mà đại nhân sơ A. Hơn nữa thanh châu phủ nguyên bản chính là ra lương thực phụ, tự nhiên là nhiều nhất thứ này. Phát ra đi cũng không đau lòng A. Rốt cuộc là đánh chính mình tên tuổi, dùng không phải nhà mình đồ vật. Mỗi một năm từ phía dưới thu đi lên lương thực liền không ít. Hướng chi có chút đại địa chủ còn sẽ miễn phí đưa không ít đâu. Chứ bỏ thuế lương, mặt khác nhưng còn không phải là những cái đó đại quan như sao. Lâm Duyệt Nhi đối với Thanh Châu phủ cách làm, chỉ có phung tảo, nhưng là tả hữu đều không liên quan chính mình sự, nàng cũng không để ở trong lòng. Nàng bắt đầu tính toán đi thượng non sông sự tình, hơn nữa lại phát triển chuyện khắc nghiệp. Bên này là bận việc đến túi bụi, Bên cảnh bên kia, đại quân đã thu thập thỏa đáng tức khắc liền phải khởi hành. Bởi vì các nơi quân đội, đặc biệt là những cái đó bị lâm thời trộm tới đảm đương nhân số binh lính, tự nhiên không cần trở lại Cẩm Châu Phủ đi. Quân sư bên kia, đã sớm làm người tính toán hạ chiều binh lính tiền bạc. Nay cũng coi như là đại tướng quân thêm vào cho đại gia tưởng tượng thôi. Bởi vì quân lương đã sớm phát, tự nhiên không phải hiện giờ cái này. Mộ dung ở phía trước một khắc đã hướng tới trong quân đại tướng quân xe ngựa mà đi. Bởi vì đường xa xa, cho nên đại tướng quân ngủ chính là xe ngựa. Lời lẽ chính đáng chậm lại đại tướng quân hảo ý, mộ dung liền tùy ý bao một cái tay mải, cầm quân sư lén cấp một cái túi tiền tử liền cất bước đi rồi. giống cái loại này lâm thời trảo lại đây đảm đương nhân số, không ít người là một chỗ tự nhiên cùng nhau trở về, cuối cùng lưu lại chính là triều đỉnh quân đội. Những cái đó tự nhiên là cùng đại tướng quân cùng nhau hồi triều. Mộ Dung đạm nhiên có một cái cực tiểu tay nải ra tới, mới ra doanh trướng liền nhìn thấy chờ ở cách đó không xa với thiết nghiêu. Nhìn đến với thiết Ngưu thời điểm, hắn không biết, chính mình trong lòng rộng mở sáng ngời. Đồng dạng là xa rời quê hương, đột nhiên gặp được người quen tự nhiên là cao hứng, huống chi là ở hắn mất trí nhớ thời điểm. Bởi vì ít khi nói cười, hắn cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Với thiết Ngưu mấy ngày nay cũng biết hắn hiện giờ tính tình nhưng thật ra lôi kéo khỏe miệng cười chảo chảo đầu đi ở mộ dung bên cạnh người khác đều chậm rãi tan đi còn lại đại đội nhân mã chuẩn bị lải hồi bọn họ đi trước ly biên cảnh gần nhất thị trấn ở thị trấn tìm một chiếc xe ngựa hai người liền có thể về nhà không nghĩ tới vừa tới đến thị trấn nhập khẩu liền nhìn thấy kia lý cô nương cư nhiên chờ ở nơi đó xem nàng có một cái tay mải mộ dung tức khắc nhíu nhíu mày mộ dung đại ca ngươi đây là chuẩn bị về nhà sao Nói chuyện, Lý cô nương hoàn toàn đem một bên với Thiết Ngưu bỏ qua. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, với Thiết Ngưu tuy rằng cảm giác cái này trắng non sạch sẽ nữ tử lớn lên đẹp, lại cảm giác nàng làm người giống nhau. Về sau mạc kêu ta mộ dung đại ca, ta kêu thẩm thiếu dương. Mộ dung nhàn nhạt nói, trong lòng nghĩ, chính mình cũng nên đem mộ dung tên này quên mất. Mặc kệ mộ dung dòng họ này ở nguyên lai like chính mình trong lòng như thế nào, chính là giờ này khắc này. Chính mình đã là chính là Thẩm Thiếu Dương, là Thanh Châu Phủ Song Hà Trấn Hạ Hà Thôn Thẩm Thiếu Dương thôi. Đối với Mộ Dung, Nga, cũng chính là Thẩm Thiếu Dương. Đối với Thẩm Thiếu Dương đạm nhiên, Lý Cô Nương phản phất giống như không thấy, như cũ cởi mặt nhưng hắn lôi kéo đề tài. Cuối cùng đương Thẩm Thiếu Dương tìm được xe ngựa, thanh toán bắt sau, Lý Cô Nương mới có chút vội vàng. Thẩm Đại ca đây là phải đi sao? Nói, cư nhiên nháy mắt trong mắt bị kín sương ngủ. Như vậy mảnh mai lý cô nương, nếu là tầm thường nam tử thấy được tuyệt đối sẽ không đành lòng. Đáng tiếc, nàng gặp phải chính là thẩm thiếu dương. Hắn xem cũng không thấy này nữ tử liếc mắt một cái, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, sau đó hướng tới với thiết ngưu dương dương cảm ý bảo hắn lên xe. Vừa rồi tuy rằng với thiết ngưu đem này hết thể xem ở trong mắt, chính là lại thiệt tình coi thường cái này cái gì lý cô nương. Nào có trong sạch nhân ra cô nương như vậy quân lấy người. Hướng hổ vừa rồi thẩm thiếu dương nhưng không làm gì, nàng lại một bộ muốn khóc bộ dáng Này phiên động tác, làm cho ven đường có người nhìn thấy chỉ chỉ trò trò, rất giống là bọn họ hai cái đại nam nhân như thế nào khi dễ nàng dường như, quả thực không thể trong mặt mà bắt hình dong A. Lên xe sau, với thiết ngưu đem túi tiền tử lấy ra tới sau đó tự bên trong lấy ra một nửa tiền xe đưa cho thẩm thiếu dương. Thẩm thiếu dương đốc liếc mắt một cái, ngay sau đó ngây người một giây nghị nghĩ, Liền nhận lấy, chính mình có lẽ không cần tiêu tiền, chính là xa ở tha hương người nhà lại không có khả năng không cần tiền. Cũng không biết người trong nhà như thế nào, trong nhà còn có này đó thân nhân. Nghĩ đến đây, thầm thiếu dương đột nhiên hướng hỏi lại một ít vấn đề. Mới vừa tính toán mở miệng, liền nghe xa phu ở bên ngoài nói chuyện. Vị cô nương này, làm phiền cô nương nhường một chút, ta này xe cần phải đi rồi. Nói, có chút không thể nời hạ. Chưa từng thấy gặp qua như vậy cô nương, chính là đổ xe ngừa không đi. Sư phó là được giúp đỡ, làm ta lại nói nói mấy câu đi. Nói, bất động thanh sắc hướng xa phu trong tay tắt chút tiền bạc. Người nọ được chỗ tốt, chỉ nghĩ tả hưu bất quá nói mấy câu sự, vì thế gật gật đầu hướng tới bên trong hô lời nói. Hai vị khách nhân, bên ngoài vị kia cô nương có chuyện muốn nói. Nói, còn nhường nhường địa phương. Thầm thiếu dương thấy vậy, mày càng là nhiễu chặt. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là không lưng ra xe ngựa. Đối với cái này Lý cô nương, hắn là thật không thể nề hà, ái khóc không nói, hơn nữa cho người ta cảm giác cũng không thoải mái. Thẩm đại ca thấy Thẩm thiếu dương xuống xe ngựa, Lý cô nương lập tức đôi gương mặt tươi cười, chỉ là làm người thấy thế nào đều có chút chua sót hương vị. Cô nương chính là có nói cái gì muốn nói. Đối với trước mặt người này, Thẩm thiếu dương tuy rằng cảm kích nàng đã cứu chính mình, chính là cụ thể tình hình thực tế như thế nào. Sợ là còn phải kiểm chứng. Lý cô nương sợ không chuẩn hắn trong lòng ý tưởng, lúc này mới khinh thanh tế ngữ nói, thẩm đại ca, ta, ta vốn chính là cô nhi, lẻ loi hữu quạnh. Hiện giờ tuy rằng chiến loạn đã bình, chính là một cái cô nương già ở cái kia xa xôi địa phương, thật sự sợ hãi. Ta, ta có không đi theo thẩm đại ca. Nói, trộm dương mắt nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc bình tĩnh. Ngay sau đó lập tức túi đầu tiếp tục nói, ta không câu khác, liền cấp thẩm đại ca làm nha đầu bưng trà đổ nước hầu hạ. Thẩm thiếu dương đang nghe đến nàng câu nói kế tiếp, mặt hắc đến không được. Tuy rằng trong lòng cảm kích cái này cô nương cứu chính mình, chính là nàng lời nói lại làm hắn cảm giác có quá nhiều sơ hở địa phương. Mặt khác chính mình nếu quê quán là nông thôn, tự nhiên không cần người hầu hạ. huống hổ, người này vẫn là nữ tử. Giờ này khắc này. Lý cô nương không biết, thẩm thiếu dương đối nàng hoài nghi cùng chán ghét lại nhiều một ít. Cô nương vẫn là hảo sinh ở chỗ này đi. Nói, thẩm thiếu dương đem chính mình đoạt được trong quân thưởng bạc túi tiền đưa qua. Đây là trong quân thưởng thưởng bạc, ngươi cầm, về sau hảo sinh độ nhật đi. Nói muốn đi. Mới vừa xoay người liền nghe được một tiếng tiếng khóc, sau đó là phanh một tiếng quỳ xuống đất thanh. Hơn nữa Lý cô nương khóc sức mướt nói chuyện, thẩm đại ca đừng ném xuống ta. Ta không cầu như thế nào, chỉ cầu có thể đãi ở thẩm đại ca bên người, chẳng sợ vì nô vì tỷ. Nói, hoa lê mang nước mắt khóc hảo không cho người thương tiếc. Thẩm thiếu dương nhìn chung quanh chậm rãi vây người từng trải, lúc này mới đem túi tiền thu hồi tới, sau đó nói hai chữ liền cất bước lên xe ngựa. Hắn chỉ chỉ cần hai chữ, đi lên. Lúc này nghe vào lý cô nương nhĩ lực lại là giống như tiếng trời, vừa rồi vẫn là lệ nhân nhi một cái. Lúc này lại thay đổi sắc mặt, xoa xoa nước mắt, tức khác chậm gì gì lên xe. Chỉ là kia mang theo dảo hoạt ánh mắt trợt lóe mà qua thôi. Mới vừa ngồi định rồi, liền nghe thẩm thiếu dương thanh âm truyền đến, ta không cần cô nương vì nô vì tỷ, hơn nữa ta cũng sẽ không nhận lấy cô nương. Chỉ là nếu là cô nương yêu cầu xuống xe cứ việc mở miệng. Nói xong, thẩm thiếu dương không có đi nhìn với thiết nhu kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, sau đó nhắm mắt lại trở mắt. Đến nỗi Lý cô nương, vừa rồi cười mặt tức khắc kéo xuống dưới. Đang nghe đến thẩm thiếu dương nói không thu hạ nàng thời điểm, tức khắc sắc mặt khó coi lên. Thấy ở Thiết Ngưu còn nhìn bọn họ hai người, trong mắt mang theo nghi hoặc, ngay sau đó, nàng trực tiếp chừng mắt nhìn qua đi. Với Thiết Ngưu xấu hổ sờ sờ cái mũi, sau đó học thẩm thiếu dương bộ dáng hoa ở trong xe ngựa ngủ. Không ai nhìn, Lý cô nương mới khôi phục chính mình thần sắc chỉ là ánh mắt từ từ nhìn ngoài cửa sổ xe, nàng suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch, bước tiếp theo như thế nào làm Thẩm Thiếu Dương nhận lấy nàng. tuy rằng Thẩm Thiếu Dương không có cùng Đại tướng quân cùng nhau đi, chính là ngày sau hẳn là sẽ không kém đi. Huống hồ, xem hắn phía trước dò hỏi kia bình an khóa thời điểm, kia đổ vật cũng không phải là tầm thường chi vật, kia hắn nhất định không đơn giản. bởi vì như vậy cho nên Lý Cô Nương đang nghe gặp khách sạn tiểu nhị nói lên đại quân phải rời khỏi tin tức liền lập tức thu thập tay lại. Nàng cũng không thể thả chạy như vậy một cái đại đại dê béo. Tuy rằng người này tính tình lạnh chút, chính là lớn lên không tồi, hơn nữa nếu là trong nhà có tiền, chính mình cũng có thể hảo quá một ít. Không thể không nói, nàng tưởng quá nhiều. Chỉ là thẩm thiếu dương không biết, lúc này có người đang ở tính kế hắn đâu. Hắn lúc này trong lòng niệm cập Lý Cô Nương đã cứu hắn, chờ nàng đãi không được liền làm nàng rời đi bên này rồi dám không thôi thẩm thiếu dương cùng với thiết nhu đều bởi vì lý cô nương gia nhập mà cảm giác không thoải mái mà lâm duyệt nhi bên này sáng sớm hôm sau liền hướng chấn trên chạy đến bởi vì chấn trên cửa hàng người trở về đưa lời nói nhi trà lâu bên kia tiểu nhị lại đây nói là lục gia chủ tử tìm nàng lâm duyệt nhi còn tò mò đâu lục ngân vân vì sự tình gì chẳng lẽ là bỏ sữa sự tình có rơi xuống Vẫn là ngoại phiên người muốn tới. Không thể không nói, Lâm Duyệt Nhi đoán đúng rồi. Vừa đến trà lâu sau, Lục Ngân Vân đã sớm chờ ở nơi đó. Vừa thấy Lâm Duyệt Nhi, Lục Ngân Vân lập tức cao hứng nói lên. Cẩm châu phủ bên kia, nàng có bằng hữu được đến ngoại phiên người đã nhiều ngày liền phải tiến vào tin tức. Đương nhiên, từ trước đều là ở Thanh Châu Phủ xuất hiện, rốt cuộc ngoại phiên người đổ vật rất nhiều người đều trướng mắt, càng miễn bản Cẩm Châu Phủ cùng u Châu Phủ người. Kêu hai cái châu phủ người cái gì thứ tốt đều gặp qua, đảo không hướng thanh châu phủ bên này. Lâm Duyệt Nhi biết được liền đã nhiều ngày, nhưng thật ra cao hứng không thôi. Biết được thời gian cùng địa điểm, ngày mai sẽ nhập cảnh, đến nỗi địa điểm là ở thanh châu phủ thanh tùng chấn. Thanh tùng chấn là cái chấn nhỏ, trùng hợp ly song hà chấn bất quá cách xa nhau một cái thị trấn, nhưng thật ra không xa. Nay một chuyến lại đây ngoại phiên người, cũng không biết mang chính là thứ gì. Lục Ngân Vân nói, mỗi lần tới ngoại phiên người mang lại đây đổ vật đều bất đồng, cho nên nàng cũng không chắc có thể hay không có bỏ sữa. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy không sao, chính là không đúng sự thật cũng có thể phó tiền đặt cọc làm đường Nhi lại đưa bái. Tả hữu đều là tiền chuyện này, huống hồ Lâm Duyệt Nhi nghĩ nếu là ngoại phiên người, còn có mặt khác thứ tốt cũng cùng nhau muốn. Cũng không biết kia ngoại phiên ở nơi nào, thừa thai thứ gì, mang theo tò mò. Lâm Duyệt Nhi cảm tạ lục ngân vân liền rời đi. Ở chấn trên hai cái cửa hàng đều nhìn nhìn, Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến hiện tại ấm áp chút, rất nhiều đồ vật đều nhiều đi lên. Có thể làm ăn vặt không ít, vì thế Lâm Duyệt Nhi lại hô xuân hoa Nhi làm nàng đem mặt khác một ít có thể tặng có thể làm ứng quý đồ ăn làm thành ăn vặt. Đương nhiên, may mắn phường cửa hàng cũng làm hai cái thím làm một ít phim hoạt họa bản vẽ điểm tâm. Khuôn đúc tự nhiên là trước kia đặt làm. An bài hảo những việc này. Lâm Duyệt Nhi ngồi trên xe ngựa liền rời đi. Lần này trở về nàng liền muốn khởi hành, tự nhiên muốn trước tiên chuẩn bị. Tuy nói thanh tùng chấn liền ở cách xa nhau một cái chấn tiểu địa phương, chính là lại nói tiếp cũng đến chậm trễ không ít thời gian đâu. Lâm Duyệt Nhi lập tức trở về liền cùng thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nói ra muốn đi thanh tùng chấn. Hai người sau khi nghe được đều không có nói thêm cái gì. Chỉ là Lâm Vĩnh Nghiệp làm nàng nhiều mang hai người, trên đường cũng hảo chiếu ứng. Bởi vì không biết bên ngoài như thế nào, cho nên Lâm Duyệt Nhi quyết định này một chuyến liền mang theo thẩm lương cùng lôi đình ra cửa. Thẳng đến sau khi ăn xong cùng bọn nhỏ đã gặp mặt, Lâm Duyệt Nhi cũng nói thẳng mình chính mình phải rời khỏi mấy ngày, bọn nhỏ tuy rằng không tha, cũng sẽ không nắm xả không bỏ. Lâm Duyệt Nhi chấn ăn một thời gian, sau đó đưa bọn họ đi học đường. Mang lên một trăm lượng bạc vụn, Lâm Duyệt Nhi lại đem sở hữu gia sản để vào trong không gian thu thập một thân quần áo cùng một chút thức ăn, nàng liền mang theo người rời đi. Ba người ngồi xe ngựa, lôi đình đánh xe, hướng tới thanh tùng Trấn phương hướng đi. Một đường buôn ba, Lâm Duyệt Nhi bọn họ ba người rốt cuộc đi vào thanh tùng Trấn bên trong thành. Mới vừa vào thành, lôi đình liền đem xe chạy tới một chỗ khách điếm. Cùng song hà Trấn giống nhau, thanh tùng Trấn cũng là chấn nhỏ, hơn nữa dòng người cũng không nhiều lắm. Khách điếm tiểu nhị vừa thấy có khách nhân. Lập tức đôi gương mặt tươi cười tiến lên, lại nhanh nhẹn đem xe ngựa đuổi tới hậu viện. Mặt khắc trưởng quầy cũng vội vàng cấp 3 người xử lý vào ở. Lâm Duyệt Nhi nhìn quét liếc mắt một cái, thanh tùng chấn tựa hồ còn không có song hạ chấn cửa hàng nhiều đâu. Nàng vẫn chưa để ý, ném một lượng bạc tử làm trưởng quầy cấp chuẩn bị hai gian thượng phòng, thẩm lương cùng lôi đình một gian. Dọc theo đường đi, Lâm Duyệt Nhi vẫn luôn không có bạc đại chính mình. Tuy nói này một đường là mang theo lương khô cùng thủy, hơn nữa nàng còn có không gian. Bất quá phàm là đường xá chung có nghỉ chân địa phương, bọn họ cũng là ở bên ngoài hảo hảo ăn một đốn. Đồ ăn tuy rằng so ra kém trong nhà, rốt cuộc cũng là nóng hổi đồ ăn a nay không, vừa tới đến khách điếm, Lâm Duyệt Nhi liền điểm mấy cái hảo đồ ăn, làm người đem đồ ăn đưa lại đây. Rốt cuộc hai cái chân cách xa nhau không xa lắm, bằng không cũng đủ vất vả. Làm khó lôi đình cùng thẩm lương bồi chính mình cùng nhau lại đây, hơn nữa chưa từng có nói qua cái gì, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi rất là vừa lòng. Ba người ăn cơm xong sau, thẩm lương cùng lôi đình liền đi bên ngoài hỏi thăm sự tình. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đều tới một chuyến, tự nhiên muốn tới chỗ chuyển vừa chuyển. Cùng trưởng quay chào hỏi qua, lại do hỏi nơi này nổi danh địa phương, Lâm Duyệt Nhi liền ra cửa. Vì ra tới phương tiện, nàng như cũng là ăn mặc tế vải đông quần áo. Tuy rằng là tế vải đông quần áo, chính là nề Hà Lâm Duyệt Nhi thiết kế bất đồng, quần áo bình thường nhưng là thắng ở mới mẻ độc đáo. Dựng lanh thu eo nút bỏ áo trên, cổ tay áo vẫn là hai tay áo rào biên, cổ áo cổ tay áo đều theo thủa màu xanh lục chiến nhánh cây mây mạ. Phía dưới là cùng sắc vàng nhạt sắc bay váy, kiểu dáng đơn giản hào phóng. Trên đầu sở quán búi tóc, vẫn là Hà Tiên Sinh Phu Nhân Tô Thanh Liếu Giáo Nàng Tùy Vân Búi Tóc, họ không bao lâu đâu. Bàn khởi phát, cắm một chim màu bạc hoa mẫu đơn thác xứng lấy bảy màu liu ly li cánh hoa châm bạc tử, phía dưới treo một chút bạc vua. Nhìn nhưng thật ra có vẻ nghịch ngợm một ít, Lâm Duyệt Nhi tuổi vốn là không lớn, lúc này nhìn qua càng là tiểu thiếu Mới ra phúc vận khách điếm, đập vào mắt chính là rộn ràng nhốn nháo đường phố đám người. Thanh Tùng Trấn so ra kém song Hà Trấn, bởi vì không có Lục ra người tại đây khai cửa hàng. Lục Ngân Vân ở song Hà Trấn khai cửa hàng không ít. Từ tiền trang đến trà lâu lại đến tiểu lầu từ từ, có thể nói là đem song hà chấn kinh tế đều thúc đẩy. Nhưng là này thanh tùng chấn liền kém một ít, bất luận là đồ vật nhiều ít còn có chủng loại đều không quá nhiều. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi cũng là tùy ý dạo một dạo. Những cái đó ở đường phố hai bên bảy quán Nhi không ít, hơn nữa giống như nơi này không có song hà chấn bên kia quy củ nhiều như vậy. Mọi người đều thực tùy ý, chỉ cần là không có chiếm nói Nhi, liền không có vấn đề. Nhưng tùy ý ra tới bãi đồ vật bán. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái đảo qua, có các loại ăn vặt, son phấn, tiểu ngoạn ý nhi, hoặc xếp hoa rủ từ từ. Nàng ở một cái tiểu quầy hàng chạm kế tiếp trụ. Cái này quầy hàng không lớn, tả hữu không đến bốn mệ khoan, bất quá đổ vật nhưng thật ra không ít. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái nhìn qua đi, nhưng thật ra coi trọng giống nhau, lúc này mới dừng bước chân. Tùy tay cầm lấy một chi châm bạc, tiểu dáng đơn giản. Hơn nữa thập phần tiểu xảo. Nhìn phảng phất là 10 tuổi tả hữu hài đồng mang, Lâm Duyệt Nhi nguyên nhân chính là vì nghĩ tới Thẩm Tuyết mới nhìn nhìn cái này. Trâm bạc là một đôi, chiều dài bất quá bàn tay, mặt khắc một đầu là tiểu xảo đinh hương hóa hoa thốc tạo thành hình tròn vòng hoa, trung gian xảo rượu dùng một viên hạt châu điểm xuyết. Tuy rằng xem trâm bạc tài chất giống nhau, hơn nữa kia hạt châu cũng có thể nhìn ra không phải cái gì hảo đồ vật nhi, nhưng là thắng ở kiểu dáng không tồi. Lão bản, cái này bán thế nào? Lâm Duyệt Nhi xem trọng liền dương dương trong tay cây châm hỏi. Kia bảy quán chính là một cái trung niên nam tử, lớn lên thấp bé hơn nữa gầy yếu, bất quá trong mắt trong trẻo khôn khéo. Thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, nhưng thật ra cười tiếp đón, bất quá cũng không có cố tình đề cử gì đó. Chỉ chờ Lâm Duyệt Nhi vừa hỏi giới, lúc này mới nhìn thoáng qua cây châm nói, cô nương thích nói, cấp 500 văn đi. Là mới vừa nói xong. Lâm Duyệt Nhi liền đem cây châm buông xuống, cười liền xoay người. Nhưng thật ra làm kia lão bản có chút giật mình, hắn vừa rồi chính là nhìn cô nương nhìn lại nhìn. Huống hổ kia cô nương xuyên cũng không kém, trên đầu cây châm càng là tài chất không tồi, hẳn là cái có tiền chủ a. Ai tưởng tưởng, còn chưa có kẻ mặc cả kia cô nương muốn đi. Nay sinh ý còn không có bắt đầu đâu, kia lão bản lập tức hồ, ai, ai, cô nương, dừng bước. Nói thấy Lâm Duyệt Nhi còn chưa dừng lại tiếp tục hô Giá Hảo thương lượng cô nương dừng bước mới vừa nói xong Lâm Duyệt Nhi bước chân một đốn lập tức nở nụ cười lúc này mới xoay người sang chỗ khác bất quá kia trên mặt biểu tình lại là nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình tuổi hồ còn mang theo một chút không kiên nhẫn nàng chậm gì gì đi qua đi bắt đầu cùng kia lão bản đàm luận giá chỉ là nàng không biết tự nàng bên cạnh một chiếc xe ngựa trải qua Bên trong xe người tùy ý vén lên mảnh. Ở đốc thấy nàng khuôn mặt thời điểm hơi hơi ngây người, ở nhìn thấy nàng giảo hoặc thực hiện được ý cười, bên trong xe người càng là không tự giác gợi lên khoẻ môi. Cô nương này có chút quen mặt, hơn nữa rất là thú vị. Gặp người rời đi, Thẩm Thiếu Dương buông màn xe, ngay sau đó tiếp tục trầm mặt lên. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua vừa rồi cái kiêm màu vàng quần áo cô nương. Như vậy Thẩm Thiếu Dương, Là lý cô nương chưa từng gặp qua. Nàng dọc theo đường đi nhìn quen thẩm thiếu dương hát khuôn mặt, hiện giờ thấy hắn cư nhiên nở nụ cười, hơn nữa là đối với ngoài cửa sổ. Tuy rằng thập phần muốn hỏi một chút ngoài cửa sổ có cái gì đáng giá hắn cao hứng, nhưng là lý cô nương chỉ có thể chịu đựng, sợ thẩm thiếu dương một cái không cao hứng đuổi nàng đi xuống. Lại nói tiếp, này một đường lại đây thẩm thiếu dương đã đưa ra không dưới 10 lần làm nàng rời đi nói, chính là nàng vẫn là ra mặt dày lưu lại. Nàng đảo muốn nhìn, chính mình vẫn luôn bồi thẩm thiếu dương, liền không thể làm hắn có ý tứ tâm động sao. Tuy là như thế bị người dùng lạnh nhạt đối đãi, Lý cô nương vẫn là nhìn xuống. Một bên chưa bao giờ nói chuyện qua với thiết nghiêu, là cùng thẩm thiếu dương ngồi ở cùng nhau. Bất quá thẩm thiếu dương đang ở cửa sổ bên cạnh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn à, chính là nề hà cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nay thẩm thiếu dương thật đúng là Với thiết nghiêu sờ sờ cái mũi, vườn không ra tiếng phát ngốc. Qua không bao lâu là có thể về nhà, nghĩ đến đây, với thiết nghiêu có chút chờ mong. Không biết hạ hà thôn hiện giờ có hay không biến hóa. Trong nhà mẫu thân như thế nào. Với thiết nghiêu nóng lòng về nhà. Lâm Duyệt Nhi cuối cùng lấy 200 văn bắt lấy 2 chi trăm bạc, cao hứng bao lên sau đó tiếp tục đi dạo phố. Như vậy một ít sức đổ vận, chuyên dụng tới hố người thôi. Dùng tài liệu kém một ít, nhưng là chính là tưởng đụng tới coi tiền như rác. Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy có điểm tâm cửa hàng cũng đi mua điểm, rốt cuộc chính mình cũng là khai điểm tâm cửa hàng. Nếm thử nhà khác cũng giống vậy so một phen, sau đó học tập học tập, lấy thừa bù thiếu thôi. Thanh Tùng chấn tiệm vải cùng không lớn, bất quá tế vải bông màu sắc và hoa văn không ít. Ít nhất Lâm Duyệt Nhi ở sông Hà Trấn chợ thượng xem qua không nơi này nhiều. Vì thế liền bắt đầu mua vải dệt, chủ yếu là chọn một ít cấp thẩm tuyết cùng thẩm lương gia khuê nữ, mặt khác nam hải tử cũng có. Ít nhất thuần sắt thôi. Rốt cuộc tế vải bông tiện nghi, Lâm Duyệt Nhi cũng không để bụng ít như vậy tiền, mua đến nhiều lao bản cũng hào phóng, tiện nghi không ít đâu. Mặt khác nhìn mặt khác cửa hàng cùng song hà chấn không sai biệt lắm, nàng liền không hề nhìn. Thanh Tùng chấn bên này cũng có chợ, bất quá nếu không phải họp chợ nhật tử, liền không có gì người. Nàng đi vào chợ thời điểm không còn sớm, hơn nữa lại không phải họp chợ đại nhật tử, cho nên bán đồ vật người rất ít ven đường đầu hẻm có mấy cái khất cái hoặc ngồi sổm hoặc là ngồi, Lâm Duyệt Nhi đi qua đi mỗi cái chén bể thả hai quả đồng tiền. Nghe được đồng tiền va chạm chén gốm thanh âm, mấy cái quần áo tả tơi khất cái tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng cảm tạ đối phương. Lâm Duyệt Nhi lại không có rời đi, mà là hướng bọn họ hỏi thăm một ít tin tức. Được tin tức, Lâm Duyệt Nhi liền hướng tới khách điếm đi đến. Trở về khách điếm, thẩm lương cùng lôi đình cũng tới. Ba người ngồi ở lầu một đại đường, hàng huyên lên. Như thế nào? Cũng biết bọn họ là khi nào lại đây đâu. Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận thẩm lương đưa qua nước trà, lập tức hỏi. Lúc này nàng trong lòng cũng có đế, chỉ là tưởng lại xác nhận một lần. Lôi đình thấy vậy lập tức trả lời nói, đã xác định là ngày mai sáng sớm, những người đó liền hồi lại đây. Nói dừng một chút tiếp tục nói, mà khác. Nghe nói Thanh Tùng Chấn ngày mai sẽ ở chợ Thượng Lưu một chỗ chuyên môn cung cấp ngoại phiên người buôn bán nơi sân dùng. Thẩm Lương nghe hắn nói xong cũng bổ sung nói, Ơn, chúng ta còn nghe được lúc này đây tới người không nhiều lắm. Nói xong thấy Lâm Duyệt Nhi không coi nhớ mày mới nói, bất quá mỗi một lần đồ vật mỗi một đám lại đây người đều sẽ mang đồ vật, chủ tử yên tâm. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, xem như minh bạch. Trở về phòng sau, Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ. Vẫn là cảm thấy từ những cái đó khất cái nơi đó được đến tin tức tương đối nhiều một ít Có lẽ là khất cái nhiều Cho nên mọi người đều là có tin tức liền tản đi ra ngoài Lâm Duyệt Nhi từ khất cái nơi đó biết Ngày mai buổi sáng giờ thì ngoại phiên người liền sẽ vào thành Hơn nữa trước kia liền thông chi quá thanh tùng chấn Mặt khác, thanh tùng chấn chợ đầu đường vị trí liền hồi cung cấp cấp những cái đó ngoại phiên người giao dịch mua bán nơi sân Còn có Này một chuyến ngoại phiên người tuy rằng không nhiều lắm, bất quá tầm thường sẽ mang lại đây giao dịch đồ vật đều sẽ có, đến nỗi mặt khác đồ vật liền xem những cái đó ngoại phiên người. Bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên ngoại phiên người mỗi lần lại đây còn cố ý sẽ mang một cái sẽ nói thiên chiêu quốc phương ngôn người, để với giao dịch thuận lợi. Mỗi một lần ngoại phiên người lại đây, có chút thời điểm có thể bán đi một ít đồ vật, mà có chút thời điểm nhưng không ai biết hàng. Và lại. Bọn họ là thương đội, chính mình tổ đội lại đây, không có chịu hạn chế, đảo cũng coi như không tồi. Lâm Duyệt Nhi ở phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó dở cơm đi xuống ăn cơm. Thầm Lương cùng lôi đỉnh phòng liền ở nàng phòng cách vách, nhưng thật ra lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau thôi. Ba người ăn cơm xong, Lâm Duyệt Nhi làm cho bọn họ sớm chút nghỉ tạm, chính mình liền lắc mình tiến vào phòng. Lại lần nữa đi vào không gian, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới phát hiện. Chính mình không gian tựa hồ lớn không ít. Từ trước không gian liền không lớn, hiện giờ nhìn ra đại khái lại nhiều châu ngàn bình bộ dáng Chỉ là những cái đó nguyên do thổ địa không có biến hóa, mặt khác chỉ là bên cạnh nhiều ra rất nhiều địa phương thôi. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, lập tức cầm lưu tại trong không gian giá hỏa bắt đầu bận việc lên. Đem chung quanh mà lại một lần phân chia thành mảnh nhỏ. Sau đó Lâm Duyệt Nhi liền đem khai đến cảnh lá tốt tươi hoa cỏ dược liệu lộng một ít qua đi trồng trọn có chút đóa hoa có thể cắt chi trực tiếp cắm sống, có chút yêu cầu hạt giống. mà lâm duyệt nhi cũng đem cổ cây trà cắt xuống tới một ít cảnh khô cắm thượng, nếm thử nhìn xem có thể hay không sống. tả hữu có không gian linh tuyển thủy ở đâu? vỗ vỗ tay, lâm duyệt nhi đem linh tuyển thủy đều tới một lần, sau đó mới ra không gian, mới vừa nằm đến trên giường, ánh trăng chiếu rọi, chiếu vào nóc nhà. Lâm Duyệt Nhi lúc này trong lòng nghĩ có phải hay không nên mua chút hạt giống loại ở không gian, rốt cuộc chính mình không gian hiện giờ nhiều ra tới địa phương không ít, thật sự không lãng phí à. Hơn nữa phía trước những cái đó các loại hoa cỏ đều nở rộ, có chút đánh nụ hoa, có thể thử xem muốn hay không khai cái hoa tươi cửa hàng bán bán. Bất quá giống song hà Trấn như vậy tiểu địa phương, Lâm Duyệt Nhi không cảm thấy có người nào sẽ mua hoa. Chứ bỏ giống lục ngân vân bên kia nhận biết hoa cỏ. Yêu thích hoa nhân tải xe đi. Nghĩ sự tình không ít, đều phải để thượng nhật trình. Nếu là khai hoa tươi cửa hàng, tất nhiên muốn ở một cái phồn hoa địa phương. Đương nhiên, Thanh Châu phủ phồn hoa vị trí đương thuộc Thanh Châu Thành. Mặt khác, chính mình may mắn phường cùng mạch hương viên cũng có thể ở Thanh Châu phủ bên kia khai trí nhánh. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi nhiệt tình mười phần. Mang theo hy vọng, nàng thản nhiên đi vào giấc ngủ. Màu bạc ánh trăng chiếu rọi. Kể hết chiếu xạ hấp thu vào trước ngực bạc nhẫn nội, ngay cả Lâm Duyệt Nhi thân thể tự thân cũng hấp thu không ít ngân quang. Cả người giống như đắm chìm trong màu bạc ánh trang quan huy, thánh khiết như tuyết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi mới vừa rời giường, rửa mặt một phen sửa sang lại hảo, trên người phóng phía trước một trăm lượng bạc liền ra cửa. Không nghĩ tới thẩm lương cùng lôi đình đã chờ ở dưới lầu, thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây đều phải đứng dậy. Nhưng thật ra Lâm Duyệt Nhi xua xua tay làm cho bọn họ không cần như vậy. Ba người đơn giản ăn điểm nhi, Lâm Duyệt Nhi kêu lên một hồ trà cùng hai địa ăn vặt liền ngồi ở đại đường chờ đợi. Trên đường người đến người đi dần dần nhiều lên. Lâm Duyệt Nhi đợi một lát, nghĩ tả hữu không vội liền trở về phòng, chỉ nói nếu là giờ thìn tới rồi làm cho bọn họ hai người đi trước coi một chút. Nếu là có bỏ sữa hoặc là mặt khác thứ tốt liền tới báo cho nàng. Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng bọn họ không quen biết, rốt cuộc bên người có một cái thẩm lương ở, hắn đôi mấy thứ này nhất lành nghề. Lúc này Lâm Duyệt Nhi trong lòng niệm đêm qua đi vào giấc ngủ trước tính toán, lúc này mới trở về phòng tự không gian lấy ra giấy và bút mực bắt đầu viết kế hoạch thư. Dự tính của nàng không ít, chính là nếu là ở phồn hoa địa phương khai cửa hàng, không có hậu trường là không được. Mặc cho ai đều có thể chèn ép ngươi cửa hàng, vậy mất nhiều hơn được. Bởi vì biết Thanh Châu phủ một tay chính là lục gia người, cho nên Lâm Duyệt Nhi trong lòng còn có chút chờ mong. Nếu là lục ngân vân ở lục gia có trọng lượng, tiêu nàng liền dễ làm nhiều. Đương nhiên, nếu là lục ngân vân giúp không được gì, Lâm Duyệt Nhi như cũ sẽ không rút lui có trật tự. Cứ như vậy, dưới ngòi bút rực rỡ, xoát xoát xoát viết. Bất chi bất giác đã viết 56 6 chương nhiều, Lâm Duyệt Nhi đứng dậy động động thân thể, sau đó xoay chuyển có chút toàn thủ đoạn nhi. Mới vừa bưng một bên nước trà uống một ngụm, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng lên. Xem ra, là Thẩm Lương hoặc là Lôi Đình tới. Bước nhanh đi qua đi mở cửa, quả nhiên, Thẩm Lương cùng Lôi Đình đều đã trở lại. Thẩm Lương có chút kích động, Lôi Đình nhưng thật ra trước sau như một. Như thế nào? Nhưng có bò sữa? Mới vừa hỏi xong, liền thấy Thẩm Lương gật gật đầu. Có, bò sữa có. Mặt khác đổ vật cũng rất nhiều. Nói, thẩm lương có chút vội vàng. Lâm Duyệt Nhi xem như đã nhìn ra, nay thẩm lương sợ là nhìn đến cái gì thứ tốt, vì thế nàng cũng không cọ sát, bước nhanh đi ra ngoài. Biên đi liền nói, các ngươi lại nói nói những người đó còn mang theo thứ gì lại đây. Nói, ba người vừa đi vừa hàn huyên lên. Phía trước thẩm lương cũng hỏi tham quá, cùng ngoại phiên người giao dịch, có thể dùng bạc, nhưng là không tiếp thu đồng tiền. Mặt khác. Bọn họ cũng có thể lấy vật đổi vật, chính là trao đổi đồ vật. Lâm Duyệt Nhi một đường đi đến chợ, lúc này chợ thập phần náo nhiệt. Nghe bọn hắn nói, đây là ngoại phiên người lần đầu tiên tới Thanh Tùng Trấn, cho nên đại gia cảm thấy hiếm lạ liền đi nhìn náo nhiệt. Đi vào nhìn lên, đảo thật là nhìn náo nhiệt. Xem người nhiều, mua ít người. Hoặc là nói, đại gia thật sự không thèm để ý những cái đó ngoại phiên người mang đến đồ vật, tổng cảm giác quá mức hiếm lạ cho nên không dám mua. Lâm Duyệt Nhi đi lên trước, nói vài câu mượt quá, lúc này mới đi đến phía trước. Liếc mắt một cái nhìn lại, cư nhiên không ít người đâu. Này tính lên như thế nào đều có hơn 20 cá nhân đi. Nếu là này tính thiếu, kia nhiều ít tính nhiều đâu. Tả hữu Lâm Duyệt Nhi là chưa thấy quá nhiều. Cũng không biết là thanh tùng chấn người duy trì quá, vẫn là ngoại phiên người thập phần hiểu lễ. Bọn họ bày quán đều là bãi ở hai bên. Hơn nữa vật phẩm cùng mặt khác đồ vật đều là tách ra. Một khối địa phương là mua bán quần áo vải dệt, mặt khác một khối liền tách ra tới bán thức ăn hoặc là mặt khác đồ vật. Cứ như vậy, cũng coi như là không tồi. Phân bố minh sát, đại gia vừa xem hiểu ngay. Lâm Duyệt Nhi đi qua trên mặt đất bãi các loại thú cốt hoặc là da lông quầy hàng, sau đó hướng bên trong đi đến. Thầm Lương cùng lôi đình đi theo một bên, hai người cũng bốn phía nhìn xem. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi nhìn ra được thẩm lương trong lòng sốt ruột, tựa hồ thập phần vội vàng, hơn nữa trong mắt mang theo hưng phấn. Chính là nàng cũng không hỏi nhiều, thẳng đến ba người đi đến một cái quầy hàng, thẩm lương đột nhiên gọi lại Lâm Duyệt Nhi. Chủ tử, ngươi nhìn một cái này đó. Nói thẩm lương hướng tới an mặc dị tộc trang phục quán chủ cười cười, bắt một phen trắng bóng đồ vật đưa tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn lên, này không phải bông sao. Nói. Hôm nay chiêu nền tảng lập quốc liền có bông A. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Duyệt Nhi khó hiểu, thẩm lương nhỏ giọng nói, này ngoại phiên người bông đặc biệt bạch, hơn nữa phẩm chất thượng thừa, nếu là chúng ta mua chút sau đó hỏi một chút gieo trồng như thế nào, này. Câu nói kế tiếp, thẩm lương không có nói xong. Lâm Duyệt Nhi dơ tay ngăn cản hắn nói tiếp, chính mình đi đến quầy hàng trước, sau đó dương dương trong tay bông. Quán chủ quầy hàng chỉ có bông, hơn nữa bắt một đống phô ở mặt ngoài thôi. Thấy người tới dò hỏi đông, kia quan chủ là cái nam tử, hơn nơi trưởng giả dâu quay nón, có chút không biết như thế nào giải thích, lúc này mới hô to vài câu ngoại tộc ngôn ngữ. Còn xảo Lâm Duyệt Nhi túi người cười cười, Lâm Duyệt Nhi đại khái minh bạch, đây là tìm sẽ nói thiên triêu quốc ngữ ngôn người lại đây thương nghị đi. Có lẽ là mỗi cái quầy hàng đều có người dò hỏi, cho nên mang đến phiên dịch nhân viên thập phân hội. Bất quá đợi trong chốc lát, nhưng thật ra có người lại đây. Lâm Duyệt Nhi vừa thấy người tới cư nhiên là cái tiểu cô nương, mang theo xinh đẹp bát giác hình thoi màu đỏ mũ, mũ bên cạnh hai sừng truy hạt châu, còn thập phần đẹp. Tiểu cô nương quần áo cũng là màu đỏ rực, nhìn thật là vui mừng. Vị khách nhân này người muốn mua cái này sao? Nói mới vừa đi tiến liền nghe quán chủ Huyên Thuyên Huyên Thuyên nói một đồng lớn, đương nhiên là đối với cái kia tiểu cô nương. Ngay sau đó tiểu cô nương cười dùng sức sẹo thiên chiêu quốc lên tiếng hỏi. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, tiểu cô nương lại đối với kia quán chủ huyên thuyên một đống, kia quán chủ ánh mắt sáng lên, cười nói cái gì. Tiểu cô nương quay đầu tới giải thích nói, cái này là đông, dùng để làm chăn cái hoặc là quần áo bên trong tưởng kép đều có thể. Một cân 50 văn đồng tiền, bất quá chúng ta không thu đồng tiền, chỉ thu bạc. Khách nhân nếu là mua liền ít nhất yêu cầu mua 10 cân, cũng chính là nửa lượng bạc. Nói, có chút mặt đỏ. Bất quá Lâm Duyệt Nhi đang nghe đến nàng nháy mắt tính nhẩm ra không được, tức khắc cảm thấy này tiểu cô nương cũng không đơn giản, thập phần thông minh a. Gật đầu tỏ vẻ đã biết, vì thế làm tiểu cô nương hỏi một chút nơi này có bao nhiêu đông. đông. Tiểu cô nương tức khắc cao hứng không thôi, đối với quán chủ liền tuyên một đống, hai người không biết nói gì đó. Sau đó tiểu cô nương mới nói nói, nơi này liền hắn một người mang đến đông, tổng cộng có 100 cân. Nói xong, có chút thấp hỏng. Tiểu cô nương đôi tay rảo rảo trong tay màu đỏ xa mỏng khăn. Lâm Duyệt Nhi đối với thẩm lương nói vài câu, sau đó mới đối tiểu cô nương nói, Ngươi hỏi một chút láo bản, nhưng có mang đông hạt giống? Đông hạt giống bán hay không? Nếu là có, ta liền đem 100 cân để mua. Nói, nếu là có hạt giống là tốt nhất bất quá. Chỉ là tiểu cô nương mới vừa nói xong, liền thấy kia quán chủ gật gật đầu, so cái đầu ngón tay. Khách nhân! Này một chuyến gia tới mang hạt giống không nhiều lắm, 30 cân, có thể chứ. Nói, rồi dám nhìn Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm lương liếc mắt một cái, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Gật gật đầu, ta đều phải, tính tính bao nhiêu tiền đi. Mới vừa nói xong, tiểu cô nương lập tức nở nụ cười. Khuôn mặt thượng má lún đồng tiền nhìn thật là đáng yêu. Quan chủ cũng cao hứng không thôi, vội vàng cười cấp đem sạp mặt sau đối với bông sửa sang lại một chút. Đem sạp mặt trên bảy biển cũng cùng nhau thu. Lâm Duyệt Nhi làm lôi đình xem sưng, chính mình còn lại là đem bạc giao cho thẩm lương. Đông hạt giống là 30 văn một cân, tính xuống dưới cũng tiêu phí không nhiều lắm. Thẩm lương cùng quán chủ thương lượng, thanh toán một nửa bạc làm người đem hạt giống cùng đông đưa đến khách điếm, kia quán chủ lập tức đáp ứng rồi. Lưu lại lôi đình đem sự tình xong xuôi lại đến tìm bọn họ, thẩm lương cùng Lâm Duyệt Nhi tiếp tục đi phía trước đi. Được rồi. Ngươi cũng đừng ngẹn chứ, có cái gì nhận thức liền nói nói. Lâm Duyệt Nhi thấy thẩm lương vừa rồi như vậy, biên mở miệng nói thẳng. Thẩm lương nghĩ đến phía trước chính mình bộ dáng, tức khắc đổ mồ hôi. Xem ra vẫn là trực tiếp chút tương đối hảo. Lâm Duyệt Nhi vừa đi vừa nhìn, có bầy biện các loại màu sắc rực rỡ vải rệt cùng mũ dày, có các loại đào chế phẩm, có hiếm lạ cổ quái rượu cùng trà từ từ. Dọc theo đường đi, Lâm Duyệt Nhi chỉ là ghi nhớ đều có cái gì bán. Này đó ngoại phiên người nếu là hôm nay bán đến không nhiều lắm, sẽ ở thanh tùng chấn nghỉ ngơi ba người. Nếu là bán một nửa hoặc là trở lên, bọn họ liền sẽ rời đi. Thông qua thẩm lương giới thiệu, Lâm Duyệt Nhi đi vào lúc này đây ngoại phiên người bảy quán đuôi bộ. Đập vào mắt liền nhìn đến không ít người vây quanh mấy đầu ngưu chuyển, vì thế nàng vội vàng đi qua đi. Liền nó, bỏ sữa, chờ chính là ngươi. Chủ tử, loại này như không có gì tốt chính là sản mãi nhiều, hơn nữa ăn cũng không ít đâu. Thẩm Lương tuy rằng biết Lâm Duyệt Nhi bán điểm tâm yêu cầu cái này, chính là lại tổng cảm giác không có lời. Chính như hắn suy nghĩ, những người khác cũng là như vậy cho rằng, sở dĩ vây quanh người nhiều, đại gia chỉ là hiếm lạ thôi. Bất quá ở đối thượng kia bán như chủ nhân đưa qua sữa bò, mọi người đều chịu không nổi cái loại này hương vị tránh ra. Lâm Duyệt Nhi cũng không tiếp, lại không có rời đi. Nàng chỉ chỉ Ngưu Kìa bán Nhiêu chủ nhân mới vừa thiết khí, thấy có người hỏi Nhiêu, lập tức đánh lên tinh thần tới. Đang muốn mở miệng, nghĩ nghĩ cảm thấy đối phương nhất định cầu thông không tới, vì thế so xuống tay chỉ. Đối với hắn khoa tay múa chân ba cái đầu ngón tay, Lâm Duyệt Nhi có chút sở không được đầu vóc. Đây là ba lượng vẫn là ba lượng đâu. Nếu là ba lượng cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc không cần làm việc Hoàng Nhiêu, bọn đầu cơ, cùng châu chính là nếu là ba mươi lượng cũng liền quá nhiều chút, thật sự không đáng đi. Đang nghĩ người tới, mặt sau chạy tới một cái màu xanh lục thân ảnh. Lâm Duyệt Nhi nhìn một cái màu xanh lục váy áo nữ hài đứng ở kia bán như lão bản bên cạnh, sau đó nghe lão bản nói gì đó, lúc này mới cười đối Lâm Duyệt Nhi nói, vị khách nhân này, này như nếu là ngươi muốn mua, ba lượng bạc một đầu, có thể tự hành chọn lượng. Nàng nay cười, cũng có má lún đồng tiền, sao vừa thấy. Cư nhiên cùng phía trước cái kia màu đỏ quần áo nữ hải giống nhau. Người cùng nàng Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, chỉ chỉ cách đó không xa một cái nữ hải. Áo lục váy tiểu cô nương tức khắc nở nụ cười, còn lộ ra hai cái răng nanh, nghịch ngậm cực kỳ. Đúng vậy. Khách nhân hảo nhãn lực, nàng là tỷ tỷ của ta. Nói, hướng tới nhà mình tỷ tỷ vây tay. Tiểu tỷ mội hai người nhìn nhỏ cười. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, nhìn nhìn trước mặt bốn đầu nghiêu. Lúc này mới đôi nữ hải nói, này bốn đầu ngưu ta đều phải, có không giúp ta đưa về khách điểm đâu. Lời này vừa ra, áo lục nữ hải tức khắc vui vẻ. Trước mặt không lớn tỷ tỷ cư nhiên muốn lập tức mua bốn đầu, nàng đúng rồi đến cao hứng. Rốt cuộc nếu là ở các nàng tỷ mỗi hai người khẩu hạ thành giao mua bán, những cái đó bày quán đều đến cho các nàng phân một ít tiền bạc. Cao hứng rất nhiều, áo lục nữ hải đối với kêu bán như lão bản nói vài câu. Đối phương cũng là cao hứng không thôi. Từ trước tới bán yêu, có thể bán đi ra ngoài hai đầu liền tính tốt. Không nghĩ tới cư nhiên có người lập tức liền phải mua đi bốn đầu. Bất quá đây là chuyện tốt, quán chủ gật gật đầu. Cuối cùng một vị mua đến nhiều, người nọ còn dạy bọn họ như thế nào tẽ sữa bỏ, còn tặng mấy thứ đồ vật. Thanh toán một nửa bạc, làm người đem yêu đưa đến khách điếm. Lâm Duyệt Nhi tiếp tục trở về đi. Nay một chuyến, nàng muốn mua chút mặt khác vật nhỏ. Phía trước Lâm Duyệt Nhi liền coi trọng một cái quầy hàng, mặt trên là bán khí cụ. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi xem không phải những thứ khác, mà là mấy cái trùy thủ. Nói, trùy thủ làm được thập phần xinh đẹp, Lâm Duyệt Nhi đứng ở quầy hàng trước, duỗi tay cầm lấy, sau đó rút ra trùy thủ. Tuy rằng không có khai phong trùy thủ, chính là này trọng lượng cùng vẻ ngoài đều là không tồi. Lâm Duyệt Nhi đem trùy thủ đưa cho thẩm lương nhìn nhìn, dù sao cũng là đương quá tiểu con nhi. Hẳn là gặp qua thứ tốt đi. Thầm lương nhìn kỹ xem, sau đó gật gật đầu. Cũng không biết kia áo lục nữ hài nhi là từ đâu vụt ra tới, nhanh chóng đi đến một bên chờ đợi. Thấy Lâm Duyệt Nhi hai người nói chuyện cùng gật đầu, này liền không đi rồi. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi mua không ít, còn có cung tiễn cũng mua mấy cái. Thủ công đều thập phần hoàn mỹ, giá cả cũng không quý. Nàng lại trở về đi, ở một cái bày kỳ kỳ quái nên cục đá địa phương ngừng lại. Ngăn chặn trong lòng mừng thầm, Lâm Duyệt Nhi cảm thán không thôi. Có này thần kỳ không gian lại thân, chính mình khai quật bảo vật năng lực có thể nói là giống như dò xét khí giống nhau dùng tốt ta. Lâm Duyệt Nhi nhìn như lơ đãng nhìn, mang theo khó hiểu, sau đó rôi tay nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem. Bất quá kia quán chủ bởi vì không ai tham, cũng không để ý Lâm Duyệt Nhi. Chỉ đương nàng là tò mò thôi. Tả hữu là một ít kỳ thạch, làm nàng sờ sờ cũng thế. Lâm Duyệt Nhi ngăn chặn trong lòng vui sướng, tâm hoa nộ phóng. Nơi này không phải là bảo bối đi. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến một loại khả năng, Lâm Duyệt Nhi ho khan một tiếng, trong mắt khôi phục thanh minh. Thầm lương có chút khó hiểu, bất quá là một ít tạp thạch, tuy rằng nhìn kỳ kỳ quái nên, nhưng là lại không nhiều lắm tác dụng à. Muốn nói xem xét, cũng quá kém chút đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn đến áo lục nữ hài ở một bên, tiếp tục cùng nàng câu thông. Cuối cùng chính mình bắt đầu chọn lựa, liên tiếp tuyển một đống cục đá. Làm kia cùng áo lục nữ hải trao đổi quán chủ giật mình không thôi. Hắn cũng bất quá là lưu manh thời gian thôi, mỗi lần đều đổi người cùng nhau ra tới, nhà mình cũng không có gì đặc biệt lo lắng, bất quá chung quanh cũng có không ít kỳ quái cục đá liền góp nhặt lại đây. Chỉ là từ hắn bày quán tới nay nhưng không ai mua quá, cho dù có người mua kỳ quái một ít cục đá cũng sẽ lại đây lùi hàng. Mang theo thấp thỏng. Cuối cùng quán chủ chỉ cần một lượng bạc tử, đem cục đá bán đi ra ngoài. Bởi vì cầm không ít, cho nên Lâm Duyệt Nhi lại làm lão bản cho không ít thêm đầu. Lão bản chính mình cầm thưởng thức không ít cục đá đặt ở quầy hàng mặt sau. Cuối cùng nghĩ Lâm Duyệt Nhi mua nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ sẽ không lui. Lúc này mới đáp ứng làm Lâm Duyệt Nhi chính mình chọn lựa, lại là mua lại là đưa, lão bản cũng không đau lòng. Tả Hưu chính mình có rất nhiều. Lâm Duyệt Nhi xem như đã nhìn ra. Này lao bản căn bản không biết trong đó giá trị a Bắt được này một cái, Lâm Duyệt Nhi vội vàng đối với áo lục nữ hài bên thai nói vài câu, kia nữ hài lập tức cười gật gật đầu, sau đó cùng quán chủ nói không ít lời nói. Cuối cùng, áo lục nữ hài mang theo quán chủ cùng nhau thu quán, theo Lâm Duyệt Nhi cùng nhau hồi khách điếm. Lôi đình đem hai cái quán chủ tiền phó hảo, đem đồ vật làm khách điếm tiểu nhị an bài đặt ở nhà kho, bò sữa cũng xuyên ở hậu viện. Lúc này mới chuẩn bị ra cửa, lại nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm lương đã trở lại, hơn nữa phía sau còn đi theo vài người. Đưa một đống cục đã đặt ở phòng thời điểm, lôi đỉnh xem đến đôi mắt đều lớn. Này, em đẹp tiêu tiền mua cục đã trở về. Lâm gia nha đầu này chẳng lẽ là bị người lừa đi. Chờ nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi đem áo lục tiểu cô nương cùng cái kia ngoại phiên người mời vào phòng trong. Sau đó cư nhiên cùng người nọ thương nghị về sau đều ở trong tay hắn mua cục đá. Hơn nữa, muốn chính mình chọn lựa. Mặt khác, hai người còn ký kết hiệp nghị. Người nọ vốn tưởng rằng lừa một người, này cũng coi như là có chút thu hoạch, như thế nào đều được một hai sao. Hắn là không tốn nhi một chút tiền vốn, chỉ là người mệt mọi điểm. Bất quá, không nghĩ tới cái này không chấp mắt khách nhân cư nhiên muốn trưởng kỳ ở trong tay hắn đầu mua cục đá. cứ như vậy. Nam tử tức khắc cao hứng không thôi. Cục đá nhiều đến là a. Người này cũng sảng khoái, hắn tự nhiên đáp ứng rồi. Cuối cùng cư nhiên còn hào phóng đem sở hữu cục đá đều đưa cho Lâm Duyệt Nhi, hợp với Lâm Duyệt Nhi chối từ đều chối từ không xong. Cầm khế ước, tiến đi hai người, Lâm Duyệt Nhi tự áo lục nữ hài bên cạnh đi qua, hướng nàng trong tay tách một lượng bạc tử. Phía trước nàng là nói tốt, nếu là thúc đẩy hiệp nghị liền cấp áo lục nữ hài tử một lượng bạc tử thù lao. Lúc này xem như thực hiện. Tuy rằng đối mặt thẩm lương cùng lôi đình khó hiểu, Lâm Duyệt Nhi vẫn là làm cho bọn họ đi mua cây búa, sau đó làm hai người đi trên đường tiếp tục đi dạo. Chính mình còn lại là vào phòng cải chốt cửa môn, sau đó đem cục đá đều dịch gần không gian. Bắt đầu ra sức làm việc. Không có người biết, đương trước ngược bạc nhẫn tiếp cận những cái đó cục đá thời điểm có bao nhiêu nhiệt. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình đều mau bị năng đến. Cái này làm cho nàng càng thêm xác định những cái đó cục đá không tồi. Nàng làm một chút cũng không lo lắng sẽ có người chú ý, bởi vì nàng lý do thoái thác còn không kém. Đơn giản là nhà mình yêu cầu loại này cục đá, chuẩn bị kiến cái Lâm Viên. Mà Lâm Viên liền yêu cầu kỳ thạch, càng nhiều càng tốt. Như vậy lý do thoái thác, làm người tìm không ra sai lầm. Lâm Duyệt Nhi bận rộn không thôi. kia láo bản trong tay mấy khối cũng đều là tốt, nàng chính là mắt thèm đến không được. Ngay cả kia quán chủ đặt ở quầy hàng mặt sau đều là hảo phẩm chất cục đá đâu. Nàng đem có bảo bối đều đặt ở một bên, mặt khác một ít không thế nào nóng lên cũng đặt ở một bên. Hiện đem có bảo bối dùng cây búa tạp. Cũng mất công Lâm Duyệt Nhi uống lên không gian linh truyền thủy, cho nên sức lực không nhỏ, hơn nữa chính là mua tới cây búa cũng không nhỏ. Ở tạp khai một cái cục đá sau, Lâm Duyệt Nhi dọn đi một bên đá vụn, đập vào mắt liền nhìn thấy một mặt màu trắng. Nàng nhanh chóng ngồi xổm kia khối tạp khai cục đá phía trước, đem nó cầm lấy. Tức khắc trước ngực treo bạc nhẫn càng thêm nhiệt, Lâm Duyệt Nhi vừa thấy, hảo ra hỏa, cư nhiên lập tức tạp thành hai nửa. Lại xem, cư nhiên hai nửa đều có màu trắng. Xem này nhan sắc có chút giống bạch ngọc, cũng không biết có phải hay không. Lâm Duyệt Nhi không hề tạp, nên dùng ma đao biện pháp. Lần này liền phiền toái rất nhiều. Đương một khối lớn bằng bàn tay nửa bên bạch ngọc cục đá nằm ở trên tay nàng thời điểm, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình kiếm quá độ. Trên tay là ôn nhuận xúc cảm, nếu không phải không xác định, Lâm Duyệt Nhi nhất định đương nó là ngọc thạch. Cuối cùng lại ma mấy khối tiểu một ít cục đá, có chút có tạp chất, có chút là màu xanh nhạt. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi càng thêm xác định cục đá giá trị. Chỉ là, này đó nàng đều không thể nói. Có chút khó có thể tin véo véo chính mình. Đau đớn cảm giác đánh út lại, làm Lâm Duyệt Nhi càng thêm nhận định chính mình là thật sự gặp gỡ chuyện tốt Nhi. Như vậy hảo vật khí không phải người bình thường có thể có đi. Đem cục đá đặt ở một bên, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng ra cửa. Phía trước không hảo hảo nhìn, nếu không phải lúc này đầy cục đá đại bộ phận đều là thứ tốt, sợ là không có biện pháp phát hiện đi. Nguyên nhân chính là vì nghĩ vậy chút, cho nên Lâm Duyệt Nhi mới quyết định từng bước từng bước quay hàng xem. Đốc thấy Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa đi vào chợ, áo lục cùng hồng y xăm nữ hài nhi đều cao hứng không thôi. Nàng do hỏi một phen lần sau lại đây thời gian cùng địa điểm, sau đó mới bắt đầu tuyển mua chính mình yêu cầu đồ vật. Không nghĩ tới không ít tiểu quầy hàng chính mình phía trước không nhìn kỹ, cư nhiên có không ít thứ tốt đâu. Các loại kỳ quái hạt giống, các loại hương liệu, trái cây, từ từ. Lâm Duyệt Nhi còn phát hiện thì là, từ từ hương liệu, một hơi mua không ít. Sau đó còn làm người lần sau nếu là ra tới nếu là có thể mang chút hạt giống, chính mình nguyện ý mua. kia quẩy hàng lão bản tự nhiên là cao hứng, liên tục gật đầu đáp ứng rồi. Trái cây tuy rằng nhiều, Lâm Duyệt Nhi mỗi dạng mua chút, chuẩn bị mua trở về cấp bọn nhỏ nếm thử hương vị. Đến nỗi rau quả hạt giống, Lâm Duyệt Nhi cũng là cùng quán chủ thương lượng hảo. Những cái đó dây bò, Lâm Duyệt Nhi lại làm người nọ lần sau lại mang một ít. Nếu là có dương cũng có thể mang lại đây. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi ở một cái nhỏ hẹp quầy hàng chạm kế tiếp ở. Cái này quầy hàng không ai đã tới, hơn nữa đồ vật có chút kỳ quái, đều là hộp trăng lên. Lâm Duyệt Nhi tò mò đứng lại, sau đó dò hỏi áo lục nữ hải, thế mới biết nguyên lai là bán dược liệu địa phương. Đương áo lục nữ tử hướng tới quán chủ nói vài câu, kia quán chủ lúc này mới mở ra hộp cung người xem xét. Bởi vì kiến thức không nhiều lắm. Cho nên Lâm Duyệt Nhi chỉ nhận ra một cái hoa hồng, rốt cuộc nhan sắc tươi đẹp. Ở áo lục nữ hài Nhi cùng quán chủ giới thiệu hạ, Lâm Duyệt Nhi nhận thức không ít. Càng là giới thiệu, Lâm Duyệt Nhi càng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới như vậy một cái không chấp mắt quẩy hàng cư nhiên có bán nhiều như vậy dược liệu, lại còn có có không ít quý báo dự thảo. Nhìn không chớp mắt màu trắng cánh hoa bao vây đen tuyển hoa tâm, cư nhiên là tuyết liên. Tuyết liên Lâm Duyệt Nhi là chưa thấy qua. Chính là nhìn dáng vẻ còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Bất quá bởi vì là xử lý quá, cho nên là làm làm, có thể đặt. Mặt khác còn có ngoại phiên đảng sâm, gợi lên, thịt phụ dung, lười ơi từ từ. Quý báo co tuyết liên, linh chi, đông trùng hạ thảo từ từ. Bởi vì đều là hộp bảo quản, nhìn bán tương nhưng thật ra không quá kém. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua, cuối cùng đem tham cùng với tầm thường dược liệu mua, sau đó dò hỏi tuyết liên giá cả. Nói, áo lục nữ Hải Nhi giới thiệu, kia tuyết liên là bọn họ ngoại phiên người thánh trên núi sinh trường, cho nên cực kỳ khó được. Lâm Duyệt Nhi sao vừa nghe khó được, tức khắc nghĩ tới nhất định cực quý. Chính là, nghe tới 90 văn một đóa thời điểm, nàng tức khắc sợ ngây người. Không chỉ như vậy, trước mặt tuyết liên hoa cũng không nhỏ, áo lục nữ Hải Nhi nói, còn có so cái này tiểu nhân, giá cả thiện nghi. Nhất thiện nghi còn có 10 văn. Lâm Duyệt Nhi vừa nghe giá cả tức khắc muốn ngã quỷ trên mặt đất. Ai tới nói cho nàng, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Thánh trên núi tuyết liên vì cái gì như vậy tiện nghi a? Mặt khác, đông trùng hạ thảo giá cả liền bình thường một chút, chính là cũng thập phần tiện nghi. Một cái là 20 văn, giá cả quá tiện nghi, có hay không? Nếu không phải phía trước mua cục đá kích thích quá lớn, Lâm Duyệt Nhi lúc này đều tưởng quăng bạc đem đồ vật toàn bộ mua tới. đương nhiên. Nàng cũng không sai biệt lắm làm như vậy. Nguyên bản quán chủ mang đến đồ vật liền không nhiều lắm, tuyết liên cũng mới mấy đóa, lớn nhỏ không đồng nhất, cho nên giá cả không đợi. Mặt khác, mặt khác tầm thường dược liệu cũng tiện nghi. Những cái đó quý trọng giá cả hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi, chính là linh chi cũng mới 2-3 trăm văn một kg, hoàn toàn là đánh nghiêng Lâm Duyệt Nhi đối quý trọng dược liệu lý giải. Đương Lâm Duyệt Nhi hỏi cập mặt sau không có động quá một cái đại hộp. Người nọ lúc này mới chậm gì gì lấy lại đây mở ra. Lâm Duyệt Nhi vừa thấy, tự nhiên là lộc đùng, lộc gân cùng lộc tiền, hơn nữa giá cả đều là 200 văn. Lập tức, Lâm Duyệt Nhi đem này đó dược liệu toàn bộ bao viên. Hơn nữa lúc ấy liền thỉnh kia quán chủ hỗ trợ đem đồ vật bắt được khách điếm. Bởi vì đồ vật không nhiều lắm, kỳ thật nàng cũng có thể lấy, bất quá Lâm Duyệt Nhi còn có mặt khác ý tưởng. Phong thư tốt. Áo lục nữ tử đại khái Nghị đến Lâm Duyệt Nhi còn có việc muốn nói, liền không có làm quán chủ rời đi. Cuối cùng thương Nghị, ký kết hiệp Nghị, về sau quán chủ còn mang đồ vật lại đây, bất quá đồ vật muốn nhiều mang. Hơn nữa, chỉ có thể bán cho nàng. Quán chủ tuy rằng không sao cả, bất quá nghĩ vậy dạng cũng đơn giản, không cần chậm rãi chờ khách nhân tới cửa, liền đáp ứng rồi. Hai người ký kết hiệp Nghị. Lúc này đây, Lâm Duyệt Nhi xem như thu hoạch pha phong. Đương nàng mới vừa đem đồ vật để vào không gian, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Duyệt Nhi chợt đem không nhiều lắm tác dụng cục đá lại dịch ra tới, sau đó mới đi mở cửa. Nguyên lai thẩm lương cùng lôi đình là tới dò hỏi Lâm Duyệt Nhi ngày về. Cuối cùng quyết định tức khắc khởi hành, vì thế Lâm Duyệt Nhi liền làm cho bọn họ thuê xe ngựa, khuôn vác đồ vật. Đương nhiên, này đều chỉ là vì giấu người thai mắt thôi. Rốt cuộc nàng làm người kéo vài lần đồ vật. Nếu là chính mình như cũng là một chiếc xe ngừa cũng quá kỳ quái chút. Chỉ là kiêng như liền phiền thoái một ít, chỉ có thể ủy thắc cấp xe hành, cuối cùng cấp bạc đưa trở về mới được. Lần này, cũng coi như là thắng lợi trở về. Lâm Duyệt Nhi Hoa đi ra ngoài không đủ trăm lượng, chính là được đến lại xa xa không ngừng này đó. Nàng còn cùng mấy người người ký kết hiệp nghị, về sau giao dịch đều có thể tới song Hà Trấn, hơn nữa chỉ cùng nàng giao dịch, liền bởi vì cái này. Lâm Duyệt Nhi đều có thể nhạc nở Hoa Nhi. Nghe áo lục nữ Hải Nhi giới thiệu, các nàng kỳ thật mỗi năm đều phải ra tới rất nhiều lần. Bất quá, mỗi lần đến địa phương bất đồng, cho nên đại gia cho rằng một năm chỉ tới 2-3 lần thôi. Lâm Duyệt Nhi con nàng những lời này là đủ rồi. Mặt khác, những cái đó ngoại phiên người thương đội cũng không nhiều lắm, bởi vì đại đa số người đều ở quê hương, không thích buôn đầu, tự cấp tự túc. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm. Thương đội cũng liền ba bốn mươi người tới mà thôi. Nay một chuyến còn có mười mấy người bởi vì nhà mình có việc phải làm không ra cửa, cho nên lúc này đây tới ít người, bất quá đồ vật cũng không ít. Theo lý thuyết, này cũng coi như là khổ sự, chính là liền có người nguyện ý như vậy bu đầu. Một người thiếu có mấy lượng, nhiều có mấy chục lượng thôi, thật sự không tính nhiều a. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, sợ là nơi đó người thập phần nghèo khổ đi. Liền tính không có trở ngại. Cũng bởi vì chính mình sinh sản chính mình ăn dùng thôi. Lâm Duyệt Nhi làm tiểu nhị đưa tới nước gấm, lại làm tiểu nhị cấp cách vách cũng đưa chút. Chính mình trước tẩy tẩy, sau đó ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc này mới xuất phát. Lúc này, bọn họ ba người rốt cuộc bước lên đường về. Trên đường, thầm lương vài lần tưởng mở miệng, nhưng là ngấm lại chính mình thân phận nhưng thật ra từ bỏ. Lâm Duyệt Nhi chỉ là cười nhàn nhạt nói vài câu, làm cho bọn họ yên tâm nói. Hai người nhìn nhau, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ không nhiều lắm suy nghĩ. Chính mình trước mặt tiểu cô nương cũng không phải là tầm thường cô nương, không đến song thập tuổi tác liền có như vậy nghĩ nhiều pháp, hơn nữa là gan cũng cực đại. Tự biết Lâm Duyệt Nhi trong lòng có so đo, bọn họ cũng không hề nhiều lo lắng. Cũng không biết là gần hương tình khiếp vẫn là như thế nào, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên thập phần tưởng nghiệm người nhà. Nghĩ đến ngoan ngoán bọn nhỏ, còn có trong nhà hai cái cha, Trong lòng cũng là một mảnh yên ổn. Dọc theo đường đi, Lâm Duyệt Nhi suy nghĩ không ít. Nàng trong lòng còn có chút cảm thán. Nếu không phải áo lục ngoại phiên tiểu cô nương cùng nàng giải thích, nàng đảo hiện giờ sợ là không hiểu được vì cái gì như vậy quý trọng dược liệu sẽ như vậy tiện nghi. Nguyên lai, like, ngoại phiên người lại đây hơn phân nửa là ở chấn nhỏ thượng, hơn nữa chấn nhỏ cũng sẽ an bài bọn họ nhập chợ bảy quán mua bán. Bất quá, có lẽ là tính bài ngoại tâm lý. Rất nhiều người đều là chỉ xem không mua. Hơn nữa hơn nữa ngôn ngữ không thông, rất nhiều người lại là không biết nhìn hàng, tự nhiên sẽ không đi dò hỏi đồ vật giá cả cùng tên tuổi. Mặt khác, cho dù là ngoại phiên người tiến vào mặt khác châu phủ, cũng là đồng dạng đạo lý. Đặc biệt là cẩm châu phủ cùng u châu phủ, kia hai cái địa phương, ngoại phiên người là rất khó tiến vào. Rốt cuộc bên trong đều là kẻ có tiền, hơn nữa phồn hoa mảnh đất cho nên cũng sẽ không làm người mặc dị tộc trang phục đi vào mua bán đồ vật. Hú hổ, bọn họ cũng chướng mắt dị tộc đồ vật. Thêm chi, đã từng cũng từng có thương đội thật vất vả tiến vào một lần, nhưng là lại cuối cùng nửa ngày cũng chưa đái đi xuống liền rời đi. Nguyên nhân là nơi đó hai cái châu phủ trợ đều thực xa xôi, hơn nữa xa xôi địa phương người cũng không hiểu bọn họ đồ vật, do đó không người hỏi thăm. Cuối cùng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. đương nhiên. So với Cẩm Châu Phủ cùng Ú Châu Phủ, Thanh Châu Phủ tự nhiên liền kém cỏi một ít, hơn nữa quản hạt cũng thư giãn. Liên bởi vì như vậy, cho nên ngoại phiên người nhiều là tới Thanh Châu Phủ buôn bán. Tự nhiên, cho dù là Thanh Châu Phủ cũng có bần phú chính lệnh. Những cái đó nhập trợ người tự nhiên đều là tầm thường ba cánh, mọi người xem đồ vật tự nhiên chỉ là mặt ngoài. Cũng chỉ có thể cùng những cái đó nhìn như không chấp mắt kỳ thật giá trị phi thường đồ vật gặp thoáng qua. Lâm Duyệt Nhi lần này cũng coi như là có gian lận khí mới có thể được đến thứ tốt, bằng không, nàng cũng sẽ cùng tầm thường ba thánh giống nhau ánh mắt, tự nhiên liền sẽ bỏ lỡ. Cũng may, có cực phẩm không gian nơi tay. Bất quá, nàng cũng sẽ không lộ ra, rốt cuộc hoài bích có tội đạo lý nàng cũng hiểu. Tuy rằng đối với nàng do hỏi, áo lục tiểu cô nương nói thẳng không cô kỵ nói không ít, bất quá Lâm Duyệt Nhi cũng không nhắc nhở nàng cái gì. Đang hỏi cập vì sao kia tuyết liên trờ vật giá cả thời điểm, áo lục tiểu cô nương nói cho nàng một cái ngoại phiên người bí mật. Bọn họ ngoại phiên, Thánh Sơn không phải người nào đều có thể tiến bảo. Mỗi cách trăm năm liền sẽ tuyển ra một cái bảo hộ Thánh Sơn nhân ra, chỉ có bảo hộ Thánh Sơn nhân ra mới có thể vào núi. Nói cách khác, chỉ có bảo hộ Thánh Sơn nhân tài có thể thu thập đến những cái đó dược liệu. Mà Lâm Duyệt Nhi gặp gỡ cái kia quán chủ. Véo hảo chính là này trăm năm tuyển ra tới một hộ. Được như vậy một bí mật, Lâm Duyệt Nhi càng là yên tâm không ít, về sau sợ sẽ chỉ có nàng có này đó cực phẩm dược liệu. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bất giác muốn mau chóng đi thanh châu phủ coi một chút, lấy thượng dược tài tìm cái đại hiệu thuốc tử cấp xác định một chút mới hảo. Nếu là đồ vật không tồi, về sau liền chuyên môn khai một cái lấy lòng dược liệu cửa hàng được. niệm cập này đó, Lâm Duyệt Nhi nóng lòng về nhà. bên kia. Lâm Duyệt Nhi bọn họ còn chưa tới tiếp theo cái thị trấn, một cái khác xe ngựa đã xử nhập xong Hà Trấn. Nhìn trước mặt có chút quen thuộc thị trấn, với Thiết Ngưu trong lòng càng thêm hội vàng. Đường xe ngựa đình tới rồi thị trấn trinh phố thời điểm, với Thiết Ngưu có chút muốn thúc giục Thẩm Thiếu Dương sớm chút trở về. Bất quá, đối thượng một bên Lý Cô Nương sơn mặt, hắn tức khắc vô ngữ. Cô Nương này cũng thật tâm, dọc theo đường đi Thẩm Thiếu Dương chính là đuổi không dưới hơn 20 lần. Lăng là an vạ không đi rồi. Ở biết được cô nương này đã từng đã cứu thẩm thiếu dương, cái này làm cho hắn thập phần tò mò. Thẩm thiếu dương thân thủ với thiết Ngưu tuy rằng không rõ ràng lắm, chính là đại để biết, liền đại tướng quân đều xem cho người, thân thủ tự nhiên sẽ không kém. Như thế nào có thể kêu một cái tiểu nữ tử cứu hắn? Mặt khác, nữ tử này vừa thấy liền chẳng ra gì, luôn là một bộ nũng nịu bộ dáng càng nhiều thời điểm cặp kia ngập nước đôi mắt tổng làm người cảm giác phảng phất hai khi dễ nàng giống nhau. bất quá thẩm thiếu dương không có nói tỉ mỉ tình tiết như thế nào, hắn tự nhiên không tiện hỏi nhiều. chính là hiện giờ lập tức liền phải hồi thôn, nữ tử này còn đi theo cũng thực sự không thỏa đáng a. chính suy tư, thẩm thiếu dương đã là xuống xe, lại còn có cùng sa phu nói tốt phiền toái đưa với thiết nhu trở về. bên trong lý cô nương vừa nghe, lập tức sướng sốt. Theo sau vội vàng không lưng ra xe ngựa, Liên Quan với Thiết nghiêu đều có chút tò mò, cũng đi theo xuống xe. Thẩm đại ca đây là muốn đi đâu nhi? Lý Cô Nương nghe nói Thẩm Thiếu Dương cùng đồng hành cái kia đen nhánh người là một chỗ, bất quá không ở một cái thôn nhi thôi. Lúc này thấy Thẩm Thiếu Dương phải rời khỏi, Lý Cô Nương cũng nóng nảy. Nàng có chút nhút nhát sợ sệt hỏi một câu. Theo sau thấy Thẩm Thiếu Dương cau mày nhìn nàng. Ngươi chớ có đi theo ta. Nói Thẩm Thiếu Dương đem trên người túi tiền nhét vào nàng trong tay liền xoay người. Mà với thiết nghiêu tự nhiên là đuổi theo theo sau. Lưu lại Lý Cô Nương ngây người đứng ở nơi đó, trong tay túi tiền lấy cũng không phải, ném cũng không phải. Kia túi tiền trọng lượng, như thế nào đều có mười lượng đi. Nghĩ nghĩ, cũng đem túi tiền thu lên, lại ngẩng đầu, nơi nào còn có kia hai người thân ảnh. Lý Cô Nương có chút hoảng loạn bước nhanh đi phía trước đi. Chính là đi rồi vài bước cũng không thấy được tương tự bóng dáng, lúc này mới định trụ thân hình, sau đó nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó tìm cái tiểu khách điếm trụ hạ. Tả hưu nếu biết thẩm thiếu dương là nơi nào người, nàng cũng không sợ tìm không được người. Lúc này mới cầm tiền bạc túi an tâm trụ tiến khách điếm. Đãi nàng mới vừa tiến vào khách điếm, thẩm thiếu dương mới từ một cái hẻm nhỏ đi ra, nhân mày rốt cuộc tùng chút. Bất quá! Cái dạng này làm với Thiết Ngư có chút buồn cười. Theo lý thuyết, một cái như vậy nũng nịu cô nương đuổi theo ngươi, ngươi khen ngược, cư nhiên núp vào. Lại cứ còn một bộ bị nàng đi theo liền suối quẩy bộ dáng thật sự là quá thú vị. Thẩm! Thẩm Thiếu Dương, ngươi đây là đi nơi nào? Không trở về thôn như sao? Với Thiết Ngư vội vàng đuổi theo chính hướng tới phía trước đi Thẩm Thiếu Dương. Đối với xưng Hô, hắn còn có chút biệt nỉu. Từ trước hắn chính là tổng thẩm gia tiểu tử như vậy đều, tuy rằng người khác cũng không phản ứng quá hắn. Lúc này thấy thẩm thiếu dương còn không quay về, vội vã về nhà thấy mâu thân với thiết ngưu rất là khó hiểu. Tuy rằng là mất trí nhớ đi, chính là ngươi không phải vội vã tìm thân nhân sao. Huynh đài thẩm thiếu dương tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng nhìn thấy một gian trang hoàng không tồi điểm tâm cửa hàng liền đi vào. Với thiết ngưu thấy vậy cũng đi theo đi vào, mới vừa đi gần một ít liền nghe thẩm thiếu dương nhàn nhạt nói, tốt xấu ra tới ngần lấy năm, đến cấp trong nhà mua vài thứ không phải. Thốt ra lời này ra tới, với thiết nghiêu tức khắc đỏ mặt. Đúng rồi, hắn nhưng thật ra không nhiều như vậy tâm tư, chỉ nghĩ về nhà, nhưng thật ra quên ở chấn trên mua điểm đồ vật trở về đâu. ngẩng đầu vừa thấy, cái này cửa hàng còn rất đại, hơn nữa ở chính phố, sợ là đồ vật cực quý đi. Với thiết nghiêu sờ sờ và táo túi tiền, tức khắc gâm thầm quyết định. Liền nơi này, thẩm thiếu dương nhấc chân đi vào, nhìn thấy nhà này cửa hàng nhưng thật ra thập phần mới lạ. Điểm tâm hình thức rất nhiều, hơn nữa trang hoàng cũng đại khí. mắt khác, vào cửa sau quầy cư nhiên là lưu ly, quả thực là tuyệt. Như vậy cửa hàng làm thẩm thiếu dương trước mắt sáng ngời, nghĩ liền ở chỗ này mua đi. Néo néo bên hông, hắn đôi mắt đảo qua những cái đó điểm tâm. Cuối cùng nhìn hộp quà đóng gói không tồi, liền mua hai hộp hơn nữa điểm tâm có thể chính mình lựa chọn phối hợp phương pháp này không tồi tuyển hào điểm tâm thẩm thiếu dương lại ở chính phố một nhà cửa hàng mua mấy con vải dệt sau đó làm tiểu nhị bao hảo cuối cùng đi ngang qua một gian trang sức cửa hàng vốn đã kinh đi qua đi hắn rốt cuộc vẫn là lui trở về nhấc chân đi vào kia cửa hàng lão bản vừa thấy là nam tử nghĩ đến cũng là cho nữ tử mua đồ vật vội vàng giới thiệu hảo hóa thẩm thiếu dương ánh mắt không tồi tuyển một chi kim bộ diêu. Phía trên là hoa sen đế thác, hoa tâm được khảm thúy ngọc hạt châu, phía dưới truy kim sắc dây xích còn treo một viên bích ngọc hạt châu cùng một viên chạm rông kim châu. Thủ công nhìn không tồi, hơn nữa kiểu dáng cũng thập phần xinh đẹp. Bất quá, giá nhưng thật ra có chút quý, thẩm thiếu dương sẽ không mặc cả. Cuối cùng vẫn là với Thiết như khuyên can mãi mới thiếu chút tiền bạc, trưởng quầy còn cấp tìm cái đẹp Hồng Sơn khắc hoa trường hộp trang lên. Đồ vật lấy lòng Thẩm Thiếu Dương lúc này mới cùng với Thiết Ngưu cùng nhau trở về. Bởi vì có Thẩm Thiếu Dương cùng nhau, cho nên với Thiết Ngưu cũng hào phóng một lần, mua tốt nhất điểm tâm mặt khác còn cấp mẫu thân mua một con bạc vòng tay. Tuy rằng bạc vòng tay không nặng, nhìn cũng không phải như thế nào đục lỗ, chính là nề hạ đều là hắn một mảnh hiếu tâm, với Thiết Ngưu cảm thấy mỹ mãn. Hai người đi vào xe hành, ngồi trên xe bò trở về. Dựa theo với Thiết Ngưu cách nói, Nếu là ngồi xe ngửa cũng thật sự quá quý chút, thôn nhi người đều là ngồi xe bò. Thầm Thiếu Dương đã không nhớ rõ từ trước, tự nhiên không biết như thế nào, đương nhiên là với Thiết Ngưu nói cái gì là cái gì. Từ chấn trên đến trong thôn nếu không bao lâu. Thượng Hà Thôn tới trước, vì thế với Thiết nhu liền cáo từ trước xuống xe, chỉ nói giàn xếp hảo trong nhà hai người lại tự tự. Thầm Thiếu Dương gật đầu, sau đó làm xe bò trực tiếp đưa đến thẩm gia. Nói đột nhiên có cái nam tử nói thẩm ra, Sa Phu còn có chút tò mò. Rốt cuộc thẩm ra hiện giờ ở trong thôn chính là có tiếng nhi, vì thế Sa Phu liền hảo tâm hỏi hỏi. Này vừa hỏi không biết, hỏi dọa nhảy dự. Không phải nói thẩm ra nhi lang đã chết sao? Như thế nào? Bất quá, nghe hắn nói là thu trọng thương, còn quên mất từ trước sự tình, nghĩ đến sợ là người khác nghĩ sai rồi. Đánh xe Sa Phu rất có hứng thú cùng thẩm thiếu dương nói không ít. Nói được người vô tình, nghe người trợn mắt há hốc mồm. Với thiết như không phải nói trong nhà thực nghèo sao. Nhà mình hiện giờ cư nhiên dựa vào chính mình nương tử mà qua tốt nhất nhà tử. Nghe Sa Phu khẩu khí, thầm ra hiện giờ nhưng khó lường. Hơn nữa, Sa Phu cư nhiên nói nương tử còn vì hắn sinh một đôi song bảo thai, hơn nữa bọn nhỏ hiện giờ đều thượng học đường. Nếu là từ trước không biết, hiện giờ đã biết ngày đó, thầm thiếu dương cư nhiên có chút khẩn trưng lên. Hắn đương cha, này hết thể đều như là nằm mơ giống nhau, làm hắn có chút tiêu hóa không tới. Quá nhiều quá nhiều cảm thán, thầm thiếu dương không biết như thế nào biểu đạt. Lại nhớ đến với thiết ngư nói qua hắn cũng chưa thấy qua chính mình nương tử vài lần, có lẽ là không rõ ràng lắm nàng tính tình cùng năng lực đi. Nghĩ đến đây, thầm thiếu dương đột nhiên có chút mong đợi. Có thể có như vậy bản lĩnh khởi động một cái ra, như vậy nữ tử làm hắn bội phục. Dưỡng ra trách nhiệm vốn chính là nam tử, hơn nữa là hắn chuyện nên làm, hiện giờ đều rơi xuống một nữ tử đầu vai. Hơn nữa này nữ tử cư nhiên còn đem ra xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, không chỉ như vậy, cư nhiên còn ở chấn trên làm sinh ý. Nói, chính mình vừa rồi còn không phải là đi may mắn phường mua điểm tâm sao. Đây chẳng phải là mua nhà mình điểm tâm. Ngắm lại lại cảm thấy có chút buồn cười. Mắt thấy đã đi ngang qua thôn đường nhỏ, hướng bên trong đi. Xem xa Phu chỉ vào phía trước không xa chính là nhà hắn, Thẩm Thiếu Dương có chút kích động. Hắn, rốt cuộc đã trở lại. Lúc này học đường cũng mau tan học, Sa Phu cũng vội vàng trở về tiếp người, vội vàng nhanh hơn roi đem Thẩm Thiếu Dương đặt ở thẩm ra ngoài cửa. Thẩm ra, đại đại cổng lớn, cửa hai cây liếu, hai sườn còn có hoa cỏ. Nhìn qua nhưng thật ra một mạc thoải mái, Thẩm Thiếu Dương hai tay không nhàn cầm đồ vật, bước chân có chút do dự cuối cùng đi lên trước, gõ gõ môn. Bất quá một lát môn liền mở ra, đập vào mắt là một cái năm tuổi tả hữu tiểu hài tử, bất quá trong mắt mang theo mơ hồ, còn xoa đôi mắt. Thẩm thiếu dương có chút kích động, không biết trước mặt có phải hay không con của hắn, chính là ngấm lại tuổi không khớp đi, lúc này mới buông trong lòng kích động. Vị khách nhân này, xin hỏi ngươi tìm ai? Hài tử nhất quán thành thật hỏi. Thẩm thiếu dương có chút tò mò, đứa nhỏ này nói chuyện khẩu khí. Như thế nào đều như là hạ nhân. Ta tìm nhà ngươi đại nhân. Nói, thấy hải tử không có nhường đường, nghị nghị cũng không miễn cưỡng. Kia hải tử nhìn chăm chăm hắn nhìn nhìn, lúc này mới gãi gãi tóc khó hiểu nói, vị khách nhân này, cha ta tùy chủ tử gì đi nơi khác, ngươi lần sau lại đến đi. Nói liền phải đóng cửa. Thẩm Thiếu Dương vừa nghe, hùng hải tử, cư nhiên là cái hạ nhân a? Hắn vội vàng duỗi tay ngăn lại môn, ngươi đi hồi bẩm một tiếng. Liền nói thẩm thiếu dương tới. Nói, thấy hài tử đóng cửa lại, còn có thể nghe được hắn chạy chậm thanh âm. Thẩm thiếu dương bất giác có chút tò mò, nay bất quá năm tuổi tả hữu hài tử, cư nhiên như vậy cảnh giác. Bất quá một lát, liền nghe được vài cái vội vàng tiếng bước chân chuyển đến. Đại môn chợt mở ra, thẩm thiếu dương dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy trước mặt đứng vài người. Mấy người ăn mặc không tồi, cầm đầu nam tử lớn lên có chút đen nhánh, hơn nữa nhìn có chút hung tướng. Bất quá, hắn hốc mắt cư nhiên có chút đỏ lên, đặc biệt là nhìn đến chính mình khuôn mặt thời điểm cư nhiên tay ở phát run. Một cái khác nam tử ăn mặc áo dài, có chút thư sinh khí chất, bất quá đã trung niên. Nhìn đến hắn thời điểm cũng là có chút kích động, lúc này cư nhiên ở mặt nước mắt. Này! Dương nhi lâm vĩnh nghiệp thấy thẩm thiếu dương vẫn luôn không núp ních, chẳng nghĩ đến nhà mình đáng thương khuê nữ, lập tức liền mau chân đi tới. Một tiếng Dương nhi... Lam thẩm thiếu dương lập tức hiểu được, người này là trong nhà trường bối. Mặt khác một bên mặt đen nam tử nhưng thật ra không nói gì, chỉ là đi vào sau vô vô hai người bả vai. Được rồi, chạy nhanh vào nhà đi. Có nói cái gì, đến trong phòng nói. Mặt đen nam tử lên tiếng, một bên áo dài nam tử gật gật đầu, có chút xấu hổ xoa xoa nước mắt. Đi đi đi, chúng ta đi vào. Nói liền tiếp nhận thẩm thiếu dương trong tay dẫn theo đồ vật. Thẩm Lương ra vội vàng đem đồ vật tiếp nhận đi, sau đó nghe Lâm Vĩnh Nghiệp nói một câu, đây là thiếu gia, tức khắc hiểu rõ, đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Lưu lại còn ở phạm mơ hồ thẩm Lương ra nhỏ nhất hài tử tiểu hỷ đứng ở cửa nhìn xung quanh. Theo lý thuyết, ca ca cùng mấy cái tiểu thiếu gia cũng nên đã trở lại đi. Nghĩ nghĩ, liền ngồi sổn cửa chờ đợi. Bên này, tiến vào phòng khách thẩm thiếu dương bất giác có chút cảm thán. Cái này tòa nhà không nhỏ. Hơn nữa kiến đến không tồi. Bất quá, chính mình đã sớm quên rất nhiều chuyện, hiện giờ nhưng đến hảo hảo nhận thức một phen. Bắt đầu ba người còn có chút câu nệ, sau lại đương thẩm ra phú lanh thẩm thiếu dương đi thư phòng, ba người nói chuyện lên. Bên này, ba người mới vừa đi vào, bên kia cổng lớn, mấy cái hài tử cùng nhau đã trở lại. Đi đến cách đó không xa liền nhìn thấy tiểu hỷ ở cửa chờ đợi, bọn nhỏ càng là nhanh hơn bước chân. Tiểu hỷ, Ngươi như thế nào không đi vào nghỉ ngơi a? Thẩm văn có chút tò mò nhìn hắn. Tiểu hỉ như như mày, nghĩ nghĩ giải thích nói, ta đang đợi các ngươi. Nói, thấy nhà mình ca ca cùng mặt khác mấy cái thiếu gia đến gần, lúc này mới giải thích nói, Nga, hôm nay trong nhà tới khách nhân. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, không đúng, lâm ông ngoại nói, là thiếu gia đã trở lại. Này một câu, mấy cái hài tử cũng chưa cái gì cảm giác nhưng thật ra thẩm bân cùng thẩm phục mở to hai mắt nhìn. Thiếu ra, kia chẳng phải là hai người nghĩ đến một chỗ, sau đó nhìn nhau, ngay sau đó nhìn nhìn con ở cùng tiểu hỉ cười nói lời nói thẩm văn cùng thẩm võ hai cái. Được rồi, mau chút vào đi thôi. Mặc làm ra ra cùng ông ngoại đợi lâu. Thẩm vân dù sao cũng là đại ca, mọi người đều nghe hắn, tiện đà đều ngoan ngoan vào nhà. Mấy cái hài tử đều là đi trước tìm thẩm lương ra. Thấy nàng ở phòng bếp bận việc, thẩm lương ra mấy cái hải tử đều phải hỗ trợ. Liên quan thẩm ra mấy cái cũng tưởng hỗ trợ, cuối cùng bị nàng tống cổ ra tới. Chỉ là thẩm bân cùng thẩm phục biểu tình có chút phức tạp nhìn nhắm chặt thư phòng, trong mắt đều có chút nói không rõ ý vị. Cũng không biết thư phòng hội đàm luận bao lâu, cho nên thẩm bân cùng thẩm phục liền đi tìm mấy cái tiểu nhân. Thư phòng, phía trước vẫn là có chút thanh âm, chỉ là hiện giờ đã sớm an tính lại. Không khí có chút nặng nghề. Đương thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nhìn thấy thẩm thiếu dương thời điểm, bởi vì quá mức kích động cũng không thấy ra hắn khác thường. Chờ nghe được hắn nói chính mình đã từng trọng thương mất chi nhớ, cái này làm cho hai người kinh hại không thôi. Cũng may những cái đó thương hiện giờ hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là từ trước sự tình không nhớ rõ. Cũng không biết là trời cao trêu cận vẫn là đối hải tử như thế nào, cư nhiên làm hai đứa nhỏ đều mất chi nhớ. Vì thế trước hết nghe xong thẩm thiếu dương nói từ sau, thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp mới bắt đầu giảng thẩm gia sự tình. Từ thẩm thiếu dương thân thế bắt đầu nói lên, sau đó nói mấy năm nay quá nhật tử. Cuối cùng mới nói nói Lâm Duyệt Nhi sự tình. Không nghĩ tới năm đó chính mình thành thân một đêm khiến cho nương tử mang thai, hơn nữa vẫn là song sinh tử. Song bào thai là thập phần nguy hiểm, làm không hảo chính là đại nhân cũng không giữ được. Tuy rằng không biết lúc trước là như thế nào lại đây, chính là thẩm thiếu dương cũng có thể nghĩ đến ngay lúc đó hung hiểm. Hơn nữa từ trước thẩm gia nhật tử không hào quá, hắn trong lòng càng là có chút tự trách. Nếu là chính mình không có mất chi nhớ, sợ sẽ không có những cái đó sự tình đi. Ở biết được nhà mình nương tử đã từng nghe nói chính mình chết đi tin tức sau còn thắt cổ tự sát, chính là tỉnh lại sau cư nhiên cũng mất chi nhớ. Trong lòng không biết loại nào tư vị, Thầm thiếu Dương chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ khó chịu cực kỳ nghĩ đến từ trước chính mình cũng là thập phần để ý cái này nương tử đi nói đến hiện giờ thẩm gia sinh hoạt thẩm gia Phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp đều có chút cảm thán thẩm thiếu Dương biết được Lâm duyệt Nhi ở chấn trên có hai nhà cửa hàng hơn nữa trấn trên còn có tòa nhà còn cùng lục ra người hợp tác mua bán làm được đại trước đó không lâu cư nhiên lại nói thành mặt khác một bút sinh ý này quả thực là kỳ nữ tử mà khác, ngay cả phòng mặt sau hai tòa núi lớn đều là của nàng, như vậy gia sản cũng thực sự quá nhiều. Thẩm Thiếu Dương lúc này thập phần tò mò, chính mình nương tử rốt cuộc là một cái thế nào nữ tử đâu? Đang nghe nói nàng bởi vì nhớ thương Cầm Hắc Bạch Hoa Nhi bỏ sữa đi nơi khác, Thẩm Thiếu Dương cảm giác có chút thất vọng, bất quá tốt xấu cũng không sai biệt lắm phải về tới. Hắn lúc này mới tiêu tan. Thẩm Thiếu Dương thần sắc, một tia không lầm dừng ở hai người trong mắt nhưng thật ra làm hai người có chút vui mừng. Rốt cuộc thẩm thiếu dương mất trí nhớ, đột nhiên đối mặt chính mình nướng tử, liền sợ hai đứa nhỏ về sau gặp mặt không hợp, thật là như thế nào cho phải. Lúc này nghĩ đến, cũng là bọn họ nghĩ nhiều, từ thẩm thiếu dương biểu tình xem ra, tựa hồ đối Lâm Duyệt Nhi vẫn là cố ý. Mặc kệ hắn lúc này là tò mò hoặc là mặt khác, chỉ cần là có cảm giác liền thành. Lâm Vĩnh Nghiệp có chút cảm thán, trong lòng sốt ruột đều muốn cho nữ nhi sớm chút đã trở lại cũng không biết nữ nhi nhìn thấy thiếu gia sẽ như thế nào thầm gia phú cũng là đồng dạng cảm khái cuối cùng nhìn thời gian không còn sớm nghĩ đến hẳn là đã hạ học đường bọn nhỏ lúc này mới nói cùng nhau đi ra ngoài nói thầm thiếu dương vừa nghe bọn nhỏ cũng đã trở lại tức khắc nóng nảy hắn không biết có hài tử nhưng chưa cho bọn nhỏ mang lễ vào đâu nghĩ nghĩ sau đó nhìn nhìn phong trần mệt mỏi bộ dáng khác khắc nói câu chính mình muốn rửa mặt, làm Lâm Vĩnh Nghiệp dẫn hắn đi rửa mặt. Lâm Vĩnh Nghiệp cười đáp ứng rồi, mang theo hắn đi Lâm Duyệt Nhi sân. Đập vào mắt trong viện hoa thơm chim hót, bố trí đến cực xinh đẹp. Tiến vào Lâm Duyệt Nhi phòng, màu trắng màn che theo thừa đoá hoa, nhìn tươi mát điển nhã. Lâm Vĩnh Nghiệp lênh hắn vào chỗ tắm rửa, sau đó nói cho hắn như thế nào sử dụng, lúc này mới ra tới. Tòa nhà là Lâm Duyệt Nhi thiết kế, phong thủy chỉ cần khai long đầu là được. Thủy là dùng cây trúc từ trên núi dẫn xuống dưới, nếu là yêu cầu nước ấm, cũng có thể từ mặt khác một bên phóng nước ấm. Trong nhà có thẩm lương nương tử, tự nhiên nước ấm luôn là có. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi thiết kế buồng vệ sinh đồ vật không ít, về đút cờ cũng là cái loại này ngồi sổn thức, lại còn có có thể xả nước. Thẩm Thiếu Dương nhìn này đó, không một không cảm giác hiếm lạ. Siêu đại bạch sứ tắm rửa bồn tám, nhìn đều không đành lòng đụng vào. Như vậy buồn tắm cũng là Lâm Duyệt Nhi điểm danh muốn, đi tìm đại sứ diêu láo bản vẽ bản vẽ đặt làm, đương nhiên, không có nói rõ là đang làm gì. Trong nhà có cái này rất ít, đại gia vẫn là thích thùng gỗ. Buồn tắm một bên phóng xà bông thơm, còn có một ít thủy trạng trai lọ vại bình. Dựa theo Lâm Vĩnh nghiệp cách nói, có tắm rửa thân mình, có gội đầu, các loại cái gì cần có đều có. Đối với Lâm Duyệt Nhi thiết kế... Thầm thiếu dương trừ bỏ cảm thán cũng chỉ dư lại cảm thán. Hắn nằm ở nước lạnh bạch sứ bùn tắm, cảm giác cả người đều thả lỏng. Dùng cái loại này chai lọ vại bình đồ vật, trên người hắn vị cũng đã không có, cả người cảm giác thoải mái cực kỳ. Nghĩ nghĩ, sợ bên ngoài người chờ, hắn lúc này mới nhanh chóng lau khô thân mình lên. Sau đó rửa theo lâm vĩnh nghiệp nói qua đem buồn tắm phía dưới hình tròn lớn lên, sau đó thủy liền thả ra đi. Thẩm thiếu dương còn phóng thủy đem buồn tắm rửa sạch một lần, lúc này mới dừng lại. Chỉ là, đốc thấy chính mình trần như nhộng, hắn có chút. Chính mình quên mất, nhìn chính mình mang theo tay nải, vì thế đành phải đem phía trước thu thập ở tay nải quần áo trong lên. La tế vải đông, lúc trước là chính mình mặc ở binh lính quần áo bên trong, tiểu dáng hảo phóng đơn giản. Theo lý thuyết, hẳn là lúc trước chính mình ở nhà khi xuyên qua. Dùng khăn rào tóc, sau đó mới thúc phát ra đi. Rốt cuộc phòng này thấy thế nào như thế nào xa lạ, tổng làm hắn cảm giác thập phần biến yếu. Ra cửa liền nhìn thấy trong viện ngồi hai cái lớn hơn một chút hải tử. Thấy hắn ra tới, hai người đột nhiên đứng dậy. Chỉ là như vậy nhìn tựa hồ có chút kỳ quái, bất quá đại hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu sau, hai người mới xấu hổ gọi một tiếng chan uôi. Bất thình lình bị trai trai tiểu tử kêu một tiếng chan uôi, như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Thầm thiếu dương dưới chân lảo đảo. Hơi kém không đứng được. Hào đi. Hán quên mất, này hai cái là phía trước cha cùng nhạc phụ đại nhân nói qua thu dưỡng hải tử. Cũng khó xử cha cùng nhạc phụ đại nhân, vì che giấu chính mình thân phận còn cho chính mình chỉnh như vậy vừa ra. Thẩm bân cùng thẩm phục tự nhiên nhìn ra thẩm thiếu dương thần sắc, trong mắt thấp nhợt nhạt ý cười. Tuy rằng ba người không nói gì, bất quá bởi vì phía trước từ nhỏ ở bên nhau, tuy rằng cách xa nhau không bao nhiêu năm. Chính là rốt cuộc là nhìn giống cùng thế hệ đệ đệ. Vừa tới đến nhà ăn, thẩm thiếu dương liếc mắt một cái liền thấy được hai cái củ cải nhỏ đoan đoan chính chính ngồi ở một bên. Thẩm gia phu ho khan một tiếng, lúc này mới làm hắn phục hồi tinh thần lại. Đây là Văn Nhi cùng Vũ Nhi, song sinh tử. Nói, đem thẩm thiếu dương đầy đẩy Một bên Lâm Vĩnh Nghiệp cũng có chút khẩn trương, thấy bọn nhỏ dương mắt nhìn thẩm thiếu dương lại không có động tĩnh lúc này mới giải thích nói. Văn Nhi, Vũ Nhi, đây là cha. Các ngươi cha đã trở lại. Người hà, Hắn lời nói vừa ra, Thẩm Văn tự hỏi một lát nhưng là lại trầm mặc không nói gì. Nhưng thật ra Thẩm Võ nhìn chăm chú nhìn Thẩm Thiếu Dương vài lần, sau đó chợt nhảy xuống ghế liền chạy đi ra ngoài. Cái này làm cho đại gia tức khắc trợn mắt há hốc mồm. "Này, đứa nhỏ này là làm sao vậy?" Thẩm Thiếu Dương Nguyên đã vươn tới tay phải, lại lập tức dừng lại. Bọn nhỏ là ở bài xích hắn. Vừa định lùi về đi, đột nhiên một cái ấm áp mềm mại tay nhỏ bắt được tay mình. Thẩm thiếu dương dương mắt nhìn lên, đúng là thẩm văn trận to mắt nhìn hắn, người là cha. Một tiếng giòn xinh hỏi chuyện, làm thẩm thiếu dương có chút đỏ mắt, tiết hầu như là bị cái gì lấp kín giống nhau, thật vất vả mới mang theo giọng mối ân một câu. Thẩm văn gật gật đầu, lùi về tay, thấy thẩm thiếu dương không có động tác, lúc này mới lại lôi kéo thẩm thiếu dương tay. Cha mau ngồi xuống đệ đệ không có việc gì đem thẩm thiếu dương giàn xếp làm tốt thẩm văn tiểu đại nhân giống nhau đối với mọi người nói ra ra ông ngoại các ca ca tỷ tỷ các ngươi đại gia ăn trước ta đi tìm đệ đệ liền bất đồng đại gia cùng nhau ăn nói liền thấy hắn bước nhanh hướng phía ngoài chạy đi Lâm Vĩnh nghiệp biết được thẩm văn là đi an ủi thẩm võ sau đó làm thẩm lương ra chuẩn bị cơm canh đưa qua đi lúc này thẩm tuyết cũng ở một bên, Chỉ là không ai chú ý nàng thôi. Nàng cũng theo thẩm lương ra đi ra ngoài, thím, ta đi đưa cơm đi. Nói, không mang thẩm lương ra phản đối, lập tức tiến vào phòng bếp trang đồ ăn. Bởi vì hài tử nhiều, hơn nữa bọn nhỏ thường xuyên sẽ đói, cho nên thẩm ra thức ăn không ít. Mang theo đủ lượng ba người thức ăn, thẩm tuyết hướng xong bảo thài sân đi đến. Tiên viện nhà ăn, thẩm thiếu dương có chút làm khó sở sở cái mũi Hắn đây là chiêu hài tử chắn ghét. Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng là hắn cũng không hỏi nhiều cái gì. Tả hữu là chính mình hài tử, sau khi ăn xong cẩn thận hỏi một chút có thể, hốn hồ tiểu hài tử nhất hảo hống. Tường hảo cái này, thẩm thiếu dương liền ở thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp tiếp đón hạ ăn đồ ăn. Bởi vì cao hứng, Lâm Vĩnh Nghiệp còn đem Lâm Duyệt Nhi làm hoa tươi rượu lấy ra tới, mấy người uống cứu, ăn đồ ăn. Thẩm bân cùng thẩm phục là không dính rượu, đương nhiên, đây là Lâm Duyệt Nhi quý củ. Hai người cũng không mừng này đó, nhưng thật ra không nhiều ít cảm giác, sớm ăn cơm xong liền ngoan ngoãn lui xuống. Vừa tới đến xong bảo thai sân, thẩm vân cùng thẩm phục liền cười đi vào. Quả nhiên, lúc này nơi đó còn có quật cường chạy trốn hài tử, thẩm võ cùng thẩm văn còn có thẩm tuyết đều ở vui vẻ ăn cơm đâu. Thay đổi dép lê, thẩm vân cùng thẩm phục lúc này mới đi vào. Người này một chạy, cha nuôi trong lòng chính là khó chịu được ngay a Thần phục thích nhất trêu trọc hai cái tiểu gia hỏa, đặc biệt là không có đại nhân thời điểm. Lúc này thẩm võ vốn là tâm tình cực hảo, chính là nề hà nghe đến mấy cái này lời nói, hắn tức khắc gan không vô. Lôi kéo một khuôn mặt đem chiếc đua bông, không hề nói thêm cái gì. Bất quá ba tuổi tiểu gia hỏa, đã có chính mình chú ý. Hắn là không nhiều lắm tâm tư, chỉ là cảm giác cái này cha đột nhiên xuất hiện có chút mất tự nhiên thôi. Mặt khác nhớ tới từ trước mâu thân đàn khổ. Hắn liền dị thường khó chịu. Lúc này mới đem cha đặt ở một bên, chính mình chạy ra tới. Xem bộ dáng này của hắn, mấy người đều bắt đầu khuyên hắn. Rốt cuộc là tiểu hài tử, bất quá nói mấy câu liền lại cao hứng lên. Mấy người ăn cơm xong, thẩm tuyết liền cầm khay đi xuống. Thẩm vân cùng thẩm phục bắt đầu kiểm tra thẩm văn cùng thẩm võ công khóa, chờ bọn họ bối xong lúc này mới rẻ dỗ vài câu. Kỳ thật, ở thẩm tuyết rời đi sau. Thẩm thiếu dương liền tới đây. Chỉ là xem bọn nhỏ ở học tập, hắn cũng chưa tiến vào. Bất quá, hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong nhà hài tử còn thập phần nghe lời, thành thành thật thật học tập, hoàn toàn không cần người nhọc lòng. Hơn nữa phía trước hắn tiến vào cái này sân liền cảm giác hiếm lạ, sân trống trải địa phương không có hoa cỏ, tự nhiên là làm rất nhiều kỳ kỳ quái nên đồ vật bày biện ở nơi đó. Nhan sắc cũng thập phần diễm lệ, không biết là cái gì. Mặt khác, bọn nhỏ phòng phô chính là tấm ván gỗ, lại xem mấy cái hài tử đều là thay đổi kỳ quái giày mới đi vào. Nghĩ đến phía trước đi nhà mình nương tử phòng, kia trên mặt đất dường như cũng là sàn nhà. Nghĩ nghĩ, tức khắc đổ mồ hôi. Nhà mình hài tử phòng có chút quá tiểu hài tử khí, các loại làm quái món đồ chơi, liền khăn trải giường gì đó đều là cái loại này đồ vật. Hoàn toàn không giống Nam Hải tử hẳn là có phòng. Xem mấy cái hài tử đều nghe lời. Hắn cũng không nghĩ đi quấy rầy này phân bình tĩnh, nhìn vài lần liền rời đi. Lâm Vĩnh Nghiệp cũng không sự, liền mang theo Thẩm Thiếu Dương đi từ trước nhà ở. đã gặp qua từ trước nhà ở sau, Thẩm Thiếu Dương mới cảm giác cái gì là khác biệt. Bất quá hắn lại không có cảm giác được một tia không mừng. Tuy rằng là cũ nát một ít nhà ở, nhưng tốt xấu là chính mình trụ quá hồi lâu. Mà khác, nhà cũ bên này còn có cái bà tử trông coi. Nghe Lâm Vĩnh Nghiệp nói, Đây là Lâm Duyệt Nhi lên, kia bà tử còn có đứa con trai, hiện giờ giúp Lâm Duyệt Nhi ở bên ngoài chạy chân. Tựa hồ trong nhà, nói một câu đều không rời đi Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi. Mấy chữ này quanh quẩn ở Thẩm Thiếu Dương trong lòng, thật lâu không có tan đi. Lâm Vĩnh Nghiệp niệm cập hắn vừa trở về, liền làm hắn sớm chút trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc cùng khuê nữ là phu thê, Lâm Vĩnh Nghiệp làm Thẩm Thiếu Dương biết sân. Lúc này đây Thẩm Thiếu Dương cũng là cởi dạy. Đáng tiếc trong nhà này không hắn đổi cái loại này kỳ quái giải Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi lúc trước là dựa theo trong nhà dân cư làm dép lê, tự nhiên không có thẩm thiếu dương. Lâm Vĩnh Nghiệp nghĩ đến thẩm thiếu dương trở về, quần áo gì đó đều phải thêm vào, lúc này mới vội vàng xe ngựa đi chấn trên. Từ một cái khác thị trấn ra tới sau, chờ Lâm Duyệt Nhi bọn họ rốt cuộc về đến nhà thời điểm, đã là ngày hôm sau. Bên kia dọc theo đường đi. Lâm Duyệt Nhi nhàn tới không có việc gì ngẫu nhiên tới cái dưa hạ mỉ cùng mấy người phân ăn. Rốt cuộc mua trái cây không ít, hơn nữa này ngoại phiên nhân chủng trái cây trong nhà cũng không có a. Nàng con tính toán đưa một ít cấp lục ngân vân, làm nàng nếm thử mới mẻ. Ngẫu nhiên nhàn rỗi, nàng liền từ trong bao quần áo lấy ra một cái tiểu khối mảnh nhỏ cục đá chậm rãi ma. Lâm Duyệt Nhi cũng không dám lộ nhiều, cũng sợ bị thẩm lương cùng lôi đình phát hiện dị thường. Tự nhiên là thường xuyên liền ma như vậy hai khối thôi. Vừa vặn là nàng phía trước gõ ra tới hai khối. Bất quá, nàng cũng sẽ không nói nàng đang làm gì, càng sẽ không đem cuối cùng ra đều ma đi. Thẳng đến mới vừa vào xong Hà Trấn, Lâm Duyệt Nhi mới dừng lại tới. Nhi lập tức muốn gặp bạch cục đá, nàng cũng không nhiều lắm suy nghĩ, ba lượng hạ đặt ở trong bao quần áo, sau đó chuyển rời đến không gian. Lâm Duyệt Nhi tưởng đi về trước nhìn một cái bọn nhỏ. Này liền làm xe ngựa chạy nhanh chút. Xe ngựa chạy tới hạ hà thôn thời điểm, đã là ngày hôm sau bữa trưa. Bởi vì làm xe ngựa nhanh chóng đội vàng, cho nên mới có thể sớm chút đến, bằng không còn không chừng khi nào về đến nhà đâu. Lâm Duyệt Nhi nhìn lên thấy thẩm gia đại môn, tức khắc nở nụ cười. Liên quan thẩm lương cùng lôi đình đều thập phần cao hứng. Tống cổ lôi đình mang theo một ít trái cây cùng da lông đi đưa cho hắn mẫu thân, Lâm Duyệt Nhi mang theo thẩm lương về nhà. Mở cửa chính là tiểu hỷ, Lâm Duyệt Nhi cười sờ sờ đầu của hắn, cho hắn đệ thượng một cái hương lê. Có lẽ là này ăn làm hắn cao hứng, tiểu hỷ vội vàng nói, chủ tử gì, trong nhà khai khách nhân. Nghĩ nghĩ vội vàng giải thích nói, Nga, không đúng, trong nhà tới thiếu gia Thiếu gia Nơi nào tới thiếu gia Lâm Duyệt Nhi có chút tò mò, nhà bọn họ khi nào nhận thức cái gì thiếu gia nhân vật như vậy. Tống cổ thẩm lương tiếp đón thẩm lương ra dọn đồ vật, sau đó Lâm Duyệt Nhi mang theo tiểu tay mải đi phía trước viện đi. Lúc này thật là ăn cơm điểm nhi, Lâm Duyệt Nhi còn chưa đến gần đã nghe đến đồ ăn mùi hương, nàng tức khắc nhanh hơn bước chân. Ta đã về rồi. Mới vừa cất bước tiến vào, Lâm Duyệt Nhi buồn cười hô lớn. Một câu, mọi người đều quay đầu tới. Thẩm văn cùng thẩm võ lập tức buông chiếc đũa liền chạy qua đi, hai người ôm lấy Lâm Duyệt Nhi chân không bông. Mẫu thân, ngươi nếu là lại không trở lại ta đã có thể muốn sinh khí. Thẩm võ chu cái miệng nhỏ bất mãn nói. Lâm Duyệt Nhi buồn cười xoa bóp hắn nhăn cái mũi nhỏ. Thầm văn gật gật đầu, cũng là cười nói, là đâu? Mẫu thân sự tình nhưng làm thỏa đáng. Mau lại đây ăn cơm đi. Lâm Duyệt Nhi buông tiểu tay mải, sau đó theo mấy cái hải tử tay dắt nàng ngồi vào một bên. Bất quá, còn chưa mở miệng liền cảm giác không đúng rồi khi nào thẩm võ bên cạnh ngồi một ngoại nhân. Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu đối thượng người nọ ánh mắt, hai người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Này! Lúc này thẩm thiếu dương giật mình không thôi, này trước mặt cô nương bất chính là ngày đó cởi ở đầu đường mua châm cài nữ tử sao. Lúc ấy chính mình còn cảm thấy nàng thập phần đáng yêu, chính là không nghĩ tới, cư nhiên là chính mình nương tử. Nghĩ đến đây, thẩm thiếu dương có chút mừng thẩm. Lại lần nữa đối thượng Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt, Hắn lại cảm giác có cái gì không đúng rồi. Không phải phía trước liền nói nhà mình nương tử mất trí nhớ sao? Chính là nàng kia cái gì ánh mắt là phẫn nộ, là cứu hận, vẫn là thống khổ. Thẩm Thiếu Dương nói không nên lời, Lâm Duyệt Nhi kia thần sắc bao hàm quá nhiều đồ vật. Lúc này thời gian giống như yên lặng giống nhau. Lâm Duyệt Nhi có chút hô hấp không thuận. Vì sao? Vì sao ở chỗ này còn có thể nhìn đến hắn? Ông trời là chiếu cố nàng sao? Chính là, Lâm Duyệt Nhi vẫn là vô pháp tiếp thu. Nàng chợt xoay người lại, cũng không thèm nhìn tới bất luận kẻ nào, đột nhiên lảo đảo một chút lui lại mấy bước đem cao ghế đều vững ngã. Sau đó trong nháy mắt liền bước nhanh chạy ra. kia trên mặt tái nhợt cùng khiếp sợ là không hề che giấu. Lưu lại một bàn người khó có thể lý giải. Nha đầu này, chẳng lẽ là lại chịu kích thích? Lâm Vĩnh nghiệp tưởng chính là cái này, tưởng xong tức khắc trong lòng suốt ruột đến không được lập tức đứng dậy đuổi theo. Mà thẩm gia phú cũng là tò mò, phía trước Duyệt Nhi nha đầu chính là nói mất trí nhớ, chính là vừa rồi nhìn thấy thiếu dương bộ dáng nhưng không giống mất trí nhớ người A. Mang theo nghĩ hoặc, hắn cũng không biết nói cái gì đó. Đáng thương nhất phải kể tới thẩm thiếu dương. Hắn chính là khẩu cũng chưa khai đâu. Như thế nào nhà mình nương tử thấy chính mình giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, hoàn toàn mất khống chế đâu. Vừa rồi tiến vào vẫn là thập phần hào phóng cười, như thế nào lập tức liền thay đổi. Bên này, thẩm gia phú đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội vàng lôi kéo thẩm thiếu dương đi. Biên đi còn liền cùng hắn giải thích. Phía trước Lâm Duyệt Nhi cũng là dễ dàng chịu kích thích, hiện giờ chịu kích thích không biết có thể hay không luẩn quẩn trong lòng A. Thẩm thiếu dương thấy vậy, đột nhiên có chút lo lắng. Chính mình thật vất vả trở về, tuy rằng mất chi nhớ, nhưng cũng là phải hảo hảo sinh hoạt Đừng vừa trở về liền không thoải mái, nếu là nhà mình nương tử luẩn quẩn trong lòng, kia nhưng như thế nào cho phải. Hai người hoảng loạn đi vào Lâm Duyệt Nhi sân. Bởi vì Lâm Vĩnh Nghiệp cùng Thẩm Gia Phú đều là nam tử, cũng không hảo tiến Lâm Duyệt Nhi phòng. Hai người thúc giục làm Thẩm Thiếu Dương đi vào, rốt cuộc hắn cùng Lâm Duyệt Nhi là phu thê, có nói cái gì có thể nói thẳng. Thẩm Thiếu Dương thấy vậy cũng là gật gật đầu, nhanh chóng đi qua. Đẩy môn, cư nhiên đẩy không khai. Nghĩ đến là bên trong khóa lại, hán vội vàng gõ cửa, ngay cả một bên Lâm Vĩnh Nghiệp cùng Thẩm Gia Phú đều bắt đầu nói chuyện. Một bên nói làm nàng mau mở cửa, một bên nói làm nàng không cần nghĩ nhiều. Thẩm Thiếu Dương không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể gõ cửa. Cuối cùng, đợi một lát, Thẩm Thiếu Dương được Lâm Vĩnh Nghiệp cùng Thẩm Gia Phú chú ý, lúc này mới đi tông cửa. Bất quá, mới vừa tướng môn phá khai, Thẩm Thiếu Dương hương trong phòng liếc mắt một cái. Sau đó hướng tới Lâm Vĩnh Nghiệp cùng thẩm gia phú gật gật đầu liền đóng cửa lại. Lâm Duyệt Nhi lúc này trong đầu một đoàn loạn, nàng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Chính là, sự thật nói cho nàng, nàng thật sự thấy nàng lão công. Tuy rằng ngăn mặc cổ trang quần áo, thúc phát, chính là, gương mặt kia, kia rõ ràng chính là thẩm Mộc Dương mặt. Mộc Dương, nàng đời trước lao công, cái kia ở nàng chết đi đầu một ngày cho hắn đệ thượng giấy thỏa thuận ly hôn nam nhân. Hiện giờ nhìn đến gương mặt kia, Lâm Duyệt Nhi đều có thể cảm giác được lúc trước đau lòng. Nàng không bao giờ muốn như vậy qua, như vậy cái gì đều không có, cuối cùng, liền lao công không có. Xoa xoa nước mắt, Lâm Duyệt Nhi mới vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy mép giường đứng một người, một đôi màu đen dài. Ngẩng đầu xem qua đi, cư nhiên vẫn là người kia. Nàng cũng không biết chính mình là vì sao, đột nhiên rối tay liền bang một cái vang dội bàn tay. Đánh đến đối phương ngây người không thôi, sau đó tùy cơ là ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Như vậy ánh mắt, cực kỳ giống lúc trước cùng nàng đàm phán thời điểm, tuyên bố nếu là chính mình bắt đầu diễn giảng sẽ liền cùng chính mình ly hôn nam nhân. Lâm Duyệt Nhi chưa hết giận, ôm đùm quá người nọ cổ áo, nghề hạ như thế nào đều xả bất động. Nàng khó thở, chợt nhào lên đi liền hướng tới đối phương đầu vai cắn đi xuống. Tiếp thế, không cắn tiếp theo khối huyết nục tới không thả lỏng. Thẩm thiếu dương có chút tức giận, chính mình bất quá là đến xem nàng như thế nào, nhưng không nghĩ tới nàng dương mắt liền cho chính mình một cái tác. Còn đừng nói, sức lực còn rất đại. Chính là, bị một nữ nhân đánh, vẫn là bị chính mình nữ nhân đánh, cái này làm cho thẩm thiếu dương nhiều ít đều có chút tức giận. Mới vừa dâng lên tức giận còn chưa tiêu đi xuống, trước mặt cái này tiểu nữ nhân giống như láo hổ bám vào người giống nhau, tư nhiên phát lại đây liền méo chính mình quần áo còn vọng tưởng đem chính mình kéo động. Cuối cùng còn đột nhiên cắn ở chính mình đầu vai. Thẩm Thiếu Dương không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên nghĩ tới cái kia buổi tối cắn chính mình ngược nữ tử. Như vậy ngây người, cuối cùng bị truyền đến đau đớn kích thích đến hoàn hồn. Lâm Duyệt Nhi cảm giác được một khẩu ngọt canh, tức khắc dừng miệng. Một phen không hề quy củ ngồi dưới đất, trong lòng càng là rối loạn. Nàng không phải ở hư cấu triều đại sao? Vì sao nàng lão công ở chỗ này? Đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Thẩm Thiếu Dương còn chưa keo kiệt đôi mắt, nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Bởi vì vừa rồi khóc thút thít, lúc này đôi mắt có chút hồng, hơn nữa thanh âm có chút khàn khàn. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng như vậy ổn định bộ dáng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay nữ tử nổi điên thời điểm, thật sự quá có thể làm. Nghĩ nhà mình nương tử sợ là mất trí nhớ không nhớ rõ chính mình, hắn mới nói nói. Ta là Thẩm Thiếu Dương. Ngươi tướng công. Nói, đi qua suy nghĩ muốn dơ tay đem nàng nâng dậy tới. Lâm Duyệt Nhi lại không có thuận thế đứng lên, mà là tiếp tục đờ đẫn hỏi, ngươi là người ở nơi nào? Từ đâu tới đây? Thẩm thiếu dương cảm thấy kỳ quái, chính mình là người ở nơi nào chẳng lẽ nhà mình nương tử không biết? Chính là đối mặt mới vừa phát quá điên nữ tử, hắn cũng không hảo phản bác cái gì. Ta là thiên Chiêu quốc Thanh Châu phủ song hà chấn hạ hà thôn người, mới từ biên cảnh trở về. Nói xong, lại bổ sung nói, như thế nào? Nương tử còn vừa lòng. Này vốn là một câu trêu đùa nói, chính là từ hắn trong miệng nói ra quá mức đông cứng chút. Lâm Duyệt Nhi nhìn chằm chầm hắn nhìn mấy giây, lúc này mới chậm gì gì đứng lên. Người này, không phải nàng lao công. Nàng lao công nếu là đối mặt nữ tử, trước nay đều là khinh thanh tế ngữ, hơn nữa rất có phong độ. Không chỉ như vậy, hắn thói quen rất nhiều. Nếu là nói giỡn, Cũng sẽ sờ sờ lông mày, sau đó thượng nước mắt. Chính là trước mặt người, trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên giống nhau như lúc, mặt khác không có bất luận cái gì địa phương tương tự. Thầm mục dương là cái loại này ôn nhuận cái loại này loại hình, mà trước mặt nam tử lại như là băng sơn giống nhau. Đồng dạng khuôn mặt, ở bất đồng tính cách hạ, lại hiện ra các loại phong thái. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm thấy, này giống nhau như lúc khuôn mặt, nhìn cũng không như vậy chẳng ghét. Thực xin lỗi. Vừa rồi là ta mơ hổ, ngươi có đau hay không? Rốt cuộc là muốn cùng nhau sinh hoạt, Lâm Duyệt Nhi cũng không hảo làm được quá mức. Hú hổ vừa rồi nàng chính là cắn xuất huyết, kia mùi máu tươi nhi nàng chính là biết đến. Thầm thiếu dương thấy nàng đột nhiên giống như thay đổi một người giống nhau, lúc này mới yên tâm xuống dưới, chỉ đương nàng phía trước nhìn thấy chính mình chuyển bất quá con nhi. Bất quá Lâm Duyệt Nhi kia trong mắt mang theo kinh hoàng cùng giật mình biểu tình, hắn là nhớ kỹ chuẩn bị về sau chậm rãi nghiên cứu. Nay tiểu nương tử trong lòng, sợ là có không ít bí mật đi. Nhưng là đối mặt nàng khinh thanh tế ngữ hỏi chuyện, thẩm thiếu dương lắc đầu nhàn nhạt nói, không ngại, tiểu thương thôi. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy cũng không nói nhiều, xấu hổ ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu bổ trang. Phía trước trở về vội vàng, mới vừa cầm lấy lược, nghĩ nghĩ lại bông. Chờ mới vừa thả thủy, lại nghĩ tới phòng có cái nam tử, lúc này mới ra tới. Rồi dám vài giây nói, ta vừa trở về, tưởng rửa mặt trải đầu một phen. Người! Hào gia hỏa, lời nói còn chưa rơi xuống, thẩm thiếu dương tức khắc đỏ mặt xoay người liền cất bước đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi cười lên tiếng, chỉ cảm thấy này thẩm thiếu dương so thẩm mục dương đáng yêu nhiều. Cứ nhiên bởi vì một câu liền mặt đỏ không thôi. Cười xong lúc sau, Lâm Duyệt Nhi liền đi tìm quần áo đi vào rửa mặt. Cũng may thẩm thiếu dương đi ra ngoài còn đóng cửa. Lâm Duyệt Nhi rửa mặt trải đầu một phen, thay màu xanh non tế vải bông váy áo ra tới. Thẩm Lương ra đã sớm đem đồ vật đặt ở nhà kho, sau đó còn cấp Lâm Duyệt Nhi hâm đồ ăn. Ăn cơm xong, Lâm Duyệt Nhi thấy Thẩm Thiếu Dương không ở, đảo cũng không có cố ý đi tìm. Kỳ thật Thẩm Thiếu Dương vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Lâm Vĩnh Nghiệp cùng Thẩm Gia Phú vẫn là vẻ mặt lo lắng chờ ở một bên, lúc này mới giải thích vài câu. Hai người nghe nói Lâm Duyệt Nhi ổn định xuống dưới. Lúc này mới yên tâm rời đi. Hôm nay bởi vì nghỉ tắm gội, cho nên thẩm thiếu dương liền tính toán bồi bọn nhỏ. Hắn cũng đi xong bảo thai sân, sau đó còn nhìn đến hải tử còn thỉnh trong thôn hải tử cùng nhau tới ngọn nhi, tức khác rất có hứng thú nhìn một đám hải tử chơi đùa. Lâm Duyệt Nhi ăn cơm xong sau làm thẩm lương thu thập hai sọt trái cây, nàng tự mình đưa đến học đường đi. Đưa xong sau, Tô Thanh Liễu còn lưu nàng nói hảo một thời gian nói nói thẳng hiện giờ bên ngoài những cái đó bản vẽ làm gì đó đều bán đến dị thường hòa bạo Lâm Duyệt Nhi trong lòng cũng cao hứng cực kỳ ra học đường Lâm Duyệt Nhi mang theo tam sọ trái cây đi ngồi trên xe ngựa đi chấn trên đi trước hai cái cửa hàng nhìn nhìn cấp hai cái cửa hàng đều phân nửa sọ trái cây đếm thử mới mẻ lúc này mới mang theo này trận hai cái cửa hàng kiếm bạc rời đi trà lâu sinh ý trước sau như một hảo Lục Ngân Vân lúc này đang ở phòng thu chi kiểm toán Nghe tới người ta nói Lâm Duyệt Nhi lại đây, nàng cảm giác hiếm lạ, liền ra tới. Vốn tưởng rằng Lâm Duyệt Nhi sẽ chỉ hoãn mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gấp trở về. Nhưng nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi ý cười xinh đẹp ngồi ở chỗ kia, Lục Ngân Vân liền biết sự tình làm đáng. Người đây là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái A. Lục Ngân Vân trêu đùa ngồi ở nàng bên cạnh, đốc liếc mắt một cái một bên phóng hai sọt trái cây. Lâm Duyệt Nhi cười khúc khích nhưng thật ra không có để ý nàng trêu đùa ta nhưng thật ra có hỉ sự lại còn có không ít nói dừng một chút thấy lục ngân vân một bộ muốn lắng nghe bộ dáng liền tới hứng thú nàng cũng là cái nhanh nhẹn trực tiếp đem chính mình mua bò sữa hơn nữa tính toán đi thanh châu phủ phát triển sự tình cùng lục ngân vân nói trong chốc lát lục ngân vân chợt vừa nghe còn có chút tò mò lâm duyệt nhi này khai cửa hàng bất quá bao lâu liền phải cân nhắc khai chi nhánh tuy rằng là nhanh chút Bất quá dựa theo hai dàn cửa hàng hiệu quả và lợi ích nhưng thật ra thập phần khả quan. Nàng cũng là cực lực duy trì. kia Vân tỷ tỷ nhưng đến giúp ta hỏi thăm hỏi thăm Thanh Châu phủ cửa hàng. Ta chuẩn bị sớm chút nhích người đâu. Lâm Duyệt Nhi không ngừng là muốn mua này hai nhà chi nhánh. Nàng còn muốn đem những cái đó chân quý dược liệu cùng những cái đó tạm thời còn không có khai ra tới cục đá cầm đi bán đâu. Nghe nàng lời này, Lục Ngân Vân cũng là gật đầu đáp ứng rồi. Vân tỷ tỷ nhiều hỏi thăm mấy nhà, ta tưởng nhiều nhìn xem lại quyết định, hai nhà cửa hàng tuyệt đối không đủ. Đúng rồi, nếu là đi Thanh Châu phủ sợ là đến trường kỳ trụ bên kia, vẫn là đến mua tòa nhà. Vân tỷ tỷ cũng giúp ta coi một chút đi. Liên tiếp đem chính mình trong lòng tính toán nói ra. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới yên tâm. Lục Ngân Vân chỉ đương nàng là muốn nhiều chọn lựa, hơn nữa tưởng ở tại Thanh Châu phủ phát triển, cũng là liên tục đáp ứng. Tả hữu lục gia liền ở Thanh Châu Phủ, hơn nữa lục gia gia chủ chính là Thanh Châu Phủ một tay, làm việc tự nhiên phương tiện rất nhiều. Tuy rằng lục ngân vân cũng suy xét quá làm Lâm Duyệt Nhi đi trụ chính mình ở bên ngoài nhà riêng, bất quá nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi tính tình, sợ là sẽ không đi, lúc này mới không lắm miệng. Đúng rồi, nghe nói đại quân hồi chiều. Lục ngân vân đột nhiên thay đổi câu chuyện. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, lúc này mới nhớ tới Thẩm Thiếu Dương về nhà sự tình. Vì thế thần sắc nhàn nhạt. ân, ta nghe nói. Ta kia tướng công về nhà. Nàng bưng chén trà lướt qua một ngụm, trong miệng mang theo chua sót. Lục ngân vân nghe xong nàng lời nói có thể nói là chấn động. Nàng trước kia khiến cho người điều tra quá, thẩm ra cái kia đi ra ngoài hướng nhân số nam tử chính là sinh tử chưa biết ta. Không nghĩ tới, cư nhiên còn sống, lại còn có đã trở lại. Đây là chuyện tốt nhỉ a chỉ là vì sao tiểu tỷ muội bộ dáng nhìn qua không thế nào cao hứng a lâm duyệt nhi dương mắt đối thượng lục ngân vân khó hiểu ánh mắt giải thích nói vân tỷ tỷ đại khái cũng biết ta đã từng mất chi nhớ quá lúc này đối mặt hắn cũng không biết nên như thế nào đâu nay nhàn nhạt lời nói có nói không nên lời không thể nề hà lục ngân vân nhíu nhíu mày đúng rồi nàng là biết lâm duyệt nhi sự tình chính là xác thật như nàng theo như lời mất chi nhớ Đó chính là đối người kia hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn là người xa lạ, rồi lại là nàng tướng công, xác thật không hảo đối đãi. Bất quá, nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi tính tỉnh, nàng đảo cũng không lo lắng. Tả hữu là đã trở lại, đây cũng là chuyện tốt nhi a, ngươi thả yên tâm đi. Về sau có khi nào phu thê hai người còn có thể có cái thương lượng đâu. Lục Ngân Vân nói không thể nghi ngờ là an ủi, chính là lại làm Lâm Duyệt Nhi vẫn là phóng không khai. Hai người lại tách ra đề tài hàn huyên liêu, cuối cùng Lâm Duyệt Nhi mới cáo tử rời đi. Bởi vì trong nhà đột nhiên nhiều một người, Lâm Duyệt Nhi cũng không nghĩ như vậy về sớm đi. Lúc này mới ở chợ thượng đi dạo, mua không ít đồ vật. Có thẩm lương đi theo, lại có xe ngựa, cũng không lo lắng mang không quay về. Lâm Duyệt Nhi mua không ít vải dệt chuẩn bị cấp người trong nhà làm chút quần áo, chọn lựa thời điểm, nghĩ nghĩ vẫn là cấp thẩm thiếu dương tuyển hai cái nhan sắc Lại đi một chuyến thư phòng, cấp mấy cái hải tử đều mua mấy quyển thư còn có giấy bút. Nhìn không sai biệt lắm, Lâm Duyệt Nhi mới dạo đến chợ thượng mua thức ăn. Lại lần nữa về đến nhà, làm thẩm lương phu thê hai người đem đồ vật rỡ xuống tới, Lâm Duyệt Nhi liền cầm chính mình yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đi làm ăn. Bởi vì ở bên ngoài chạy quá một chuyến, Lâm Duyệt Nhi tưởng cấp bọn nhỏ thêm chút thức ăn. Vì thế liền mua không ít đồ vật. Lần này nàng làm chính là trái cây canh. Thịt heo còn có gừng pha sữa, mặt khác còn có một hồ trà sữa. Bận việc một thời gian Lâm Duyệt Nhi cũng không thay quần áo liền hướng bọn nhỏ sân đi. Vừa tới đến trong viện, liền nghe được một trận vui cười thanh. Lâm Duyệt Nhi trên mặt ý cười càng đậm, đi tới cửa thay đổi chính mình dép lê, mới vừa bước vào đi, nàng sắc mặt nháy mắt thuận tiện. Phía trước còn nghĩ, nếu là nhìn thấy thẩm thiếu dương nên như thế nào, Lâm Duyệt Nhi vẫn là quyết định chính mình trong lòng yêu cầu nhất định thời gian tiêu tan. Rốt cuộc là giống như trên đời lão công lớn lên quá giống, thật sự làm nàng khó chịu vô cùng. Bất quá, nhìn đến bọn nhỏ gương mặt tươi cười, nàng lại cũng thật vất vả tài hoa chỉnh lại đây. Kỳ thật, ở Lâm Duyệt Nhi mới vừa đứng ở ngoài cửa, Thẩm Thiếu Dương liền biết được. Bất quá đợi hồi lâu không gặp nàng có động tác, lúc này mới trộm ngắm liếc mắt một cái. Lúc này, Thẩm Thiếu Dương đang cùng với bọn nhỏ chơi hấp dẫn, đương nhiên, tự nhiên là một ít học tập loại hấp dẫn. Lâm Duyệt Nhi thật vất vả dơ lên gương mặt tươi cười, lúc này mới đi vào. Hảo, các ngươi cũng nghỉ một lát nhiệt đi, lại đây ăn chút Nhi đồ vật đi. Nàng cũng không để ý đến mặt khác, chuyên tâm đem vài người cái ly đào thượng trà sữa. Đến nỗi một bên trái cây canh tự nhiên là bọn họ thích ăn nhiều ít liền múc nhiều ít. Lâm Duyệt Nhi cũng không quên nhiều lấy bộ đồ ăn, rốt cuộc nàng đi lên liền biết Thẩm Thiếu Dương là ở Bồi Hải Tử. Thẩm Thiếu Dương thấy vậy, trong lòng ấm áp. Tuy rằng nhà mình tiểu nương tử đối chính mình rất là bài xích chính là rốt cuộc vẫn là để ý chính mình đi. Nếu là Lâm Duyệt Nhi biết được hắn lúc này trong lòng ý tưởng, sợ là đã sớm một cái tắt huy đi qua, người này cũng quá tự đại. Mấy cái hài tử nghe được Lâm Duyệt Nhi thanh âm cũng lập tức đứng dậy hướng nàng bên cạnh tới gần. Nhìn đến mâu thân lại là mới lạ thức ăn, đại gia càng là cao hứng cực kỳ. Ngay cả thẩm bân cùng thẩm phục đều rất có hứng thú ngồi ở một bên ăn lên thẩm tuyết cũng là hai mắt cười tủm tỉm. Lâm Duyệt Nhi thấy thẩm thiếu dương cũng là nhìn bọn nhỏ ăn, ngẫu nhiên song bảo thai sẽ cho hắn trong miệng để thưởng chút thức ăn. Nàng nhan nhạt cho hắn đổ ly trà sữa, lại múc chén nhỏ trái cây canh, hướng trước mặt hắn đầy đầy. Tuy rằng không thích ăn đồ ngọn, chính là thẩm thiếu dương vẫn là thức thời ăn sạch. Dù sao cũng là nương tử chuẩn bị, tổng không hảo phất nàng hảo ý a. Cùng bọn nhỏ ngồi trong chốc lát, thấy bọn họ ăn xong. Lâm Duyệt Nhi mới đứng dậy thu thập đồ vật rời đi. Lại không nghĩ Thẩm Thiếu Dương theo ra tới, sau đó còn vẫn luôn truy ở nàng mông mặt sau chạy. Chờ Lâm Duyệt Nhi trở về phòng, Thẩm Thiếu Dương cũng trở về phòng. Vốn định đem hắn nốt ở ngoài cửa, chính là vừa vặn đốc thấy Thẩm Tuyết đi qua, Lâm Duyệt Nhi đành phải buông ra tay. Thẩm Thiếu Dương đã sớm thấy rõ ràng nàng ý tứ, chính là không nghĩ tới nương tử cư nhiên không đem hắn nuốt ở ngoài phòng. Chờ đóng cửa thời điểm. Thẩm Thiếu Dương đốc thấy cách đó không xa con gái nuôi Thẩm Tuyết, lúc này mới hiểu được. Nguyên lai nhà mình nương tử thực để ý bọn nhỏ cái nhìn a. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiếu Dương cười cười, cảm thấy bọn nhỏ chính là nàng lịch lân. Lâm Duyệt Nhi không biết Thẩm Thiếu Dương vì cái gì muốn cùng lại đây, chính là nàng lúc này cũng cảm thấy hai người hẳn là mở ra nói. Chờ Thẩm Thiếu Dương ngồi vào nàng đối diện, Lâm Duyệt Nhi ấp ủ hồi lâu nói rốt cuộc nói ra khẩu, ngươi cũng biết, ta mất chi như quá. Ngươi hiện giờ ở trước mặt ta chỉ là một cái người xa lạ. Mà ngươi cũng bị thương mất trí nhớ, chúng ta đều không thân. Nói nơi này, Lâm Duyệt Nhi dừng một chút, nuốt nuốt nước miếng xấu hổ tiếp tục nói, ta là tưởng nói, về sau chúng ta tách ra ngủ đi. Ngẩng đầu thấy Thẩm Thiếu Dương hơi hơi nhịu nhịu mì, bất quá cũng không phản bác chính mình, nghĩ đến cũng ở tự hỏi đi. Thẩm Thiếu Dương không nghĩ tới nhà mình nương tử sẽ như vậy nói, hơn nữa cư nhiên muốn tách ra ngủ. Theo lý thuyết, hiện giờ hai người đều không quen thuộc, sắc thật đại ở bên nhau biến yếu. Chính là trầm rãi ở chung không phải quen thuộc sao. Chính là chính mình là cái đại nam nhân, đối với những việc này như thế nào nói đi. Nghĩ nghĩ, thẩm thiếu dương lúc này mới nhàn nhạt gật gật đầu, chỉ là nhăn mày không có buông ra. Nga, đúng rồi, ở bọn nhỏ trước mặt, chúng ta đảo không cần quá cố tình. Chỉ là hai người thời điểm vẫn là tách ra hảo. Lâm Duyệt Nhi Ý Tứ đã thập phần rõ ràng. Nàng sở dĩ như vậy, bất quá là xem ở hài tử mặt mũi thượng thôi. Nếu là phu Thê không hòa thuận, đối bọn nhỏ tâm lý cũng sẽ có ảnh hưởng. Thẩm Thiếu Dương đang nghe đến nàng phía trước nói từ sau nhưng thật ra trong lòng sung sướng không ít, chỉ là mặt sau một câu hắn vô ý để ý. Kỳ thật cũng coi như là tự động xem nhẹ đi. Đừng nói, nhà mình nương tử tuy rằng diện bạo tiểu gia Bích Ngọc, hơn nữa tuổi còn nhỏ. Có lẽ về sau còn hội trưởng khai cũng nói không chừng. Chính mình lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ở ven đường đồng nghiệp mua bán chém giới thời điểm, rõ ràng nàng thật cao hứng. Chính là không biết vì sao nhìn thấy chính mình nàng liền có chút kỳ quái. Nếu nói nàng không quen biết chính mình, kia tuổi hồ cũng nói không thông đi. Mặc kệ như thế nào, chính mình đối nàng cảm giác còn tính không tồi, rốt cuộc là cái hảo nữ tử. Bằng không cũng sẽ không đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Lại còn có mua hạ nhân, mua đất, kiến phòng ở. Hùng chi còn khai cửa hàng, chính mình làm buôn bán cũng lợi hại. Mỗi một cái đều làm Thẩm Thiếu Dương cảm thấy đối diện nữ tử rất lợi hại, chính là lại có chút tâm tắc. Nói, nhà mình nương tử như vậy lợi hại, chính mình thân là nam tử như thế nào có thể thoải mái à? Nương tử quá có năng lực, chật liền cảm giác chính mình bị đả kích tới rồi. Thẩm Thiếu Dương trong ngáy mắt, Liền như vậy trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy chính mình trở về cũng không thể hoang phế. Vì thế liền quyết định mỗi ngày hướng thẩm gia Phú thỉnh giáo võ công, mà khác đem đại tướng quân đã từng chỉ điểm qua địa phương hảo hảo luyện tập một phen. Này cũng coi như là có chỗ lợi đi. Nếu là chính mình không có bao lớn năng lực, không bằng về sau đi tìm đại tướng quân, liền đi theo đại tướng quân cũng thành. Chỉ là, ở nghe nói thẩm gia Phú nói qua chính mình thân thế phương diện, Thẩm Thiếu Dương vẫn là có chút dối rắm Đối với một cái phía trước đều là chỗ chống người, đột nhiên xuất hiện cường đại bối cảnh, lại còn có không thể thông báo thiên hạ. Cái này làm cho người như thế nào không khó chịu đâu. Mặt khác, nhà mình thân sinh cha mẹ sự tình còn muốn cha rõ, hắn cũng không thể như vậy an ổn sinh hoạt. Vẫn luôn chầm mặc Thẩm Thiếu Dương ngồi ngay ngắn ở một bên. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như vậy nhưng thật ra không quay rời, lo chính mình bắt đầu xả bố làm quần áo. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là hướng tới hắn thân hình nhìn vài lần. Ngay sau đó liền quyết định, nhìn dáng vẻ cùng đời trước lão công dáng người không sai biệt lắm đâu. Nàng chính là biết được hắn số đo, như vậy dễ làm không ít. Lâm Duyệt Nhi tuyển một loại màu đỏ tía vải dệt, một loại mặc lam sắc vải dệt. Hai loại nhan sắc mại dơ hơn nữa cũng xinh đẹp, nhìn quý khí không ít. Hơn nữa thẩm thiếu dương cũng không hắc, xuyên này hai loại nhan sắc cũng thích hợp. Lâm Duyệt Nhi đối chính mình ánh mắt vẫn là rất vừa lòng. Lâm Duyệt Nhi lo chính mình bận rộn, cắt, khâu vá. Thẩm thiếu dương muộn thanh suy nghĩ một lát, lại lần nữa đứng dậy thời điểm phát hiện Lâm Duyệt Nhi đang ở bận việc làm nữ hồng. Nhi nàng túi đầu không ra tiếng bộ dáng, kim chỉ ở nàng trong tay xuyên qua, thời gian phảng phất thiên lặng giống nhau. Hết thể đều nhìn qua là tốt đẹp như vậy bình thản. Lại cẩn thận nhìn quá nàng kia vải dệt tử cùng nhan sắc. Thẩm Thiếu Dương liền biết không phải cho nàng chính mình làm, tuy rằng trong lòng có chút chờ mong, không biết nàng có phải hay không cho chính mình làm. Chính là nghề hà hắn vốn là lời nói không nhiều lắm, tự nhiên là không có mở miệng. Lâm Duyệt Nhi quên mình làm việc may vá nhi, Thẩm Thiếu Dương ngây người một lát liền xoay người đi ra ngoài, đi thư phòng, đẩy ra thư phòng cửa phòng, đi vào nhìn không sót gì, đập vào mắt là thật dài án thư, mặt sau bảy biện một trương cao ghế cửa đối diện trên vách tường một bộ hành biểu không tự treo ở nơi đó yên lặng chí xa bốn cái chữ to chỉ là tự thể là có thể nhìn ra người nọ tùy ý tả hữu hai sườn dựa tường đều là giá sách bãi đầy các loại thư thẩm thiếu dương liếc mắt một cái xem qua đi tức khắc có chút kinh ngạc này đó thư tịch phạm vi thực quảng từ hai tử học tập thư tịch mai cho đến tạm thư phân loại quá nhiều quá nhiều bất quá mỗi cái phân loại Giá sách mặt trên đều có điều khắc là cái gì chủng loại thư tịch, làm người vừa xem hiểu ngay. Nghĩ đến cũng là hắn kia tiểu nương tử nghĩ ra được biện pháp đi. Mà trên bàn sách cũng bày mấy quyền thư, từ thực đơn đến dược chắt lại đến việc đồng áng, không một đồng loại. Không nghĩ tới, nhà mình nương tử xem thư tịch nhiều như vậy, hơn nữa không có riêng yêu thích. Dựa theo phía trước thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nói, cả nhà đều là biết chữ, nhà mình nương tử cũng là cùng chính mình cùng nhau lớn lên. Tự nhiên nhận thức không ý tự. Thư phòng, giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ. Thẩm thiếu dương tùy ý rút ra một quyển tạp thư liền ngồi ở án thư chậm rãi nhìn lên. Mãi cho đến chiều hôm buông xuống, Thẩm thiếu dương mới chậm rãi buông thư đi ra. Vừa Vận lâm duyệt nhi đem hai bộ quần áo đã khâu và thỏa đáng, chỉ kém theo thừa một ít đồ án, nhìn sắc trời không còn sớm, nàng cũng ra nhà ở. Hai người đồng thời đứng ở cửa, sườn mặt liền thấy được lẫn nhau. Chỉ là Lâm Duyệt Nhi đốc thấy Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái, nháy mắt cảm giác tâm tình không song thấu. Bất quá, vừa định nói cái gì đó, liền thấy Thẩm Tuyết đi vào chính mình sân, gọi hai người ăn cơm chiều. Bởi vì có hải tử tại bên người, Lâm Duyệt Nhi cũng chỉ buồn cười ứng. Cái này làm cho Thẩm Thiếu Dương chỉ cảm thấy buồn cười. Vừa rồi nương tử ánh mắt kia cùng muốn nói lại thôi bộ dáng, thật sự là thú vị. Tuy là bề ngoài lãnh đạm hắn, cũng có chút không tự giác gợi lên khoẻ môi. Lâm Duyệt Nhi lôi kéo thẩm tuyết nhanh tay chạy bộ đến phía trước, chỉ chờ mau đến tiền viện thời điểm mới thả chậm bước chân, cũng coi như là chờ thẩm thiếu dương cùng nhau. Mới vừa đi đến sảnh ngoài, còn chưa cất bước đi vào, thẩm lương liền đã đi tới. Chủ tử, phía trước gan bài đưa hóa đã chờ ở bên ngoài. Lời nói vừa ra, liền thấy Lâm Duyệt Nhi một trận gió giống nhau hướng bên ngoài đi đến. Sợ không được đầu góc thẩm lương. Chỉ cảm thấy nhà mình chủ tử hôm nay có chút kỳ quái. Lâm Duyệt Nhi đang muốn rời đi, đơn giản liền thuận thế đi hướng bên ngoài. Trong lòng lại nghĩ vừa rồi không cùng Thẩm Thiếu Dương nói cái gì đó, hơn nữa Thẩm Thiếu Dương hiện giờ xem như một nhà chi chủ, Thẩm Lương như vậy sợ là không ổn. Vì thế, Lâm Duyệt Nhi thả chấm bước chân, Thẩm Lương vội vàng đi qua đi. Về sau gọi thiếu ra hoặc là chủ nhân, gọi ta thiếu phu nhân hoặc là chủ nhân phu nhân, nhớ kỹ. Ngươi chủ tử là ai Lời này tuy rằng nói được cực kỳ bình đạm Chính là ở thẩm lương xem ra Đã là kinh ngạc không thôi Ngay cả cái chán đều hơi hơi toát ra hắn tới Nguy hiểm thật Xem ra về sau cũng muốn chú ý chút Vạn không thể phân biệt sai Nghĩ đến phía trước mua đông hạt giống Lại xem năm nay tháng Sợ là có chút đã muộn Bất quá Lâm Duyệt Nhi vẫn là cẩn thận hỏi hỏi Cuối cùng làm thẩm lương như cũ thử một lần Tả hữu về sau nàng còn sẽ bên ngoài phiên nhân thủ bên trong mua hạt giống, nếu là gieo trồng không thành cũng không sợ. Thẩm lương tự nhiên là nguyện ý, hàng năm cùng ngày đó thổ điệu giao tiếp, hắn đã đối những cái đó không ngừng là ham thích. Nói chuyện, hai người đã đi tới ngoài cửa. Cửa làm một hàng đoàn xe, nói là đoàn xe, chính là mấy chiếc xe kéo hoa thôi. Thẩm lương cùng dẫn đầu công đạo vài câu, sau đó mọi người đem đổ vật hướng trong viện dỡ hàng. Cuối cùng mới đưa bốn đầu bò sữa đuổi đi vào, thẩm lương lúc này mới thanh toán đưa hóa bạc. Lâm Duyệt Nhi nhìn có chút héo nhi tháp tháp bò sữa, tức khác cảm giác không tốt, lo chính mình liền tại tiền viện giếng nước đánh thủy. Mới vừa nhắc tới thùng nước, một bên đã bị một con bàn tay to tiếp qua đi. Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu vừa thấy, cư nhiên là thẩm thiếu dương. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ra tới, lại còn có giúp chính mình. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi không biết chính mình nên nói cái gì. Chỉ ngây người. Nhưng thật ra Thẩm Thiếu Dương thấy nàng như vậy, ngốc ngốc bộ dáng đột nhiên cảm giác có chút đáng yêu, tức khắc mặt mày đều nở nụ cười. Múc nước làm cái gì? Ta giúp ngươi. Nói, Thẩm Thiếu Dương mặt khác một bàn tay ở Lâm Duyệt Nhi trước mặt vẫy vẫy. Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn, gật gật đầu, vậy phiền phải ngươi giúp ta để thủy vì những cái đó như uống một ít đi. Trong nhà giếng nước đều là bỏ thêm linh tuyên thủy. Lâm Duyệt Nhi nghĩ làm bò sữa uống chút thủy cũng có thể hào chút không phải. Bất quá, này bốn đầu ngưu cũng quá chạm đất phương chút. Thấy thẩm thiếu dương nhanh nhẹn để thủy, sau đó cấp ngưu uống lên không ít. Nàng công đạo thẩm lương vài câu, lúc này mới cùng thẩm thiếu dương cùng nhau trở về nhà ăn. Hiện giờ đã vào đêm, trong nhà đèn lồng đã điểm thượng, đi vào nhà ăn nhìn người một nhà ngồi ở cùng nhau, nhưng thật ra lộ ra khác cấm áp. Lâm Duyệt Nhi mặt mày hớn hở nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng sở hữu tâm sự đều trở thành hư không. Tuy ý ngồi ở song bảo thai bên cạnh, thẩm thiếu dương cũng lo chính mình ngồi vào mặt khác một bên, hai người đem hải tử bảo vệ cho. Nhìn chính là người một nhà A. Một bên thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp trong lòng bất giác cảm thán, hiện giờ lúc này mới giống cái ra sao. Một bữa cơm xuống dưới, đại gia tưởng ăn không có việc gì. Thầm thiếu dương thường thường cấp mấy cái hải tử đều kẹp thượng một ít đồ ăn, đoan đến là cái hảo cha bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi cũng thấy vậy vui mừng. Tả hữu là phối hợp, chỉ cần không ra sai lầm là được. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi liền phát sầu. Hảo đi! Nay phu thê ở bên nhau không được ở bên nhau nghỉ tạm. Chính là, nàng nhưng không nghĩ cùng như vậy một cái lớn lên cùng đời trước lão công giống nhau như lúc, lại tính cách đại tương kính đệ người cùng sụp mà miên. Như vậy nghĩ Lâm Duyệt Nhi, không biết, lúc này Thẩm Thiếu Dương cũng thập phần dối rắm. Bất quá hắn là cái nam tử, ngủ nơi nào đều là ngủ, hắn cũng liền đảm nhiên. Sau khi ăn xong từng người trở về phòng, Lâm Duyệt Nhi cọ tới cọ lui, nhưng thật ra có chút biệt hữu. Lâm Vĩnh Nghiệp tóm được nàng còn nói một hồi, đơn giản là hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiện giờ là phu thê, chớ có sử tiểu hài tử tính tình. Lâm Duyệt Nhi tức khắc đổ mồ hôi. Chính mình khi nào là tiểu hài tử tính tình. Tuy rằng phía trước nhìn đến thẩm thiếu dương một khuôn mặt, xác thật có chút quá mức khiếp sợ, chính là hiện giờ không phải đã là tiếp nhận rồi sao. Lầm bầm miệng, Lâm Duyệt Nhi trong lòng khó chịu cực kỳ. lâm Vĩnh Nghiệp nghĩ đến thẩm thiếu dương thân phận, tức khắc có chút khí tiết. Vốn là nên là nhà giàu công tử thân phận, lại tại đây hẻo lánh sân thôn, nếu không phải thu dưỡng Duyệt Nhi nha đầu, sợ là hộ quốc công công tử liền tức phụ Nhi đều không dễ dàng chiếm được đâu. Không tiếng động thở dài, Lâm Vĩnh nghiệp chậm rãi bước hướng chính mình sân đi đến. Thẩm thiếu dương trở lại trong phòng sau liền vẫn luôn đang chờ đợi, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi phía trước nói qua tách ra ngủ, hơn nữa chính mình cũng đồng ý. Hiện giờ, đoan xem nhà mình nương tử như thế nào an bài đi. Đợi một lát, mới nhìn đến chậm rãi bước đi đến Lâm Duyệt Nhi, kia do dự bộ dáng làm người nhìn có chút biến níu. Ngươi nói như thế nào ngủ đi, ta nghe ngươi. Hắn nhưng thật ra đơn giản sáng tỏ nói lời nói thật. Lâm Duyệt Nhi mới vừa vào cửa liền nghe thấy câu, hơi kém dưới chân vừa chợt Bất quá đối thượng thẩm thiếu dương mặt vô biểu tình khuôn mặt, nàng cũng là gật gật đầu. Người đi trước rửa mặt đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi tự tủ quần áo lấy ra một bộ màu trắng quần áo đưa qua. Đây là cho ngươi làm, cũng không biết thích hợp hay không. Nói, khuôn mặt có chút hơi thiêu, ngay sau đó bước nhanh đi ra môn tránh một chút. Thẩm thiếu dương cầm màu trắng áo trong, trong lòng có chút lửa nóng. Nhà mình nương tử nhưng thật ra rất để ý chính mình, tuy rằng mặt mũi thượng có chút ngượng ngùng, lại còn có có vẻ có chút bài xích. Chính là nên làm đều làm, thâm tư tỉ mỉ. Cầm tế vải bông áo ngủ, Thẩm thiếu dương bước nhanh tiến vào giữa mặt phòng, nhanh chóng phóng thủy, ba lượng hạ liền tẩy hảo. Thúc khởi tóc dài cũng bị hắn thả xuống dưới, tẩy quá rào làm, lúc này mới chậm rãi bước đi qua đi mở cửa. Sau đó đến một bên ngồi xuống. Trên giường hắn là ngựa ngủ ngồi, như vậy có vẻ hắn muốn ngủ giường giống nhau. Làm không hảo hắn nương tử hôm nay quyết định làm hắn ngủ trên mặt đất đâu. Lâm Duyệt Nhi đứng ở trong viện, nghe được cửa phòng mở ra, lúc này mới đi vào. Nhìn thấy thẩm thiếu dương dối tung tóc, lại nhanh chóng từ tủ quần áo lấy ra rào tóc dùng khăn, nghĩ nghĩ đưa qua. Thẩm thiếu dương tiếp nhận sau cũng chưa nói cái gì, chỉ là tăng lên mặt mày hiển lộ hắn hảo tâm tình. Lâm Duyệt Nhi cẩn thận đem buồn tắm rửa rửa, lúc này mới phóng thủy. Ra tới thời điểm thấy thẩm thiếu dương còn ở bên ngoài ngồi, đỏ mặt nhanh chóng cầm chính mình áo ngủ liền đi rồi trở về. Rốt cuộc rửa mặt phòng có môn, nàng cũng buông ra. Chỉ là đáng thương ngồi ở bên ngoài thẩm thiếu dương. Nghe bên trong như có như không dòng nước thanh, hơn nữa phía trước Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt nhỏ, tức khắc cảm giác có chút khô nóng. Rảnh rỗi không có việc gì. Hắn lại tùy tay cầm lấy buổi chiều Lâm Duyệt Nhi làm hai kiện quần áo, run lên khai, lại hướng tới chính mình trên người khoa tay múa chân vài cái, tức khắc nở nụ cười. Này nhất định là cho chính mình làm đi. Cư nhiên như vậy thích hợp. Nghĩ đến đây, thẩm thiếu dương âm thầm cao hứng hồi lâu. Nghĩ nghĩ, âm thầm sờ sờ trong lòng ngực kim bộ diêu Đãi Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa ra tới thời điểm thẩm thiếu dương lúc này mới buông quần áo. Lâm Duyệt Nhi vừa đi vừa xoa tóc. Chỉ là ở đốc thấy thẩm thiếu dương thời điểm, đột nhiên túi đầu nhìn lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác hệ dây lưng. Từ trước nàng chính là một người ngủ, cho nên làm chính là hiện đại cầm đai đeo quần áo, bên ngoài bộ một kiện trường tụ tiểu áo khoác. Hạ thân là quần dài, chính là hiện giờ nhiều một người, sợ là không hảo. Nàng vội vàng đem bên ngoài áo khoác dây lưng hệ thượng, từ trước bởi vì không người, nàng nhưng thật ra cứ như vậy tản ra thoải mái một ít. Chính là vừa rồi nhìn lên thấy thẩm thiếu dương liền cảm giác không đúng rồi. Chính mình là tẩy tẩy liền quên trong nhà nhiều một người.